Hắn không nhanh không chậm lười nhát ngữ điệu, cùng với hơi hơi tiếng gió, rất câu nhân. Ôn chi nói, ta đã tìm hảo phòng ở, nhưng đã quên cùng ngươi nói. Cho nên ngươi lúc sau cũng không cần giúp ta lưu ý phòng ở sự tình. Cố vấn chu hơi rửa vào ban công lan can thượng, cực nhẹ cười hạ, tìm được phòng ở liền hảo. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, khi nào chuyển nhà, yêu cầu hỗ trợ sao? Ta hôm nay vừa vặn dọn ra, chờ lần sau có cơ hội ôn chi ngồi ở trên sofa, đột nhiên cảm giác lạnh cam cam. Nàng đứng lên hướng ban công, vừa đi vừa nói chuyện, mời người tới trong nhà. Dọn tân gia, thỉnh bằng hữu tới trong nhà mừng nhà mới, là rất bình thường sự tình. Ôn chi đi đến ban công, vừa lúc kéo lên môn, lại trong lúc vô ý hướng tả nhìn mắt. Cách vách trên ban công biếng nhác dựa vào một cái cao gầy mảnh khảnh thân hình, ban công lờ mờ ánh sáng dừng ở trên người hắn, chọc đến ôn chi không khỏi đi phía trước đi rồi hai bước. Cố vấn chu cảm giác bên tai tiếng hít thở, tựa hồ có chút thay đổi điều. Giống như tâm lý cảm ứng. Hắn chậm rãi ngừng đầu, ánh mắt cuối cùng dừng ở cách vách ban công. Gió đêm thổi bay, đứng ở từng người trong nhà trên ban công hai người, nhìn đối diện người, bốn mắt nhìn nhau là lúc, trong lòng khiếp sợ đồng thời nảy lên trong lòng, thế nhưng nhất thời đều không nói gì. Có loại bị xưng là duyên phận đồ vật, liền như vậy thình lình xảy ra bông xuống. Liên cố vẫn chu đều dưới đáy lòng hỏi chính mình, đây là mệnh trung chú định duyên phận đi. Nếu này đều không phải, hắn cũng không biết cái gì hẳn là xem như. Cuối cùng... Cố vấn chu nhìn chầm chầm đối diện trên ban công nhìn cô nương, hầu kết có chút khó nhịn dường như lan hạ, lần này đâu, mời ta tới trong nhà thế nào. Trên ban công vẫn chưa hoàn toàn phong lên, gió đêm từ bốn phương tám hướng mà đến, liền không khí hương vị đều đột nhiên biến thành ngọn. Đối diện ôn chi đồng dạng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, hoan nghênh đến cực điểm. 29, đệ 29 chương, ngươi như vậy sẽ làm ta rất có cảm giác phạm tội. Ôn chi nắm di động, từ ban công chậm rãi đi trở về phòng khách ghi. Trong đầu khiếp sợ còn không có hòa hoãn. Cái này thình lình xảy ra nhận chi, làm nàng có loại bừng tỉnh còn ở trong ngộng cảm giác. Liên cảm thấy trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy vừa khéo sự tình. Này nếu là phát đến trên mạng nói, vong hữu đều sẽ làm nàng biên lại thật một chút đi. Ôn chi hít sâu một hơi, phát hiện dự tính trung trung cửa, cũng không có vang lên. Vì thế nàng tới trước huyền quan, mở ra tủ giày, muốn tìm xem trong nhà dép lê. Cũng may trong nhà sắp thật cái gì cũng không thiếu sạch sẽ lại vô dụng quá, nam sĩ dép lê liền đặt ở thượng tầng ngăn tủ. Thẳng đến hồi lâu, dự đoán chung cửa, rốt cuộc thanh thúy vang lên. cửa người tựa hồ cũng không nghĩ tới, bên trong sẽ như vậy mở cửa. hai người ánh mắt đối thượng khi, đều có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. ôn chi liền như vậy đứng ở trong môn, nhìn ngoài cửa cố vân chu, hắn hôm nay như cũng là một thân hắc trang điểm, chẳng qua cũng không phải cái loại này thành thuộc ổn trọng trang điểm, mà là màu đen áo hủ tỷ cùng quần dài, có chút giống sinh viên đang mặc thực hiện thiếu niên khí. hắn bốn di chính là thực lãnh bạch điều làn da, xuyên như vậy một thân hắc, có vẻ cả người càng thêm lãnh đạm trắng nõn, áo hủ ti bị rộng lớn san bằng bả vai trống, vai rộng chân dài, tổng có thể lộ ra một cổt như có như không ho dung hương vị. Hành lang an tĩnh có chút quá mức, thẳng đến một trận gió lùa mà qua, vén lên đấy lòng ẩn ẩn rung động. Không phải mời ta tới trong nhà làm khách. Cố vấn chu đôi mắt nhẹ dương, mang theo ý cười nhàn nhạt nói. Ôn chi lúc này mới lấy lại tinh thần. Chạy nhanh tránh ra cửa vị trí, mau mời tiến đi, cố cơ trưởng. Cố Vân Chu nghiêng đầu, chiều nàng nhìn qua, hơi kéo làn điệu chầm gì gì nói, có thể hay không để cái ý kiến. Cố Vân Chu, ngầm cũng đừng kêu cố cơ trưởng, bằng không luôn có loại còn ở công ty cảm giác. Mặc dù lại ai phi hành, ở thời gian nghỉ ngơi, tổng không thể liên tưởng khởi công ty. Nhưng ôn chi lại có chút khó xử, không gọi cố cơ trưởng nói. Trực tiếp cả tên lẫn họ kêu. Vẫn là. Vân Chu. Tổng cảm thấy chỉ xưng hô tên, có vẻ có chút thân mật. Ôn Chi gật đầu, kêu hành, không gọi cố cơ trưởng. Nàng lại chưa nói, lúc sau gọi là gì. Chờ cố vấn chu đi đến, ôn Chi đem phía trước tìm dép lê, để cho hắn. Hắn đổi hảo dép lê khi, tùy tay đem trong tay đồ vật, đưa tới. Ôn Chi ngần ra, hỏi lại, đây là cái gì? Cố vấn chu nhìn nàng, cũng có chút buồn cười, lần đầu tiên tới cửa làm khách, ta không biết xấu hổ tay không lại đây. Ôn Chi duỗi tay nhận lấy. Phát hiện bên trong là một lọ rượu vang đỏ. Cố vấn chu thấp giọng giải thích, lâm thời này lòng tham, chỉ có thể ở trong nhà tìm điểm lễ vật. Đây là ta phía trước phi nước phát khi, ở bên kia mua một lọ rượu vang đỏ, ngươi không ngại đi. Đương nhiên không ngại, cảm ơn ôn chi nhẹ giọng nói lời cảm tạ. theo sau thấp giọng nói, bất quá ta không quá sẽ hồng tím rượu, liền sợ ngưu nhai mâu đơn, đạp hư ngươi đổ vật. Ngưu nhai mâu đơn. Cố vấn chu nghe nàng cái này so sánh, một chút lại cười có nữ hải nguyện ý đem chính mình so sánh thành nữ sao, cố vấn chu biết ôn chi đối này đó không chút nào để ý, nàng không giống khác nữ hải giống nhau, đem diện mạo dáng người xem thành hết thảy, đối cái gì đều nhàn nhạt, nhạt, trừ bỏ thích phi hành ở ngoài, hắn thật đúng là không phát hiện nàng có cái gì đặc biệt thiên vị, càng là như vậy, cố vấn chu đối nàng tò mò cảm cũng càng ngày càng cường liệt, nếu có một ngày ôn chi thích thượng một người, nàng sẽ tưởng đam mê phi hành như vậy, không chút nào giữ lại đi thích người kia sao? mà cố vấn chu hy vọng chính là. Hắn chính là người này, cũng chính là xuyên giày công phu, cố vấn chu đấy lòng đã chuyển qua trăm ngàn cái ý niệm. Cũng may hai người thực mau vào phòng khách, ôn chi nhìn trong phòng khách, còn không có hoàn toàn sửa sang lại tốt cái dương, nói, ta mới vừa dọn lại đây, còn không có tới kịp thu thập. Rất sạch sẽ cố vấn chu nhìn quanh một vòng. Nhà hắn hộ hình cùng này bộ tuy rằng là liền ở bên nhau, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa trang hoàng phong cách cũng có chút khác biệt, này căn hộ rõ ràng trang hoàng phương hướng. Mang theo một ít nghệ thuật hơi thở ấm áp. Mặc kệ là phòng khách vật trang trí, vẫn là nhà ăn bàn ghế, đều vừa thấy chính là nghệ thuật gia thiết kế. Ngươi tưởng uống cái gì? Ôn chi hỏi. Cố vấn chu nói, thủy thì tốt rồi. Ôn chi gật đầu, đem hắn mang đến rượu vang đỏ, đặt ở nhà ăn bên này, liền bắt đầu cho nàng đổ nước. May mắn phía trước nàng trước tiên đính một dương bình trang nước khoáng, nàng tìm cái cái ly, đem nước khoáng đảo tiến cái ly, đoan lại đây đưa cho cố vấn chu. Cố vấn chu tiếp nhận lúc sau. Ôn chi quay đầu nhìn phòng khách kia hai cái trướng mắt thùng giấy tử, vẫn là nhịn không được, ngươi uống trước thủy, ta đi đem này hai cái cái dương, trước bỏ vào trong phòng. Ôn chi đi qua đi, đang muốn không lưng dọn khởi cái dương, nhưng cố vấn chu đã bung trong tay cái ly, theo qua đi. Vẫn là ta đến đây đi cố vấn chu không lưng nhẹ nhàng dọn khởi cái dương, hắn nâng nâng cảm, chỉ hướng hành lang phương hướng hỏi, ngươi tưởng đặt ở cái nào phòng. Cố vấn chu phía trước tuy rằng đã tới tống vi khiêm trong nhà, nhưng là số lần cũng hoàn toàn không nhiều. Hơn nữa hắn cũng không biết, ôn chi hiện tại ở tại cái nào phòng. Ôn chi hơi nhấp môi dưới, ở phía trước mang đi, đi đến phòng ngủ phụ, mở ra cửa phòng, trước đặt ở nơi này đi. Cố vấn chu vẫn chưa đi vào phòng, mà là đem cái dương đặt ở cửa. Hắn rất có thân sĩ phong độ, không có tùy thời tiến vào nữ hài phòng, mà là cuối cùng một chút khoảng cách, làm ôn chi chính mình đẩy mạnh đi. Chờ ôn chi đem cái dương ở trong phòng phóng hảo, lúc này mới phản hồi phòng khách. nang liên thấy cô vấn chu đứng ở phòng khách TV trước. Bên cạnh còn bài âm hưởng, hắn nhìn chằm chằm nhìn một lát nói, này bộ âm hưởng không tồi. Cố vấn chu xem như người thạo nghề, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này bộ âm hưởng giá trị mười mấy vạn. Không phải ta mang đến, nguyên bản liền ở chỗ này ôn chi nói, nàng đối âm hưởng cũng không hiểu. Nhưng là nàng biết nàng ca còn rất thích này đó, phía trước tới xem phòng ở thời điểm, mụ mụ cũng có cùng nàng nói, này bộ âm hưởng rất quý, làm nàng ngày thường dùng thời điểm cẩn thận một chút. Cố vấn chu nhưng thật ra nhớ tới một vấn đề. Ngươi này căn hộ là thuê. Ôn chi theo bản năng gật đầu, đúng vậy. Vừa rồi ở cố vấn chu không có tới thời điểm, ôn chi liền đứng ở huyền quan cẩn thận suy nghĩ một chút, cố vấn chu cùng Tống Vi Khiêm đều là liên hàng phi công, lại tuổi kém không lớn, không có khả năng không quen biết. Húng hồ này hai người liền phòng ở đều mua ở cùng nhau, nhận thức tỷ lệ lớn hơn nữa. Nàng liền không quá tưởng nói ra, Tống Vi Khiêm là nàng thân ca ca sự tình. Miễn cho chuyển tới công ty lúc sau. Lại có người nói nàng là dựa vào quan hệ tiến công ty, chẳng sợ Tống Vi Khiêm cũng không phải liên hàng cao tầng. Nhưng ở người khác trong mắt, nàng rốt cuộc vẫn là có cái này chỗ dựa. Cũng đúng là như thế, phía trước ôn chi thiếu chút nữa cải trang không được thời điểm, nàng cũng chưa nghĩ tìm nàng ca giải quyết vấn đề. Tầng này quan hệ, có thể bảo mật đến bao lâu liền bảo mật đến bao lâu đi. Cố vấn chu như cũ rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm âm hưởng, lại còn muốn hỏi khác, ôn chi lại dành trước mở miệng nói. Nếu không chúng ta thử xem này bộ âm hưởng thế nào. Nàng đây là ở nói sang chuyện khác. Nhưng cũng may cố vấn chu vẫn chưa nhìn ra manh mối ngược lại cũng rất có hứng thú. Vì thế ôn chi tiếp đón cố vấn chu ở trên sofa ngồi xuống, nàng chính mình đi cầm điều khiển từ xa lại đây. Ôn chi đem TV mở ra lúc sau, màn hình hình ảnh tươi đẹp mà rất thật. Hơn nữa TV bối cảnh mặt sau có một vòng bối cảnh đèn, có thể theo TV thượng hình ảnh mà biến hóa ánh đèn nhàn sắc thoạt nhìn thập phần có bầu không khí cảm. Thí âm hưởng nói, hẳn là yếu điểm khai ca khúc hoặc là điện ảnh đi. Như vậy mới có hiệu quả. Ôn chi suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn cờ lạc mở điện ảnh chuyên khu. Nàng biên điểm biên cảm khái nói, ta đều không nhớ rõ chính mình thượng một lần đi dạp chiếu phim là khi nào. Một lát sau, cố vấn chu thấp giọng nói, ta cũng là, thật lâu không thấy điện ảnh. Rõ ràng chính là tầm thường một câu, nhưng hắn sau khi nói xong, trong không khí mở mịt ra vi diệu cảm giác. Bên cạnh nam nhân hơi dựa vào sofa bối thượng Chân dài giao điệp, dáng ngồi rời rạc mà tự nhiên, hơi đổi quá mức nhìn qua khi nói, nếu không tuyển một bộ, đền bù một chút tiếng lối Bọn họ hai người hiện tại phi hành thời gian là chói định ở bên nhau, ôn chi toàn bộ hành trình đều là đi theo cố vấn chu phi. Cố vấn chu rõ ràng biết, ngày mai ôn chi không có bài đến chuyến bay. Bởi vì hắn cũng không có. Ôn chi không có quay đầu lại xem hắn, mà lại như cũ nhìn chằm chằm màn hình, nhưng là thanh âm lại rất nhẹ, ngươi muốn nhìn cái gì? Đây là đồng ý. Cố Vân Chu liễm lông mi, nùng trường lông mi đem hắn đáy mắt cảm xúc mật mật che đậy, nhưng không tự giác lăn lộn hầu kết, vẫn là tiết lộ hắn trong lòng kiều diễm. Nếu không ngươi tuyển một bộ đi, Cố Vân Chu vẫn là thực thân sĩ đem quyền quyết định giao cho Ôn Chi. Ôn Chi phiên TV thượng điện ảnh mục lục giao diện, có đôi khi lựa chọn quá nhiều, cũng dễ dàng hoa cả mắt. Nàng không phải điện ảnh người yêu thích, ngày thường cũng không thế nào truy kịch. Hơn nữa nàng cũng không phải cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Tình yêu điện ảnh giống như không quá thích hợp đi, quá dễ dàng nảy sinh ái muội. Ôn Chi suy nghĩ một chút, lại phiên phiên phim bom tấn Hollywood, nhưng cũng không một bộ là nàng thích. Cố vấn Chu An tĩnh ngồi ở sofa một chỗ khác, hai người Chi Gian vẫn chưa ngồi rất gần, cách ít nhất hai người vị trí. Nhưng chẳng sợ cách xa như vậy, lẫn nhau tiếng hít thở, giống như đều có thể rõ ràng nghe được. Rốt cuộc Ti Vi thượng vẫn luôn phiên động hình ảnh, ngừng lại. Này bộ có thể chứ? Ôn Chi do hỏi. Cố Văn Chu ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy trên màn hình đấu hơn cái tự, kẻ trộm mặt trăng. Cố Văn Chu, trầm mặc hồi lâu, hắn khiêm tốn thỉnh giáo nói, là mỹ ẩn cái kia điện ảnh. Ân, ngươi không thích sao? Ôn Chi hỏi. Cố Văn Chu nhàn nhạt lắc đầu, không thấy thế nào quá, vừa lúc có thể nhìn xem. Loại này phiến tử là có chút khôi hài, thích hợp ảnh gia đình. Ôn Chi nguyên bản nghĩ liền như vậy mở ra xem trọng, nhưng là chờ tiến vào điện ảnh hình ảnh. Phát hiện có chút không cái kia dạp chiếu phim hương vị, vì thế nàng mở miệng hỏi, muốn tắt đi phòng khách chủ đèn sao? Hiện tại trong nhà phòng khách, không chỉ có có chủ đèn cũng có phụ trợ đèn, tỉ như đèn tường gì đó. Cố vấn chu dựa vào sofa, bất động thanh sắp nói, giống như tắt đèn tương đối có xem điện ảnh bầu không khí. Ôn chi đứng dậy, đi tắt đi phòng khách đèn. Cũng may TV tự mang đối cảnh đèn, theo hình ảnh không ngừng biến hóa nhan sắc, ánh sáng dừng ở hai người trên mặt, đều ở an tĩnh nhìn TV thượng hình ảnh. Ôn Chi đôi mắt tuy rằng còn nhìn tivi nhưng vẫn chưa như thế nào đập vào mắt. Nàng cũng không biết, như thế nào liền biến thành hiện tại cục diện. Nàng cư nhiên ở trong nhà cùng cố vấn Chu cùng nhau xem điện ảnh. Không thể không nói, mini ẩn điện ảnh sắc thật thực đáng yêu, đặc biệt là đương những cái đó kỳ kỳ quái quái, khả khả ái ái mini ẩn trên đầy màn hình, tổng có thể đậu người hiểu ý cười. Vì thế ôn Chi cuối cùng suy nghĩ vẫn là dần dần bị điện ảnh kéo. Ngược lại là cố vấn Chu Chi xuống tay cánh tay, nhìn trước mắt màn hình. Đấy lòng cũng là suy nghĩ muôn vàn. Bên cạnh người là làm hắn tâm động cô nương, mà trước mắt là mỹ nị ẩn. Rõ ràng là hẳn là ái muội bầu không khí, lại bị này đó kỳ quái lại đáng yêu mỹ nị ẩn ngạnh sinh sinh cấp phá hủy. Có lẽ là điện ảnh chiều dài tương đối trường, trên đường, Ôn Chi còn dò hỏi Cố Vấn Chu, muốn hay không lại uống điểm khác. Cái gì? Cố Vấn Chu trầm gì gì hỏi. Ôn Chi suy nghĩ hạ, người mang rượu vang đỏ. Nàng hôm nay mới vừa dọn lại đây Cũng liền trước tiên mua dương nước khoáng, mặt khác đồ vật đều còn không có tới kịp bị hóa. ngươi tiểu lượng cô Vân Chu cười nhẹ hạ. Ôn chi một chút nhớ tới, nàng trực tiếp uống say, ở quán ba nhéo cố Vân Chu cầm sự tỉnh. Đương nhiên chuyện này, kỳ thật nàng đã đã quên, nhưng là Giang Lam lúc ấy liền ở đây. Xong việc, nàng cho chính mình hoàn toàn tái hiện lúc ấy cảnh tượng. Nhưng bởi vì có ôn chi ở thực đường đệ tờ giấy nhỏ cho hắn sự tỉnh, ngược lại quán ba chuyện này, đã bị hai người đều có chút tự nhiên mà vậy phai nhạt. Giờ phút này cố vấn chu đột nhiên nhắc tới hắn tử lượng, ôn chi liền nghĩ tới. Nàng hơi nhấp môi dưới, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói, phía trước ở quán ba, thực xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì? Cố vấn chu thuận miệng hỏi lại. Nói xong, hắn mới đột nhiên nhớ tới, ôn chi nói chính là nào sự kiện. Ôn chi mạnh mẽ giải thích nói, kỳ thật ta ngày thường tử lượng không như vậy kém, chính là ngày đó uống có chút mánh. Cho nên mới sẽ niết ta cảm. Cố vấn chu cũng không biết sao lại thế này. Liền có chút tưởng chuyện xưa nhắc lại. Ôn chi muốn che mặt, nhưng lại cảm thấy như vậy ngược lại càng mất mặt. Thấy ôn chi không nói lời nào, cố vấn chút nhưng thật ra có chút hăng hái ý tứ, dù sao điện ảnh cũng không phải hắn cảm thấy hứng thú. Hắn nhẹ trọn mi, thanh âm nhàn nhạt nói, có biết hay không, này nếu là người xa lạ đối ta làm như vậy nói, ta đều sẽ hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Ôn chi lần này quay đầu đi nhìn về phía hắn. Trong phòng khách quanh quần tivi thượng tiếng Anh Nguyên Thanh lời kịch, Bối cảnh đèn hồ quang rừng ở hắn trên mặt, ôn chi liền nghe được cố vấn chu mạn nhấc lên mí mắt, chậm gì gì nói, là cố, ý, chiếm, ta, tiện, nghi. Ôn chi, ha, ha ha, nàng không phải, nàng không có. Ta lúc ấy thật sự uống say ôn chi lại lần nữa thành khẩn thế chính mình giải thích. Cố vấn chu ngữ khí rời rạc, đúng vậy, cho nên ta nói nếu là người xa lạ nói. Tuy là như thế, ôn chi gương mặt vẫn là một trận một trận nóng lên. Nàng cũng không dám nói thêm nữa lời nói, an tâm xem điện ảnh. thang đến điện ảnh màn hình xuất hiện diễn trước nhân viên, đến phiến đôi phụ đề. Ôn Chi nhìn tivi, có chút hoài niệm nói, ta còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ lần đầu tiên xem bộ điện ảnh này, vẫn là. Người khi còn nhỏ, có bao nhiêu khi còn nhỏ? Cố vấn Chu đột nhiên hỏi. Ôn Chi kinh ngạc chớp hạ đôi mắt, nàng nỗ lực hồi tưởng hạ có bao nhiêu tiểu, nhưng lại thật sự quá mức xa xăm, vì thế nàng dứt khoát lấy ra di động. Lục xoát hạ bộ điện ảnh này lần đầu tiên chiếu niên đại. Cái này điện ảnh lần đầu tiên chiếu là 2010 năm, khi đó ta hẳn là ở đọc tiểu học ca ôn chi nói. Ôn chi nghĩ thầm, nàng nhớ rõ vẫn là rất rõ ràng sao, sắc thật là nàng khi còn nhỏ chiếu. 2010 năm, nàng ở học tiểu học. Cố vấn chu khép hờ nhắm mắt, thanh lanh thanh tuyến vang lên, ta lúc ấy ở thượng cao trung. Tuy rằng biết hai người chi gian tuổi tác kém có vài tuổi, nhưng là tiến vào công tác lúc sau. Cho dù là 6-7 tuổi tuổi mặc dù là yêu đương, cũng không có gì người sẽ nói cái gì. Nhưng nếu là đi phía trước đẩy, hắn là cao trung sinh thời điểm, nàng còn chỉ là cái học sinh. Người như vậy, sẽ làm ta rất có cảm giác phạm tội cố vấn chu hơi nhéo hạ cánh mũi, lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ. Ôn chi nghe những lời này, ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Nhưng đột nhiên, nàng cùng cố vấn chu đều một chút trầm mặc. Màn hình TV cũng dừng hình ảnh ở điện ảnh cuối cùng một giây, phòng không khí có loại đỉnh trệ cảm giác. Hắn vì cái gì sẽ có phạm tội cảm giác. Ôn chi đáy lòng nhịn không được nghĩ đến. Mà cố vấn chu tắc mặt vô biểu tình nhìn màn hình TV, tâm tư của hắn giống như tàng không được. Cũng may cuối cùng, hai người cái gì cũng chưa nói ra, cũng cái gì cũng chưa hỏi ra khẩu. Thẳng đến cố vấn chu đứng dậy rời đi, ôn chi khách khí mà đem hắn đưa đến cửa. Nhưng chờ trong nhà liền dư lại nàng một người khi, ôn chi đi rồi hai bước, trực tiếp phát gục ở trên sofa. Nàng đem mặt trôn ở ôm gối thượng, trong đầu còn quanh quẩn hắn nói câu nói kia. Nhất nhất ngươi như vậy, sẽ làm ta rất có cảm giác phạm tội. Vì cái gì sẽ có cảm giác phạm tội? Bởi vì nàng quá nhỏ. Chính là nàng tuổi, cố vấn chu vẫn luôn là biết. Rõ ràng ôn chi nỗ lực làm chính mình đừng lại miên man suy nghĩ, nhưng cuối cùng trong đầu vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện kia năm chữ. Châu giả gặm cỏ non. Là bởi vì cái này, hắn mới có cảm giác phạm tội sao? Mãi cho đến rửa mặt xong lên giường ngủ, ôn chi vẫn là phiền đã tới đi, có chút ngủ không được. Nay một đêm. Ôn Chi cư nhiên lặp lại không ngừng đang nằm mơ, trong mộng có mỉ nỉ ẩn, cư nhiên còn mơ thấy một con mu mu thẳng đều láo nghiêu, hự hự mà đang ăn cỏ, như thế nào đều không bỏ được bước miệng. Kết quả chính là, ngày hôm sau nàng tỉnh cũng rất sớm. Từ bay đường hàng không lúc sau, Ôn Chi làm việc và nghỉ ngơi liền hoàn toàn không quy luật lên. Nàng rời giường vừa thấy, buổi sáng 9 giờ nhiều, nàng cũng không nghĩ ngủ tiếp đi xuống, rứt khoát rời giường. Trong nhà cái gì ăn đều không có, nàng ở phụ cận tìm tòi hạng tưởng trực tiếp đi một chuyến siêu thị. Ai ngờ ra gia môn đứng ở cửa thang máy khẩu chờ khi, bên cạnh cửa phòng cư nhiên cũng khai. Cố vấn Chu một thân màu đen sung phong y liệt, chỉnh thể đường cong sạch sẽ lại lưu loát, hoàn toàn một bộ sáng sớm mới có thần thanh khí sảng bộ dáng. Trên lô thai nguyên bản còn tắt thai nghe không? Dây, ở nhìn thấy Ôn Chi khi, hắn đem thai nghe âm nhạc tắt đi, chào hỏi nói: "Sớm a." Sớm Ôn Chi nhìn cái này làm chính mình làm một đêm ngộng nam nhân, hิu khí vô lực mà chào hỏi. Cố vấn chu nguyên bản chỉ là nhìn nàng một cái, nhưng là thức mau, hắn tầm mắt một lần nữa dừng ở trên mặt nàng. Nàng làn da quá bạch, có một chút quầng thâm mắt đều dễ dàng bị nhìn ra tới. Ôn chi cũng cảm giác được hắn ánh mắt, ngẩng đầu xem qua đi. Cố vấn chu hắn đạm thanh hỏi, ngày hôm qua không ngủ hảo. Ôn chi đang muốn hồi một tiếng ân, nhưng là nghe hắn mắt lạnh đạm nhiên miệng lưỡi, đáy lòng không lý do có chút buồn bực. Nàng hỏi lại, ngươi ngủ thức hảo. Nói, thấy hắn còn nhìn chầm chầm chính mình xem. Ôn chi đấy lòng không cấm hử nhẹ. Còn không đều là ngươi, liêu xong liền chạy. 30, đệ 30 trương, ngươi không phải không vui ta liền trở về hống. Ôn chi hỏi xong những lời này lúc sau, trong lòng đột nhiên hối hận. Có lẽ cô vẫn chu tối hôm qua chính là thuận miệng như vậy vừa nói, cũng không có cái gì đặc thù hàng nghĩa. Ngược lại là nàng chính mình bị ảnh hưởng, một đêm ngủ không yên, còn đêm này không thể hiểu được cơn giận còn sót lại rơi tại trên người hắn. Ôn chi đêm này hết thể quy kết với. Không ngủ hảo lúc sau rời giường khí. Cố vấn chu tựa hồ không cảm thấy nàng ở sinh khí, ngược lại hảo tính tình trả lời, ta ngủ con hành. Nga, vậy là tốt rồi. Nàng chính là mơ thấy cả đêm châu già gặm cỏ non đâu. Rốt cuộc đinh một tiếng, thang máy tới rồi bọn họ nơi tầng lầu, cửa thang máy mở ra, cố vấn chu riêng đợi hạ, làm ôn chi đi vào trước. Tuy rằng hắn người này thoạt nhìn rất lạnh nhạt, nhưng nơi trốn chi tiết đều làm thực thân sĩ rất có đúng mực cảm. Ngươi là muốn đi đâu như sao? Cố chu hỏi. Ôn chi nói, đi ăn cái bữa sáng, lại thuận tiện đi một chuyến siêu thị. Cái này phòng ở gia cụ đồ dùng cái gì sắc thật không thiếu, nhưng lại ăn đồ vật là một chút đều không có. Nàng đến đi siêu thị mua điểm, đặt ở trong nhà dự trữ. Miễn cho ngày nào đó trở về, muốn ăn cái mì gói, cũng chưa đến ăn. Biết siêu thị ở đâu sao? Cố vấn chu đạm thanh hỏi. Ôn chi sử sốt, nàng tuy rằng không biết, nhưng nàng có di động hảo đi. Tuy rằng bản đồ hướng dẫn một chút, nàng chẳng phải sẽ biết. Nhưng không chờ nàng trả lời, cố vấn chu đã lại lần nữa mở miệng, vừa lúc ta cũng phải đi siêu thị, cùng nhau đi. Ôn chi hơi nghiêng đầu, nhìn trên người hắn ăn mặc màu đen sung phong y còn có quần dài, hắn đây là đi sáng sớm đi siêu thị trang điểm sao. Nàng như thế nào cảm giác, hắn đây là muốn đi phòng tập thể thao đâu. Hảo nha ôn chi lại không hỏi ra khẩu, chỉ đương hắn thật sự đi siêu thị hảo. Tới rồi tầng một ngầm gà ra, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, cố vấn chu suy nghĩ một chút, nói... Người trước tiên ở nơi này chờ ta một chút, ta đi lên lấy cái đồ vật. Ôn Chi ra thang máy, đứng ở cửa chờ. Cố vấn Chu một lần nữa ấn thang máy lên lầu, có thể có thứ gì đã quên, hắn căn bản liền không mang chìa khóa xe. Hắn sắc thật là đi phòng tập thể thao, ngày thường không có chuyến bay thời điểm, hắn đều sẽ đi phòng tập thể thao rèn luyện 2 cái giờ, lấy làm chính mình thể năng cùng được với ngày thường phi hành công tác. Nhưng không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa liền gặp Ôn Chi. Đi phòng tập thể thao kế hoạch. Cũng lâm thời biến thành đi siêu thị Ôn Chi đứng ở tại chỗ đợi vài phút Cũng may cố vấn chu thực mau liền xuống dưới Cố vấn chu ở chỗ này trụ thời gian trường Bởi vậy lái xe ra tiểu khu lúc sau Hắn riêng tốc độ xe khai không phải thực mau Ven đường còn nói cho Ôn Chi phụ cận thương trường Tiệm thuốc này đó địa phương Phía trước có một tiệm mì Hương vị cũng không tồi Nếu ngươi thích ăn mì Có thể nếm thử nhà này Cố vấn chu nói Ôn Chi gật đầu Dọc theo đường đi an tĩnh nghe hắn giới thiệu Đấy lòng lại càng thêm có cổ ấm áp thoải mái cảm giác, nàng phát hiện cố vấn chu người này, là cùng hắn đãi càng lâu, sẽ cảm giác càng thoải mái người. Hắn kỳ thật rất có đúng mực cảm, hơn nữa có loại người khác không có cẩn thận. Mặc kệ là nàng lần đầu tiên thượng phi cơ, hắn riêng gọi điện thoại lại đây dặn dò. Vẫn là hiện tại, hắn lái xe mang theo nàng quen thuộc chung quanh hoàn cảnh, rõ ràng đều là việc nhỏ nhi, hắn lại làm rất có kiên nhẫn thực thuần tay, cũng chưa bao giờ lấy này tranh công, chỉ cho là không có gì đặc biệt. Đương hắn bạn gái nói, hẳn là sẽ là một sự kiện đặc biệt hạnh phúc sự tình đi. Có như vậy chú trọng chi tiết bạn trai. Ôn chi lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chính mình trong đầu cư nhiên xuất hiện chính là loại này ý niệm. Nàng đột nhiên lắc đầu, muốn quét sạch trong đầu miên man suy nghĩ. Làm sao vậy? Cố vấn chu nhận thấy được nàng động tác, riêng quan tâm hỏi. Ôn chi mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm con đường phía trước, thanh âm bình tĩnh, không có gì. Nàng miễn cưỡng tảng trụ chính mình trọng dạ, tổng không thể làm nhân ra biết Nàng đang ở hảo tưởng đương hắn bạn gái thực hạnh phúc chuyện này đi. Sáng sớm tinh mơ, siêu thị so trong tưởng tượng náo nhiệt, rất nhiều lao thái thái lao nhân thừa dịp thời gian này điểm tới mua sắm. Đồ ăn vặt khu này đó địa phương còn hảo, tới rồi hàng tươi sống rau dưa khu, quả thực vây đầy người. Đặc biệt là hôm nay vừa lúc đuổi kịp siêu thị trứng gà đẩy mạnh tiêu thụ, một đống người ở xếp hàng. Rõ ràng ôn chi không nghĩ thấu cái này náo nhiệt, nhưng vẫn là bị sốt ruột đi phía trước tế người đâm một cái, may mắn cô vẫn chu tay mắt lanh lẹ đem người một phen túm tới rồi bên người. Tới rồi đông lạnh quay bên này, Ôn Chi cầm mấy làm văn thán, chuẩn bị đặt ở tủ lạnh, ngẫu nhiên ha ha. Cố vấn Chu nhìn nàng lấy một đống đông lạnh thực phẩm, không khỏi nhíu mày, đông lạnh thực phẩm ăn nhiều không tốt. Nhưng là thực phương tiện a, ta cũng sẽ không nấu cơm, một người lại ăn không hết nhiều ít, nếu là cơm hộp ăn nị nói, có thể tùy tiện cho chính mình hạ điểm sủi cảo Ôn Chi tưởng còn rõ ràng. Nàng không phải mười hạng toàn năng, đặc biệt là việc nhà phương diện này. Cá nhân sinh hoạt tự gánh vác năng lực nhưng thật ra có thể. Nhưng là nấu cơm, nàng là một đinh điểm cũng đều không hiểu. Khả năng này phương tiện nàng di truyền ôn nữ thần. Ôn thư nhan nữ sĩ đời này chỉ lên được phòng khách, phòng bếp nói, chỉ có thể tính miễn cứng hạ. Hiện tại người trẻ tuổi, sẽ nấu cơm quá ít ôn chi vừa nói, một bên lại nhịn không được tưởng nhiều lấy một bao bỏ vào chính mình mua sắm trong xe. Lại không nghĩ, nàng còn không có bắt được tay, cổ tay của nàng liền trực tiếp bị cố vấn chu nắm từ tủ đông kéo ra tới. Nếu là ăn nhị cơm hộp, muốn ăn cái gì nói cho ta. Cố vấn chu nhàn nhạt nói, còn thuận tay đóng lại tủ đông môn. Ôn chi nhớ tới lần trước, hắn mang theo nàng trèo tường vào nhân gia trong tiệm, cho nàng nấu kia chén mì. Ngươi thực sẽ nấu cơm. Ôn chi hỏi, cố vấn chu liếc xéo nàng một cái, chậm gì gì hỏi lại, lần trước ăn mặt, đã quên. Ôn chi sao có thể đã quên? Nhưng nàng nói, có người khả năng thực sẽ nấu mì, nhưng sẽ không nhất định thực sẽ nấu ăn. Rốt cuộc Trung Hoa Mỹ thực bác đại tinh thông, Đây là khiêu khích hắn đâu Cố vấn chu thật là có điểm nhi bị khí cười Nói thẳng nói Nếu không đêm nay lại cho ngươi buộc lộ tài năng Còn có này chuyện tốt Ôn chi lập tức nói Ngươi muốn làm cái gì Ta mua đồ ăn Lấy lại tinh thần Cố vấn chu ngược lại cười Hắn đây là bị hạ bộ đi Bất quá ôn chi còn sắc thật mua đồ ăn Nhân ra cố vấn chu ra nhân lực Nàng dù sao cũng phải cũng trả giá điểm cái gì đi Cho nên trang túi thời điểm Hôm nay mua này đó đồ ăn, nàng dứt khoát đặt ở một cái khác trong túi, làm cố vấn chu trực tiếp xách trở về nhà. Buổi tối thời điểm, đến nhà hắn một khối nấu cơm. Đảo không phải ôn chi không nghĩ cung cấp địa phương, nhà nàng giàu muối tương giấm trà cái gì đều không có. Về nhà lúc sau, ôn chi cũng không nóng nảy lại ăn cái gì, liền an tĩnh nằm ở trên sofa, chơi một lát di động, lại nhìn nhìn thư. Thức mau, nàng liền phải trở thành chính thức ghế phụ. Cải trang thời điểm học đồ vật, có thể củng cố liền củng cố. Ôn Chi tại đây học tập phương diện này, trước nay đều thực tự hạn chế, không cần bất luận kẻ nào đốc thúc. Nàng vốn là nghĩ, đọc sách nhìn đến năm điểm, lại đi cố vấn chu bên kia cùng nhau làm cơm chiều. Tuy rằng nàng sẽ không nấu ăn, nhưng là rửa rau hái rau loại này việc, vẫn là có khả năng. Ôn Chi không có gì, nữ hải tử không thể tốt nhất cái gì đừng làm loại này khái niệm, an nhân ra, dù sao cũng phải làm điểm còn trở về. Như vậy nàng mới yên tâm thoải mái. Tới rồi năm điểm nhiều. Cố vấn chu thật đúng là gọi điện thoại tới, nàng một bên buông trong tay thư, một bên đứng lên, đều chuẩn bị hướng cửa đi rồi. Liên nghe điện thoại đối mặt người ta nói, xin lỗi, ôn chi, đêm nay ta đột nhiên có khác sự tình, liền không thể nấu cơm cho ngươi. Ôn chi sừng sốt, nhưng thực mau thanh em so suy nghĩ phản ứng mau. Nàng nói, không có việc gì, ngươi có chuyện liền đi trước vội đi. Này đó đồ ăn lưu chữ lần sau đi cố vấn chu vẫn là nhiều giải thích một câu. Ôn chi ngược lại cười nói giỡn, yên tâm đi. Ta sẽ nhớ kỹ, không cho ngươi chạy trốn. Nàng hơi mang nghịch ngẩm nói, làm cố vẫn chu không cấm cười nhẹ thanh. Chỉ là quải xong điện thoại, ôn chi một chút ghé vào trên sofa, trong lòng không thể nói tư vị, nói mất mát đi, xác thật là có. Tựa như này cả buổi chiều đều ở chờ mong chuyện này, phút cuối cùng lại nói cho nàng hủy bỏ, mất mát cũng có đi. Nhưng cũng chính là một bữa cơm mà thôi, không đến mức. Nàng như vậy thấp giọng an ủi chính mình, cố vẫn chu theo thẩm vãn bội trợ lý phát tới hướng dẫn. Một đường chạy tới trung tâm thành phố một cái cực kỳ điệu thấp nhưng lại nơi trốn lộ ra xa hoa hội sở. Nơi này hắn phía trước đã tới, cũng là đi theo thẩm nữ sĩ. Thẩm văn bội, cũng chính là hắn thân mụ, một vị hiện giờ sất trá thương trưởng nữ cường nhân. Vân Chu ca trợ lý đã sớm đứng ở cửa trở, vừa nhìn thấy hắn xe, liền lập tức tiếp đón. Hội sở bảo an cũng không có tra hắn thẻ hội viên, bởi vì trợ lý cũng là thủ gương mặt. Cố Vân Chu xuống xe, đem chìa khóa xe giao cho bãi đậu xe người phục vụ liền đi theo trợ lý hướng bên trong đi. Thẩm tổng, bọn họ cũng về đến nhà không lâu tuy rằng Cố Vấn Chu không nói chuyện, nhưng trợ lý chủ động mở miệng nói. Thẩm Vãn bội cái này tư nhân trợ lý là cái 267 tiểu cô nương, ở bên người nàng 2, 3 năm, xem như tư nhân trợ lý, không quá xử lý công ty sự tình, chủ yếu chính là chiếu cố nàng sinh hoạt này một hồi. Cố Vấn Chu liền thuộc về Thẩm Vãn bội nữ sĩ sinh hoạt này một bộ phận bên trong, bởi vậy trợ lý cùng hắn cũng thuộc. Ân Cố Vân Chu hướng Thanh Hắn đột nhiên nhớ tới, lần trước tới nơi này ăn một đạo đồ ăn khá tốt ăn, không biết bên này có thể hay không mang bao. Nhưng như vậy nghĩ, cố vấn chu đã đi theo trợ lý, tới rồi ghế lô cửa. Trợ lý đẩy cửa ra, bên trong đã ngồi xuống người, động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn lại đây. Cố vấn chu đứng ở cửa, chỉ hơi như vậy nhìn lướt qua, liền nhẹ nhàng nhăn lại mày. Hắn bốn dĩ cho rằng chỉ là ra yến mà thôi, thẩm vãn bội lâm thời này lòng tham kêu hắn ăn bữa cơm gì đó, nhưng ghế lô rõ ràng còn ngồi mặt khác vài người trong đó một vị là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, thoạt nhìn cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng. Mẹ cô Vân Chu đi đến, trước kêu thẩm vãn bội nữ sĩ. Tới tới, ta cho đại gia giới thiệu một chút, đây là ta đại nhi tử cố Vân Chu thẩm vãn bội đi tới, nhẹ nhàng vãn qua cố Vân Chu cánh tay, mỉm cười hướng mọi người giới thiệu. Không thể không nói, cố Vân Chu từ tiến vào trong nháy mắt kia, khiến cho người trước mắt sáng ngời. Tuy nói cha mẹ bồi đối với soái ca đỉnh nghĩa, khả năng cùng hiện tại người trẻ tuổi không quá giống nhau. Nhưng là cố vấn chu liền thuộc về là cái loại này già trẻ thông ăn khoản anh tuấn diện mạo tam đỉnh ngũ nhãn lớn lên đều thực xinh đẹp, mặc kệ là mở ra tới chỉ nhìn một cách đơn thuần, vẫn là tổ hợp ở một khối. Nếu là gác hiện tại tuổi trẻ tiểu cô nương nói, đây là thân nhan. Đến nỗi cô vấn chu quanh thân khí chất quá mức lãnh đạm xa cách, ngược lại ở trưởng bối nơi này cũng thành thêm phân điểm. Các trưởng bối đều không thích cái loại này cợt nhả hình nam nhân, ngược lại giống cố vấn chu loại này không thế nào cười, nhưng là thoạt nhìn thành thụ cổ trọng càng chịu ưu ái. Thẩm vãn bội thay phiên người giới thiệu, đương giới thiệu đến đang ngồi duy nhất cái kia tuổi trẻ nữ hài khi, nàng ý cười càng thêm ôn hòa, đây là lương thư nhân tiểu thư, nhân nhân so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi, là cái rất có tài hoa châu đáo thiết kế sư. Ngươi hảo, lương tiểu thư cô vẫn chu khách khí địa chủ động mở miệng. Kỳ thật hắn từ thấy này một bàn người thời điểm, liền đã nhìn ra thẩm vãn bội ở đánh cái gì chú ý. Nhưng hắn là nam nhân, cho dù là vô tình loại này bị lừa gạt thức xem mắt tiến. Nhưng cũng sẽ không tại đây loại thời điểm, cấp đối phương nữ hải xấu hổ. Lương thư nhân tựa hồ đối trước mắt trạng hướng thực hiểu biết, cười nói, ngươi trực tiếp kêu thư nhân thì tốt rồi. Cố vấn chu hơi xả hạ khỏe miệng, xem như lộ ra như vậy điểm ý cười, nhưng lại chưa đáp lại nàng những lời này. Thẩm bán bội đảo cũng không nói thêm nữa cái gì, mà là lôi kéo hắn trực tiếp ngồi xuống. Ở đây người đều là kinh nghiệm xã giao tay già đời, không nói các trưởng tụ thiện vũ, nhưng là trên bàn cơm bầu không khí lại là thực hòa hợp. Cố vấn chu an tĩnh ngồi, vẫn chưa chủ động nói chuyện, nhưng người khác ngẫu nhiên hỏi đến hắn, hắn cũng đạm nhiên đáp lại. Thẳng đến có người thấy hắn vẫn luôn chỉ uống nước, cười nói, vấn chu, nơi này rượu vang đỏ không tồi, tới tới, ngươi cũng nếm thử. Xin lỗi, ngày mai còn có chuyến bay, ta không thể uống rượu, cố vấn chu đạm thanh nói. Điểm này rượu không đáng ngại, đến lúc đó ở trên phi cơ ngủ một giấc, chuyện gì nhi đều không có. Hiển nhiên đối phương cũng không biết cố vấn chu chức nghiệp. Cố vấn chu lãnh đạm nói. Hàng không dân dụng cục quy định phi công ở chấp hành chuyến bay 12 giờ trong vòng là không thể uống rượu. Ta sáng mai là 7 giờ chuyến bay, cho nên một giọt rượu đều không thể dính. Đối phương lúc này mới lập tức kinh ngạc nói, ngươi là phi công? Vấn Chu là thế liên hàng không cơ trưởng thẩm văn bội nói, phía trước nàng vẫn chưa giới thiệu cố Vấn Chu thân phận, có lẽ cũng là vì ở người khác xem ra đây là một phần thể diện công tác, nhưng đối nàng tới nói lại xa xa không đủ. Nay bữa cơm ăn đến kết thúc đi, đã qua chín giờ. Thẩm vãn bội làm chủ ra, mang theo cô vấn chu cùng nhau tiễn khách người rời đi. Lương thư nhân cha mẹ lần này cũng là cùng nhau tới, bọn họ là lưu đến cuối cùng một đợt, tài xế mở ra bẻn nì rồn rồn sờ ngừng ở cửa thời điểm, thẩm vãn bội nhìn, cố vấn chu nói, ngươi cùng nhân nhân bỏ thêm hẹ chặt sao. Cố vấn chu trầm mặc, hán trang cả đêm, lúc này thật sự lười đến chứa đi. Nhưng thật ra lương thư nhân chủ động giải vây nói, vừa rồi mọi người đều vội vàng nói chuyện hiếm, còn không có tới kịp thêm đâu. Nếu không hiện tại thêm cái liên hệ phương thức đi. Thẩm vãn bội lại lần nữa kéo cố vấn chu cánh tay, hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thanh âm ôn hòa mà vân đạm phong khinh nói, làm nhân nhân một nữ hài tử chủ động, ngươi thân sĩ phong độ có chút không tới nhà a Hắn liền không có cái gì cho má thân sĩ phong độ. Cố vấn chu đáy lòng rõ ràng đã phiền muốn mệnh, nhưng hắn biết căn bản vô dụng Chẳng sợ hắn hiện tại không cho, nhưng là thẩm vãn bội muốn làm sự tình, cuối cùng vẫn là giống nhau sẽ thành công. Ở nàng nhân sinh từ điển Sắc thật không thế nào có thất bại này hai chữ. Cuối cùng, cố vấn chu cũng sắc thật không nghĩ làm cho người ngoài mặt, nháo qua khó coi, vẫn là bỏ thêm lương thư nhân ngoại trát. Chẳng qua chờ bọn họ một nhà ba người đi rồi, hắn liền trực tiếp nhìn thẩm văn bội, thanh âm lạnh nhạt nói, về sau loại sự tình này, không cần lại tùy ý an bài, bằng không nói ngươi lại muốn kêu ta ra tới, liền không dễ dàng như vậy. Lương thư nhân là hàng sinh châu đáo người thừa kế, nàng ba ba vừa rồi ngươi cũng thấy, liền nàng như vậy một cái nữ nhi. Ta cảm thấy các ngươi hai cái thực thích hợp, cho nên mới riêng cho ngươi an bài thẩm vãn bội không có bởi vì hắn nói sinh khí, ngược lại khinh thanh tế ngữ giải thích. Cố vấn chu mắt đen lộ ra lạnh lẽo, rồi lại nhịn không được câu khoe miệng, trả lời lại một cách niềm ai, thích hợp ở đâu. Nàng là châu đáo công ty người thừa kế, ta là cái hàng không dân dụng cơ trưởng, ta một năm tiền lương chỉ sợ đều mua không nổi nàng trong tay một con bao đi. Lương thư nhân vừa rồi có một con cá sấu da Hermes. Cố vấn chu không quan tâm hàng xa xỉ nhưng cũng không đại biểu cái gì cũng đều không hiểu phía trước thẩm vãn bội ăn sinh nhật hắn liền kéo người giúp nàng mang theo một con bao hoa hắn mười mấy vạn ngươi là ta nhi tử ngươi cùng nàng có cái gì không xứng thẩm vãn bội miệng lưỡi như cụ ôn u nhưng rồi lại lộ ra chân thật đáng tin cường thế cố vấn chu một chút gầy hắn nói nhưng ta cùng lộc gia cũng không quan hệ thẩm vãn bội lại một chút không thèm để ý sang nguyên tập đoàn là ta cùng lộc kỳ ba ba cùng nhau dốc sức làm ra tới lộc kỳ có một phần Lộc Dụ Sâm có một phần, ngươi cũng liền có một phần. Chuyện này ta đã sớm cùng ngươi đã nói, nên là ngươi, ngươi liền tính không cần, ta cũng sẽ cho ngươi. Cho nên ngươi cùng Lương Thư Nhân Tri Gian coi như môn đăng hộ đối. Lộc Dụ Sâm là lộc kỳ phụ thân vợ trước nhi tử, không thể không nói, cái này gia đình sát thật có đủ phức tạp. Thẩm Vãn Bội cùng nàng đương nhiệm Trượng Phu là trọng tổ gia đình, hai người từng người đều có một cái nhi tử, chẳng qua mới vừa kết hôn thời điểm, hai người đều vội vàng cùng nhau dốc sức làm sự nghiệp hai tử đều ném cho tiên nhiệm. Bọn họ cũng căn bản không có gì trọng tổ gia đình gặp được vấn đề, sau lại có lộ kỳ, lại sau lại hai người cộng đồng sáng lập sang nguyên tập đoàn thành công đưa ra thị trường, sự nghiệp càng lúc càng lớn, tiền nhiều hơn lên, nhân tâm tự nhiên liền di động. Lúc trước tam dưa hai táo thời điểm, không cần thiết tranh. Hiện tại là một cái to như vậy gây dựng sự nghiệp công ty, lại không nghĩ tranh, cũng đến tranh lên. Thẩm vãn bội vì cái gì một hai phải làm hắn cùng lương thư nhân loại này ra thế hiển hách nữ hải xem mắt, hắn cũng đoán được nguyên do, đơn giản chính là hai bên liên hôn, tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi. Lúc sau mặc kệ là ở tập đoàn bên trong tranh quyền vẫn là đoạn lợi, đều đối nàng là có chỗ lợi. Lộc kỳ con nhỏ, ngươi lại không hề trong công ty, hiện tại Lộc kỳ 331 lòng muốn thế hắn đại nhi tử mưu hoa, ta có thể làm sao bây giờ thẩm vãn bội hơi ngửa đầu, nhìn trước mắt cái này đã so nàng cao lớn quá nhiều nhi tử, ôn nhu nói. Vấn Chu, ngươi cùng lộc kỳ là ta nhất để ý ngươi, ta sợ làm hết thảy, cũng chỉ là muốn cho ngươi nhân sinh trở nên càng nhẹ nhàng. Hôn loạn viên đạn bọc đường Ôn Nhu, thường thường là nhất trí mạng, bởi vì này sẽ làm người phân không rõ, này đến tuột cùng là độc dược vẫn là kẹo. Vậy ngươi hỏi qua, đây là ta muốn sao? Cố Vấn Chu rất đạm hỏi. Thẩm Vãn Bội không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nói như vậy, lộ ra có chút buồn cười biểu tình, giơ tay vô hạ hắn áo gió áo khoác thượng nếp hún, Ôn Nhu nói: Người trước kia nhưng cho tới bây giờ sẽ không theo ta nói như vậy ấu chi nói. Trước kia ta cũng cảm thấy tình yêu lớn hơn thiên, nhưng là sau lại mới phát hiện, người không đến cuối cùng, đều sẽ không phát hiện chính mình chân chính muốn chính là cái gì. Nhưng làm cha mẹ, ta chỉ biết muốn đem trên thế giới này tốt nhất, cho ta hài tử. Cố vấn chu cảm thấy, mẹ nó luôn có một loại có thể đem toàn thế giới sở hữu đạo lý, đều thuận thành nàng chính mình đạo lý. Liên mắc kệ hắn nói cái gì, cuối cùng tổng biến thành nàng có lý. Trước kia là như thế này, hắn hiện tại đều 30 tuổi, cư nhiên vẫn là như vậy. Vậy ngươi có hay không hỏi qua ta, đối ta mà nói, cái gì là tốt nhất? Cố vấn chu thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng. Hơn nữa cha mẹ đối hài tử, giống như thiên nhiên có thể đạo đức bắt cóc. Nàng làm này hết thảy, đều là vì hắn hảo, chỉ là muốn làm hắn sinh hoạt càng thêm nhẹ nhàng. Cố vấn chu cũng cảm thấy rất buồn cười, hắn tuổi này, chẳng lẽ còn không thể chính mình quyết định, cái gì với hắn mà nói là tốt nhất? Nếu hôm nay lời nói đều nói đến này phân thượng, hắn cũng không ngại nói thẳng khai. Cố vấn chu ánh mắt hoàn toàn phai nhạt xuống dưới, hắn nói, ta ba qua đời thời điểm, cùng ta nói từ nay về sau trên thế giới này, ngươi chính là ta thân nhất người. Cho nên mấy năm nay tới nay, ta vẫn luôn đều đem ngươi trở thành quan trọng nhất người. Bằng không hôm nay cũng sẽ không ngươi một chiếc điện thoại, ta liền đẩy rất cùng ta thích nữ hải hẹn họ. Hắn mặc danh nhớ tới ôn chi, nguyên bản lãnh ngạnh vài phần đáy lòng, một chút lại hơi hơi mềm suốt nhưng ta không có khả năng vĩnh viễn như vậy bao dung ngươi, đặc biệt là đương ngươi không kiêng nghể gì chuẩn bị an bài ta thời điểm. Thẩm vãn bội giờ phút này trên mặt rốt cuộc không có cái loại này ôn nhu lại nhẹ nhàng biểu tình, mấy năm gần đây, nàng cùng cố vấn chu quan hệ sát thật hòa hoãn quá nhiều, thế cho nên nàng đều quên, chính mình đứa con trai này chưa bao giờ là thuận theo nghe lời người. hắn trong xương cốt chính là quyết đoán lại lãnh lệ, mặc kệ là lúc trước kiên trì phải làm học phi hành, vẫn là hiện tại. Nga, đúng rồi, vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi ta hiện tại đã có thích nữ hải, Cố vấn chu nói xong này đó, tuy rằng thẩm vãn bội biểu tình không tốt lắm, nhưng hắn ngược lại nhẹ nhàng. Hắn đôi tay cắm túi, lại khôi phục cái loại này lười nhác tùy ý tư thái, trầm gì gì nói, nếu ngươi thật sự muốn nhìn ta kết hôn, vậy chúc ta sớm ngày đuổi tới nàng. Cố vấn chu lái xe đến tiểu khu bên ngoài khi, cũng không có lập tức khai đi vào, mà là ngừng ở ven đường. Hắn ngẩng đầu chiều chính mình trụ kia đống lâu nhìn lại. Từ nơi này có thể rõ ràng thấy Mặc kệ là nhà hắn vẫn là ôn chi trong nhà, cũng chưa người. Nàng là đi ra ngoài, vẫn là về nhà. Cố vấn chu rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống, gọi điện thoại cấp ôn chi. Bên kia chuyển được khi, ôn chi có chút kinh ngạc, uy thanh âm, liền nói, ngươi chờ một lát, ta đi an tĩnh địa phương tiếp. Ngươi ở bên ngoài. Cố vấn chu hỏi. Ôn chi sừng sốt, hắn luôn luôn mát lạnh trong thanh âm lộ ra rõ ràng mệt mỏi, nghe tới cũng là cái loại này tâm tình không tốt lắm cảm giác, nàng nói, ơn. Ta cùng Giang Lam hẹn ở bên ngoài ăn cơm, ngươi đã trở lại. Đã trở lại. Ôn Chi làm như lơ đã hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì sao? Cố vấn chu trái tim đột nhiên mẻ dựng, nàng giống như nghe được ra tới hắn cảm xúc không đúng. Như vậy xem ra, nàng giống như cũng là để ý hắn. Không có, ngươi trước chơi đi, ta treo cố vấn chu cảm thấy hắn không nên, đem chính mình cảm xúc mang cho Ôn Chi. Đừng nói hai người cái gì quan hệ đều không có, cho dù có, nên chính mình tiêu hóa cảm xúc cũng không nên bối rối người khác. Ôn chi đi trở về chỗ ngồi thời điểm, nhìn Giang Lam còn ở ăn, nàng hỏi, ngươi ăn không sai biệt lắm đi. Không sai biệt lắm Giang Lam gật đầu. Ôn chi, kia hành, ta mua đơn. Giang Lam xem nàng vô cùng lo lắng mua đơn, một bộ lập tức liền phải chuẩn bị chạy lấy người bộ dáng, hỏi, ai cho ngươi gọi điện thoại? Xảy ra chuyện gì? Ôn chi, cố vấn chu, bất quá hắn nghe tới giống như có chút không vui. Cho nên đâu Giang Lam nhịn không được cất cao thanh âm, ngươi cứ như vậy cấp hỏa liệu. Chính là chuẩn bị đem ta ném xuống, đi hống dã nam nhân. Ôn chi nghĩ, này cũng chưa nói tới hống đi. Nhiều lắm chính là tưởng trở về an ủi hắn. Hắn cũng không phải dã nam nhân đi. Ôn chi sau một lúc lâu, cư nhiên chỉ phản bác cái này. Giang Lam cười nhạo, chỉ cần còn không phải chính thức xác định quan hệ bạn trai, ở ta nơi này, giống nhau đều là dã nam nhân. Liền xem chúng ta cố cơ trưởng, khi nào có thể chuyển chính thức đi. Ôn chi, cố vấn chu treo điện thoại lúc sau, cũng không xuống xe. Cũng không đem khai hồi tiểu khu Nhưng không nổi cái gì tính nhi Thẳng đến hắn rỗi tay sờ sờ trên người Phát hiện hắn thay đổi kiện quần áo Liền yên cũng chưa mang Vì thế hắn xuống xe Đi bên cạnh cửa hàng tiện lợi mua một gói thuốc lá Rượu là không có khả năng uống Uống xong ngày mai liền vì kỷ Cố vấn chu sẽ không làm loại chuyện này Hắn bực lửa yên lúc sau Cũng không như thế nào chịu Liền lấy nơi tay chỉ gian Đầu mùa đông ban đêm vẹ mình trùng tê, Sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng hơi chỉ có đỉnh đầu kia một vòng trắng bạc trước sau như một yên tĩnh mà trong trẻo từ xa nhìn lại chung quanh giống như che một tầng lờ mờ lụa mỏng mông lung lại mơ ảo cố vấn chu thu hồi tâm mắt khi liền thấy ven đường có một chiếc xe taxi dừng lại cửa xe đẩy ra xuống dưới một cái thon dài mảnh khảnh dáng người ánh mắt đầu tiên khi cố vấn chu cho rằng hắn nhìn lầm rồi nhưng đương hắn nhìn kỹ đi khi hắn đột nhiên hô thành ôn chi mới vừa xuống xe ôn chi cũng có chút kinh ngạc cư nhiên nghe được có người kêu nàng Đương nàng ngẩng đầu, liền thấy đứng ở cửa hàng tiện lợi cửa cố Vân Chu, hai người lẫn nhau nhìn đối phương, đều có loại ngỡ như thế nào lại ở chỗ này cảm giác. Ôn Chi trực tiếp đã đi tới, mới vừa ở trước mặt hắn đứng yên. Cố Vân Chu nhìn nàng, đáy mắt hình như có sóng biển mãnh liệt, rồi lại ngữ khí bình tĩnh mở miệng, "Ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi không phải không vui?" Trong không khí quanh quẩn, nàng réo rắt như tuyền linh thanh âm. Kỳ thật Ôn Chi chỉ nói nửa câu lời nói, nhưng Cố Vân Chu một chút liền nghe minh bạch. Ngươi không phải không vui, ta liền trở về hướng ngươi. 31, đệ 31 trường, nam thượng bạn trai có thể suy xét hạ sao? Cửa hàng tiện lợi ảnh chụp sáng ngời mà thấy được, ôn chi hướng bên trong nhìn thoáng qua, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc chúng ta ngày mai có chuyến bay, hôm nay không thể uống rượu. Nếu có thể uống rượu thì tốt rồi, không phải đều nói, khổ sở, không vui thời điểm, còn là tốt nhất vòng tình thủy. Thế nào cũng phải uống rượu sao? Cố vấn chu đạm cười thanh. Ôn chi gật đầu cũng là đạo lý này. chúng ta đây về nhà. về nhà này hai chữ, thực dễ như trở bàn tay mà lấy lòng tới rồi cố vấn chu. nguyên bản trong lòng đệ nặng nặng chịu, tại đây một khắc rõ ràng buông lỏng. có loại, nguyên lai like hắn gặp được này đó, là có thể bị nhẹ nhàng hóa giải cảm giác. ôn chi trước xoay người, cố vấn chu ở nàng phía sau chậm gì gì đuổi kịp. hai người đi đến hắn xe bên, ôn chi dẫn đầu lên xe. bất quá lên xe lúc sau, ôn chi dẫn đầu hỏi, ngươi nói ta nếu là mua xe nói, nào khoản thích hợp? Nàng làm như thuận miệng tìm cái để tải tâm sự. Cố vấn chu mới vừa túi đầu hệ thượng đai an toàn, bàn tay đắp thượng tay lái, một bên chuyển động một bên nói, tưởng mua xe. nay không phải ta đem ta bà bà xe đâm hỏng rồi, ta tưởng mua chiếc xe thay đi bộ ôn chi nghĩ nghĩ, cường điệu nói, xe thay đi bộ, qua quý, ta cũng mua không nổi. Cố vấn chu cười nhẹ hạ, nàng vẫn luôn đều thực phải cụ thể. Chờ lần sau nghỉ phép, ta bồi ngươi đi xem, mua xe vẫn là đến trước thi giá cố vấn chu nói. Ôn chi. Hảo nha. Nhưng nàng mới vừa đồng ý xong, liền ý thức được, hắn đây là đã ước hảo nàng lần sau nghỉ phép thời gian. Bất quá thừa dịp lái xe tiến mà kho thời gian, ôn chi chạy nhanh lên mạng lục xuất hạ, như thế nào hống người vui vẻ. Điều thứ nhất chính là, cho người ta phát bao lì xì là cái làm người có thể nhanh chóng vui vẻ sự tình, bởi vì mặc kệ là ai, đều sẽ thích nguyện ý vì chính mình tiêu tiền người. Ôn chi. Nàng nghiêm túc tự hỏi hạ, lấy cô vấn chu lương một năm. Nàng đến phát nhiều ít bao lì xì mới có thể đem hắn đầu vui vẻ. Trở lại trên lầu, cố vấn chu mở ra nhà mình môn, ôn chi đứng ở phía sau. Hắn tới cửa trong ngăn tủ tìm cái song dép lê, mặt trên chuế đáng yêu dâu tây còn có thỏ con. Đây là buổi sáng bọn họ đi siêu thị, ôn chi thấy hắn tùy tay mua dép lê. Lúc ấy còn tưởng rằng, hắn là cho lọc kỳ chuẩn bị. Xuyên cái này đi cố vấn chu đưa cho nàng. Ôn chi không lưng, lúc này mới minh bạch, nguyên lai like hắn buổi sáng mua dép lê, là vì nàng chuẩn bị. Chi tiết đả động nhân tâm. Trên thế giới này nếu là có chi tiết không thi đấu, nàng cảm thấy cô vấn chu có thể thắng được rối tinh rối mù. Từ huyền quan liếc mắt một cái là có thể nhìn đến phòng khách cùng nhà ăn chỉnh thể bố cục, Không thể không nói, cô vấn chu phòng ở liền rất có hắn cá nhân đặc sắc, mánh liệt hắc bạch hôi thiết kế, chỉnh thể ở nhà rất ít, đã cẩm thạch gạch giường trung, có vẻ sáng ngời lại sạch sẽ. Chính là quá mức sạch sẽ, thoạt nhìn có loại bản mẫu gian cảm giác. Đi vào, liền cho người ta một loại. Ở nơi này người nội tâm khẳng định thực cô độc đi. Trong phòng cơ hội nhìn không ra chủ nhân cá nhân đặc sắc, không có bất luận cái gì ảnh trụ, liền nhìn không thấy cùng hắn có quan hệ đồ vật. Cố vấn chu thấy ôn chi an tĩnh đánh giá hắn phòng ở, đột nhiên nói, có phải hay không cảm thấy thực không thú vị. So với ôn chi trụ tràn ngập ấm áp địa phương, nhà hắn sắc thật quá mức lãnh đạo. Con hảo, nhà ngươi sofa thoạt nhìn thực thoải mái á ôn chi chạy nhanh nói. Cố vấn chu trong nhà không có bàn trà, sofa là nửa hình cung. Có vẻ phòng khách đã đại lại có chút trống trải, tới gần ban công phương hướng là duy nhất có chút thiên ấm trả sữa sắc bức màn. Vốn cái gì? Cố vấn chu hỏi. Ôn chi, thủy thì tốt rồi. Cố vấn chu ừ một tiếng, đi đến một bên, không có mở ra tỉnh thủy khí, cũng là từ tủ lạnh cầm bình trang thủy, ngã vào cái ly, nhưng là hắn đổ nước thời điểm, vừa lúc ngẩng đầu thấy phía trước từ lộc kỳ chỗ đó, lấy về tới cái ly. Cố vấn chu giơ tay, đêm này chỉ cái ly hướng ngăn tủ chỗ sâu trong dịch hạ. Ôn chi ngồi ở trên sofa, cố vấn chu bưng tới ly nước, đưa cho nàng. Cố vấn chu chính mình cũng không có uống, chỉ là ở nàng bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không nói chuyện, trong phòng có chút an tĩnh mà quá mức. Vẫn là ôn chi đánh vỡ trầm mặc, chủ động nói, ta khảo ngươi cái vấn đề. Ngươi nói, ôn chi nghiêng đầu nhìn hắn, bắt đầu hỏi, Cầu sẽ gâu gâu tê, miêu sẽ miêu miêu tê, gà sẽ cái gì. Cố vấn chu ngẩn ra, là không nghĩ tới nàng sẽ chơi chiêu này. Nhưng đừng nói, hắn thật đúng là nghiêm túc tự hỏi hạ, do dự sau một lúc lâu, thấp giọng nói, thẩm thị kêu. Hắn thanh tuyến là đặc cao lánh dễ nghe nam thần âm, nhưng nói thầm thì kêu ba chữ khi, cũng có chút buồn cười. Ôn chi cố nén ý cười, nghiêm túc nói, gà sẽ là để lại cho có chuẩn bị người. Cố vấn chu. Thấy cô vấn chu quái dị biểu tình, ôn chi chậm gì gì mà nói, cho nên, lại cấp một cơ hội bái. Cấp cái cái gì cơ hội? Cố vấn chu nhẹ giọng hỏi. Ôn chi phản ứng thực mau cấp cái làm ta nói tiếp một lần chê cười cơ hội cố vấn chu hơi dụ mí mắt căn căn rõ ràng lông mi nồng đậm mạc tiểu nhẹ nhàng che khuất hắn đấy mắt cảm xúc hắn đạm thanh nói kia hành ngươi nói tiếp một cái ôn chi không ngừng cố gắng nói một con tiểu chưa từ ác mộng trung bừng tỉnh khóc lóc đối mụ mụ nói ta mơ thấy chính mình lớn lên biến thành sau biến thành thủy thủ chính là ta không thích đương thủy thủ a mụ mụ lập tức a nổi hắn không phải sợ hải tử ngọng đều là phản nói tới đây nàng cô ý tạm dừng hạ Quả nhiên cố vấn chu ngước mắt nhìn về phía nàng. Ôn chi chậm gì gì nói, quả nhiên, tiểu chư sau khi lớn lên thành chân giỏ hôn khói. Cố vấn chu. Hắn nhẹ giọng nói, này xem như địa ngục chê cười đi. Ôn chi vi lăng, nhưng cắn môi suy nghĩ một chút, thật đúng là chính là, buồn cười trung lộ ra một cổ chua sót. Đáng thương tiểu chư. Ngược lại cố vấn chu ở nghe được mụ mụ này hai chữ, nguyên bản nhẹ nhàng chút tâm tình, lại không tự giác trầm vài phần. Ôn chi chạy nhanh nói, kia thay đổi một cái. Đổi một cái. Cố vấn chu nhướng mày, tuy rằng không nói chuyện, nhưng đầy mặt đều là còn tới. Ý tứ. Ôn chi đồng dạng lộ ra thỉnh lại cấp một lần cơ hội, làm ta cái này cá mặn lại phiên một lần thân cầu xin biểu tình, nàng vốn dĩ chính là cái loại này ôn nhu vô hại diện mạo, giờ phút này ánh mắt nhu nhược đáng thương lên, càng có một loại chọc người chịu mến cảm. Cố vấn chu mặt vô biểu tình nghĩ, nàng đều như vậy, hắn sao có thể cự tuyệt. Vậy lại cho ngươi một lần cơ hội cố vấn chu còn rất túm. Ôn chi lại không ngại, suy nghĩ hạ, một con gà cùng một con vịt đồng thời bị quăng vào tủ lạnh bên trong, vì cái gì cuối cùng vịt còn sống, gà đã chết. Cố vấn chu suy nghĩ hạ, bởi vì gà động đã chết. Ôn chi vẻ mặt kinh ngạc. Không phải, hắn nhẹ nhàng như vậy liền đoán được, nàng làm sao bây giờ. Lần này, cố vấn chu nhưng thật ra thực nghệ tình, lồng ngực hơi hơi chấn động, thật sự cười khẽ ra thanh âm, hơn nữa hắn còn có càng cười càng ngăn không được cảm giác, khuyểu tay chống sofa, bên cười bên nhìn nàng. Ôn chi lại ngược lại không có buồn bực, từ từ nói, ngươi cười. Cố vấn chu ở nàng những lời này, ý cười càng sâu. Đúng vậy, hắn cười, bởi vì nàng A. Đại cô vấn chu thẳng tắp nhìn nàng, ôn thanh hỏi, vì cái gì như vậy tưởng đầu ta vui vẻ. Ôn chi lâm vào trầm mặc, đúng vậy, vì cái gì một hai phải đầu hắn vui vẻ. Kỳ thật nàng không phải cái loại này nhiệt tình rộng rãi tiểu thái dương tính cách, tương phản, nàng người này mặc kệ khi nào đều rất lãnh đạm, quan tâm sự tình liền như vậy điểm. Rất nhiều thời điểm đều là chuyên chú chính mình. Nhưng cô vẫn chu một tá điện thoại lại đây, nàng liền gấp không chờ nổi trở về. Thậm chí còn làm nàng trước kia, chưa từng có đã làm sự tình. Một loại chưa bao giờ từng có xa lạ cảm xúc, lặng yên bỏ lên trên nàng trong lòng, giống như miêu chảo cào tâm, cũng không đau, nhưng lại là cái loại này ngớ ngáy ngớ ngáy cảm giác. Đại khái là bởi vì, đột nhiên, an tĩnh nguyên bản chỉ còn lại có hô hấp trong phòng, vang lên một trận thanh thúy tiếng Trung. Là ôn chi di động vang lên. Nàng chạy nhanh rũi tay đi lấy, cư nhiên là Tả Vân Tề đánh tới, nàng chuyển được sau, liền nghe Tả Vân Tề vui vẻ hỏi: Chi Chi, ta đã quên cùng ngươi nói, ta ngày mai phi Vân Nam, ngươi ăn không ăn bánh đĩa? Ta có thể cho ngươi mang. Ôn Chi hít sâu một hơi, cái gì bánh đĩa ăn ngon như vậy, liền thế nào cũng phải làm ngươi lớn như vậy buổi tối tới quấy giày ta. Không ăn. Nàng lạnh lùng xông ra hai chữ. Này một hồi điện thoại kết thúc, cái gì kiểu diễm không khí đều biến mất hầu như không còn. Ôn chi thuận tiện nhìn mắt di động thượng thời gian, nhanh như vậy cư nhiên đến 11 giờ, cũng nên đứng dậy cáo tử. Cái kia, ta trước về nhà, ngày mai còn có chuyến bay. Cố vấn chu gật đầu, đi theo nàng đứng lên, một bộ muốn đưa nàng bộ dáng. Ôn chi có chút bất đắc dĩ, chúng ta hai cái liền không cần đưa tới đưa đi đi. Liền hai bước lộ sự tình, lại từ nhà ngươi đưa đến nhà ta, cũng có chút nhì quá quỷ dị. Cố vấn chu gật đầu, nhưng lại nói, đưa ngươi tới cửa hảo đi. Ôn chi lúc này mới gật đầu. Tới rồi cửa, ôn chi một lần nữa thay chính mình dày, cố vấn chu thế nàng mở cửa, ôn chi nói, liền đưa đến này đi, bằng không ta còn phải lại đem ngươi đưa về tới, chúng ta hai một buổi tối liền đưa tới đưa đi hảo. Ngủ ngon cố vấn chu hơi hơi gật đầu, ôn chi gật đầu, cũng nói câu, ngủ ngon. Nàng đi ra hắn ra muôn khẩu, không hai bước liền đến nhà mình cửa, mở cửa, đi vào. Đương nàng mở cửa khẩu chủ đèn khi, một thất ấm hoàng ánh sáng sáng lên, lại không có cho nàng một loại về nhà an tâm. Ngược lại trong lòng quen quẩn, cư nhiên là không tha cảm xúc. Ngày hôm sau, ôn chi rời giường sau, nguyên bản tưởng trực tiếp kêu taxi đi công ty. Nàng phía trước kia chiếc cũ xe, bị kéo đi tu, nhưng là thực không vừa khéo, bị đâm hỏng rồi đại đèn, nói là muốn tu một hai chu. Nhưng ôn chi mới từ tủ lạnh lấy ra sữa bò, chuẩn bị uống một lọ, liền trực tiếp đi. Nàng di động liền văng lên. Cố vấn chu đánh tới, nàng mới vừa chuyển được, đối phương liền trực tiếp hỏi, rời giường sao? Khi nào có thể xuất phát? Ngươi muốn mang ta cùng đi sân bay. Ôn Chi nói, Cố Văn Chu kia bằng không đâu. Ôn Chi, cảm ơn. Nàng nội tâm rất rồi rắm, chính là tối hôm qua đi, cái kia bầu không khí thật sự quá hái mũi. Này sáng sớm tinh mơ lại muốn tiếp xúc, nàng liền cảm giác chính mình giống như rơi vào một trương võng, còn muốn bảo trì bình tĩnh, nhưng là nàng càng như vậy tưởng, này trương võng ngược lại thu càng chặt, chính là nàng ngược lại còn không chán ghét. Cũng may hai người ở thang máy gặp mặt khi, Cố Văn Chu thần sắc như thường. Hai người kéo cái dương vào thang máy, vừa lúc đuổi kịp buổi sáng đi học một cái tiểu nam hải, thoạt nhìn bảy tám tuổi bộ dáng, đi theo mụ mụ đi vào thang máy, vừa nhìn thấy bên trong động tác nhất trí nhìn hai cái ăn mặc chế phục người, có chút chấn kinh rồi. Cuối cùng tiểu nam hải vẫn là không nhịn xuống tò mò, hỏi: "Tỷ tỷ, các ngươi là phi công sao?" Ôn Chi cười khẽ: "Đúng vậy. Hoa nga, cư nhiên còn có nữ sinh đương phi công, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại tiểu nam hải tự đáy lòng cảm khái nói." Ôn Chi bị hắn khen Có chút ngượng ngùng, chỉ có thể khẽ cười nói, kỳ thật có rất nhiều lợi hại nữ phi công. Tiểu Nam Hải nói, kia nữ phi công có phải hay không đều cùng ngươi giống nhau, lớn lên như vậy xinh đẹp. Ôn chi. Cũng may tầng một tới rồi, Nam Hải mụ mụ hướng về phía bọn họ cười, liền chạy nhanh đem người dắt đi ra ngoài. Theo sau hai người trầm mặc mà kéo dương hành lý, đi ra thang máy. Chỉ là ở đi hướng xe thời điểm, Ôn Chi đột nhiên mở miệng nói, muốn cười liền cười đi. Cười cái gì? Cố vấn chu cố ý hỏi. Ôn chi quay đầu nhìn về phía hắn, vừa rồi cái kia tiểu hài tử nói chuyện thời điểm, ngươi không phải liền muốn cười. Cố vấn chu không thèm để ý mà nga hạ, nhìn nàng nói, ta chỉ là cảm thấy, hắn chỉ là tuổi còn nhỏ, không đại biểu không ánh mắt. À, ôn chi sừng sốt, không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái này trả lời. Cố vấn chu nhìn nàng mặt, sạch sẽ trong sáng làn da vào giờ phút này giống như múc đầy thủy, no đủ mà xinh đẹp ngũ quan, hắn chậm gì gì nói, sắc thật thật xinh đẹp. Ôn chi đôi mắt lập lòe. Chạy nhanh kéo phi hành dương xoay người, hoàng loạn ở dưới, nàng xấu hổ cười, vui buồn nói, xem ra chỉ cần ta bảo dưỡng hảo, bạn trai liền khả năng còn ở thượng nhà trẻ. Không phải, nàng ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì a? Ôn chi bước nhanh đi phía trước, liền nghe phía sau truyền đến cố vấn chu thanh lánh thanh âm hỏi. Nam thượng bạn trai, có thể suy xét hạ sao? 32, đệ 32 trường, các ngươi hiện tại trụ cách vách về sau còn không? Ôn chi đột nhiên đứng yên tại chỗ. Trong đầu giống như nhấc lên thật lớn gió lốc, thổi quét hết thảy, liền cơ bản nhất tự hỏi năng lực đều phải bị mang đi. Thẳng đến đối diện xử tới một chiếc xe, đại khái là bởi vì nàng đứng ở ven đường, đối phương ấn hạ loa. Cố vấn chu tiến lên hai bước, lôi kéo cổ tay của nàng, một tay đem người đưa tới bên cạnh. Ôn chi lúc này mới lấy lại tinh thần, cười gượng hạ, không nghĩ tới ngươi còn biết nằm thượng đâu. Cho nên đâu, nguyên lai ta ở ngươi trong lòng là cái cái gì cũng đều không hiểu đồ cổ. Cố vấn chu nhẹ nhàng bâng cơ mà nhìn về phía nàng, hỏi ngược lại. Ôn chi chỉ chỉ cách đó không xa xe, chúng ta vẫn là chạy nhanh lên xe đi, mau đến muộn. Cố vấn chu đáy lòng hết trô nói rồi hạ, nhưng lại cảm thấy nơi này sắc thật không phải nói khai hảo địa phương. Thời cơ cũng không đúng, đợi lát nữa còn muốn chấp hành chuyến bay đâu. Hôm nay chuyến bay là phi Nam Kinh, cho dù là mùa đông, từ trên phi cơ đi xuống xem, như cũ có loại biếc biếc xanh xanh xanh tươi. Ôn chi không khỏi hỏi, cái này mùa phi Vân Nam. Hẳn là không lạnh đi. Cố Vân Chu nhướng mày, như thế nào đột nhiên nói lên Vân Nam. Tạ Vân Tề không phải hôm nay muốn phi Vân Nam, hắn tối hôm qua cho ta gọi điện thoại, chính là hỏi ta có muốn ăn hay không bánh đĩa. Ôn Chi hiện tại có điểm hối hận, tối hôm qua nàng cự tuyệt quá nhanh. Bánh đĩa tính cái gì, đợi lát nữa mang ngươi đi ăn Nam Kinh vịt nướng Cố Vân Chu cho rằng cái gì đại sự nhi. Một bên ghế phụ là một vị họ tử, hắn cười nói, Cố cơ trưởng, có thể hay không nghe có phần a? Bởi vì còn chưa tới tiến gần trình tự, ba người nói chuyện phiếm cũng không có gì vấn đề. Cố vấn chu nhàn nhạt chiều hắn quét giống nhau, từ cơ phó đáy lòng đột nhiên căng thẳng, chạy nhanh nói, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn phải đọc sách đâu, này không lập tức muốn khảo thí. Nhưng thật ra ôn chi nói, nếu không cùng nhau bái, khảo thí cũng không thể chậm trễ ăn cơm. Nam Kinh ta đã tới rất nhiều lần, vịt nướng sao, ta cũng ăn qua rất nhiều lần, ôn chi ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Ngươi làm cố cơ trưởng mang ngươi hảo hảo ăn không thể không nói từ cơ phó tuy rằng là thằng nam, nhưng còn rất mẫn cảm. Xuống máy bay lúc sau, bọn họ đi song lưu trình lúc sau, cố vấn chu liền mang theo ôn chi rời đi. Ôn chi còn có chút do dự, nếu không chúng ta vẫn là hồi khách sạn nghỉ ngơi đi. Ôn chi kỳ thật còn hảo, bởi vì rốt cuộc đây mới là đoạn thứ nhất hành trình, không tính đặc biệt mệt. Cố vấn chu cười khẽ thanh, kia còn do dự cái gì, phi công không phải điểm này phúc lợi, có thể bay đi thế giới các nơi ăn biến địa phương mỹ thực. Phía trước nàng không cũng có chút hâm mộ, hướng nước ngoài phi những cái đó phi công đánh tạp ảnh chụp. Tuy rằng trước mắt nàng còn luôn không thượng quốc tế chuyến bay, nhưng là nàng có thể ăn trước biến quốc nội mỹ thực. Vậy đi thôi, Ôn Chi cười một cái. Hai người trước đem phi hành dương phóng hảo, Ôn Chi lấy ra mang áo khoác, may mắn nói, may mắn Giang Lam phía trước nhắc nhở ta, thượng cơ cũng muốn mang một kiện áo khoác, miễn cho ra cửa xấu hổ. Các nàng ăn mặc đều là công tác chế phục, ra sân bay chính là thẳng đến khách sạn. Công ty hiệp nghị khách sạn, cơ bản đều là hàng không dân dụng và người, đại gia đối xuyên chế phục không có gì kỳ quái. Nhưng nếu là đi nội thành nói, mặc vào chế phục còn rất dẫn người chú ý. Ôn chi đem màu đen phi hành áo khoác đem ra, mới vừa thay, liền thấy một bên cố vấn chu cũng thay đổi kiện áo khoác. Hai người nhìn lẫn nhau quần áo, đều trầm mặc. Cư nhiên liền nhăn sắc, tiểu dáng đều không sai biệt lắm. Muốn hay không như vậy xảo a Bất quà ôn chi biết, muốn đâm cũng là nàng đâm cố vấn chu. Bởi vì cái này áo khoác sắc thật là cái loại này bạn trai phong áo khoác, lúc trước nàng mua chính là cảm thấy to rộng phương tiện, an mặc thoải mái. Cũng may cố Vân Chu cũng không có nói cái gì, hai người thay áo khoác, liền rời đi sân bay. Bọn họ là ở đại chúng lời bình thượng, tuyển một nhà danh tiếng không tổi cửa hàng. Ôn Chi mới vừa ở trong tiệm ngồi xuống, liền thu được Giang Lam phát tới hệ trạng. Giang Lam ngoạc tảo ngươi cùng cố cơ trưởng nói chuyện. Giang Lam tối hôm qua bắt đầu. Ôn Chi không hiểu ra sao. Cái gì cùng cái gì nha? Thằng đến giang lam lại đã phát một chương ảnh chụp lại đây, cư nhiên là nàng cùng cố vấn chu hai người bóng dáng đồ, trên ảnh chụp hai người ăn mặc tương tự phi hành áo khoác, đều hơi thiên đầu, đang xem hướng đối phương. Cố vấn chu sườn mặt đường cong lập thể mà sắc bén, cái loại này quá mức mánh liệt anh Tuấn, làm người hô hấp hơi hơi cứng lại. Ôn chi tắt chát nửa thấp viên đầu, tinh xảo tú lệ cho mũi, cánh môi no đủ mà hơi kiều, ngũ quan là cái loại này ôn nhu tinh xảo mỹ. Nàng nu hòa vô hại giống như một chút trung hòa cố vấn chu trên người kia cổ lạnh lẽo, thế cho nên chỉnh bức ảnh thoạt nhìn dị thường hài hòa mà duy mỹ. Giang Lam cũng không biết là ai chụp lén các người hay, chuyển tới công ty trong đàn. Giang Lam nói các người đang yêu đường, tình lữ trang đều mặc vào tới. Cố vấn chu ở hàng không trong công ty, xem như cái doanh nhân, rốt cuộc thượng quá hót xệ ấp, hơn nữa lớn lên sắc thật là xoái. Bởi vậy không chỉ có liên hàng bên trong chu ý hắn, ngẫu nhiên cũng có mặt khác công ty người đối hắn tò mò. Phòng trưng chính là ở sân bay thời điểm, khách hàng không công ty tiếp viên hàng không vừa lúc thấy, tùy tay trụ một trương. Nhưng truyền bá quá tốc, trực tiếp liền truyền quay lại liên hàng. Ôn chi ta rốt cuộc biết, lời đồn đại là như thế nào truyền ra đi. Ôn chi không phải tình lữ trang. Ôn chi chúng ta chính là vừa lúc đều mang theo không sai biệt lắm quần áo mà thôi. Liên ôn chi đều cảm thấy, nàng có chút hết đường chối cãi, rốt cuộc bọn họ hai quần áo sắc thật quá giống. Giang Lam các ngươi chỉ là mang theo không sai biệt lắm quần áo. Giang Lam đây là duyên phận nột. Ôn Chi nhìn Giang Lam phát tới hoài trán, lại lần nữa hít sâu một hơi. Nàng nghĩ may mắn nàng còn không có nói cho Giang Lam, hôm nay buổi sáng cô Vấn Chu nói câu nói kia, bằng không hiện tại Giang Lam nên an bài bọn họ hai cái đi cục dân chính đi. Giờ phút này Ôn Chi cũng ngồi tưởng khởi, chuyện hồi sáng này, trong lòng không cấm có chút gợn sóng. Nàng biết cô Vấn Chu đều không phải là cái loại này tùy tiện người, ở liên hàng bên trong đối hắn đánh giá, cũng đều là cao lãnh, khó tiếp xúc. Cùng tiếp viên hàng không chi gian trước nay bảo trì khoảng cách, trước nay không nghe nói qua hắn cùng cái nào tiếp viên hàng không có cái gì thay tiếng. Càng đừng nói, ôn chi còn tận mắt nhìn thấy quá, hắn không chút do dự cự tuyệt trần nhã duyệt bộ dáng. Chẳng sợ ôn chi lại chi độn, nàng đều cảm nhận được cố vẫn chu đối nàng, cùng đối người khác bất động Nàng là không giống nhau người kia. Lúc sau mấy ngày, ôn chi cứ theo lẽ thưởng phi hành, đặc biệt là tới gần mùa đông, thời tiết tình huống tiệm kém. Thường xuyên sẽ gặp được chuyến bay đến chế hoặc là trực tiếp hủy bỏ tình huống. Rốt cuộc ở Phi Mãn công ty đối với kiến tập ghế phụ yêu cầu lúc sau, Ôn Chi làm cùng phê chữa trang phi hành học viên, cái thứ nhất thăng vị ghế phụ người. Cố vấn Chu đã sớm nói qua, nàng trở thành cơ phó lúc sau đệ nhất chu phi hành, như cũ vẫn là hắn mang theo. Hắn đã trước tiên cùng công ty thiêm phái bên kia đánh qua tiếp đón. Ôn Chi biết hắn là tưởng nhiều mang chính mình, đáy lòng cảm kích rất nhiều, đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là nàng tổng cảm giác Bọn họ hai cái chi gian, giống như liền cách một tầng giấy cửa sổ, tuy rằng mắt thấy tầng này giấy lung lay sắp đổ, nhưng ai cũng không rỗi tay đi đâm thủng. Ngược lại cách tầng này giấy cửa sổ, thật cẩn thận mà ở thử, lôi kéo. Nàng trở thành cơ phó đệ nhất tranh chuyến bay, là buổi chiều 2 điểm chuyến bay. Đường ôn chi đi lên phía bên phải ghế phụ vị trí thượng, nhìn không được túi đầu sờ sờ trước mắt thao túng côn, phía trước nàng là kiến tập ghế phụ, đại bộ phận thời gian đều là ngồi ở hàng phía sau. đợi lát nữa cất cánh thứ ngươi tới thao tác cố vấn chú nói, ôn chi quay đầu nhìn về phía hắn, đáy mắt lộ ra kinh ngạc, cố vấn chú hỏi, có vấn đề sao? báo cáo cơ trưởng, không có ôn chi lập tức kiên định nói, cơ phó có thể ở cơ trưởng chỉ đạo hạn, tiến hành cất cánh đáp xuống chính tự, chỉ là ôn chi không nghĩ tới, cố vấn chú sẽ nhanh như vậy liền cho nàng cơ hội, bọn họ chuyến bay là dự định 2 giờ rưỡi cất cánh, nhưng là liền ở hành khách đăng ký sau khi chấm dứt, ôn chi cùng đại quan sát liên hệ, xin tiến vào đường băng. Đài quan sát chỉ huy nói, còi trắng 8356, cho phép tiến vào đường băng. Ôn chi trả lời lúc sau, bắt đầu thao tác phi cơ, dọc theo đường băng bắt đầu trượn. Nhưng nhưng vào lúc này, phi cơ nội thông tin thiết bị, lại lần nữa vang lên. Còi trắng 8356, khẩn cấp thông trì, trước mắt có một cái cơ thể sống trái tim vận chuyển nhiệm vụ, yêu cầu từ Hạ Giang đi trước Bắc Kinh, hy vọng có thể đạt thành các ngươi này bàn phi cơ thông tin thiết bị truyền đến thanh âm, rõ ràng nói. Ôn chi quay đầu nhìn về phía bên cạnh người cố vấn chu, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Cố vấn chu cũng là không chút do dự mà nói, coi trắng 8.356, bỏ dở Lý tràng. Lúc này khoang thuyền hành khách, cảm giác được phi cơ đang ở trượn, biết đây là muốn cất cánh. Nhưng là ai ngờ, đột nhiên phi cơ lại ngừng. Làm sao vậy? Phi cơ không phải là sắp hỏng rồi đi. Chúng ta không như vậy xui xẻo đi. Ngay cả cabin nội tiếp viên nhóm, cũng không rõ phi cơ vì cái gì sẽ đình chỉ. Nhưng thực mau, phi cơ lại lần nữa hoạt động, chỉ là lần này cũng không phải hoạt hướng đường băng phương hướng, mà là quay trở về nguyên bản sân bay cơ vị phương hướng. Này như thế nào còn đã trở lại? Thiếp viên hàng không, đây là có chuyện gì? Lúc này khoang điều khiển nội, ôn chi đem phi cơ một lần nữa hoạt hồi sân bay lúc sau, lại lần nữa nhìn về phía cố vân chu. Hắn đã mở ra khoang thuyền bộ đàm, mở miệng nói, các vị lữ khách, các ngươi hảo, ta là lần này chuyến bay cơ trưởng. Vừa rồi chúng ta đột nhiên nhận được một cái khẩn cấp thông chi, sắp có một viên cơ thể sống trái tim, chuẩn bị đi nhờ chúng ta chuyến bay, đi trước Bắc Kinh. Cho nên ta quyết định ngưng hẳn phi cơ ly tràng, chờ đợi chịu tải này viên cơ thể sống trái tim, bởi vì xa ở Bắc Kinh có một cái sinh mệnh cũng đang chờ đợi này trái tim. Chậm trễ đại gia quý giá thời gian, ta cảm giác hết sức xin lỗi, nhưng thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ đợi, trong tim tới lúc sau, chúng ta sẽ lập tức cất cánh. Nguyên bản còn ở la hét tầm ý khoang thuyền. Một chút an tĩnh xuống dưới. Mặc dù là lại sốt ruột người, đều biết này ý nghĩa cái gì. Ôn chi an tĩnh nghe cố vấn chu nói xong này đoạn lời nói, trong lòng cũng nhấc lên từng đợt kích động. Nàng cũng nói không rõ vì cái gì, nhưng chính là cảm thấy thực chấn động. Cố vấn chu kết thúc cơ trưởng quảng bá lúc sau, lại đem tiếp viên trưởng kêu tiến vào, hiện tại khoang thuyền lữ khách cảm xúc thế nào. Nếu có người bán giận, tận lực chấn an. Yên tâm đi, cố cơ trưởng, ngài nói xong cái này lúc sau. Các lữ khách đều tỏ vẻ thực có thể lý giải. Cố vấn chu gật đầu, vậy là tốt rồi, phòng trưng phải chờ đợi nửa giờ, trái tim bởi vì giải phẫu vấn đề đến chế một ít, nguyên bản là muốn ngồi một khát tranh chuyến bay, nhưng trước mắt chỉ có chúng ta lần này chuyến bay phi Bắc Kinh. Tiếp viên trưởng rời khỏi sau, khoang điều khiển lại lần nữa một mảnh an tĩnh. Ta, ôn chi quay đầu đang muốn nói chuyện. Người, không nghĩ tới cô vấn chu vào lúc này cũng nhìn về phía nàng, chuẩn bị nói chuyện. Hai người đồng thời mở miệng. Nhưng lại đồng thời ngơ ngẩn Vẫn là cô vấn chu đạm thanh nói ngươi nói trước Ôn chi cười hạ không có gì Chính là đột nhiên nghĩ đến Trước kia ta mụ mụ luôn là hỏi ta Ngươi một cái nữ hải vì cái gì liền thích phi cơ Muốn đương phi công đâu Nàng cho rằng nàng thích chính là bay lên trời xanh Từ vạn mét trời cao quan sát Đại địa cái loại này chấn động Có thể theo đuổi nhật nguyệt Hướng ngân hà tới gần mộng ảo Nhưng hiện tại nàng chẳng sợ như cũ còn trên mặt đất Nhưng đấy lòng kích động lại xa xa thắng qua phi hành Có lẽ đây là chúng ta đam mê phi hành nguyên nhân đi, nó không chỉ có có vô hạn khả năng, cũng làm người có thể tràn ngập hy vọng, cố vấn chu nhìn nàng, thấp giọng nói. Ôn chi hơi hơi nhướng mày, đột nhiên nở nụ cười cố cơ trưởng, ngươi thay đổi. Nói, nàng học cố vấn chu vẻ mặt lãnh đạm nghiêm túc bộ dáng, đạm thanh nói ta cho ngươi thượng đệ nhất tiết khóa chính là, vứt bỏ hảo tưởng. Ôn chi nói xong, xì cười một cái. Cố vấn chu bất đắc dĩ nhìn nàng, có loại dọn cục đá tạm chính mình chân cảm giác Nhưng thực mau, ôn chi lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng cố cơ trưởng, người biến lãng mạn. Còn nhớ rõ lần đầu tiên ngồi ở hắn phi cơ khi, lần đó cũng gặp vấn đề, tuy rằng là đồng dạng cơ trưởng quảng bá, nhưng là hắn thanh âm thực lãnh đạm bình tĩnh, cũng không có dư thừa nói. Lúc này đây hắn lại nói rất nhiều, cái loại này mềm mại là nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Nửa giờ lúc sau, cơ thể sống trái tim đến cơ trưởng. Liên Hàng đã sớm khởi động khẩn cấp bảo đảm dự án, Cấp này viên cơ thể sống trái tim khai thông cơ thể sống vận chuyển đặc thù thông đạo. Bởi vì hạ giang bên này cơ cấu nhân viên cũng không sẽ đi theo thượng cơ, bởi vậy trái tim từ liên hàng phục vụ mặt đất bộ môn nhân viên công tác, trực tiếp hộ tống thượng cơ. Ôn Chi rời đi khoang điều khiển, trực tiếp cùng phục vụ mặt đất bộ đồng sự giao tiếp. Đây là đặc thù hàng hóa vận chuyển, bởi vậy lưu trình tuy rằng phức tạp, nhưng các bộ môn lại mở rộng ra đèn xanh, thực mau liền hoàn thành. Cơ thể sống trái tim bị an bài ở khoang phổ thông đệ nhất bài từ bình thường khoang tiếp viên viên chuyên môn trông giữ trong tim tới kia một khắc cố vấn chu liền bắt đầu xin một lần nữa ly tràng lúc này đài quan sát bên kia cũng biết này giá chuyến bay đặc thù lập tức mở đặc biệt đèn xanh cho phép bọn họ không cần xếp hàng trực tiếp trượt vào đường băng bắt đầu cất cánh trong tim đến ngắn ngủn 3 phút nội phi cơ bắt đầu chuẩn bị ly tràng kỳ thật chỉnh tranh hành trình đều thực thuận lợi đặc biệt là đến bắc kinh khi tuy rằng màn đêm buông xuống nhưng là tầm nhìn cực hảo bọn họ hạ độ cao lúc sau Liền nhanh chóng thấy rõ đường băng. Vì bảo đảm trái tim an toàn, lần này rơi xuống đất toàn bộ hành trình đều là từ cố vấn chu thao tác, ôn chi phối hợp. Đường phi cơ trước luôn vững vàng mà lại thực nhẹ rơi xuống đất khi, hai người trong lòng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cửa khoang mở ra, tiếp viên nhân viên đem trang trái tim cái dương, giao cho đã sớm ở sân bay chờ đợi nhân viên công tác, cái này quan trọng nhiệm vụ, xem như tố cáo một cái đoạn. Đường cố vấn chu nhận được tiếp viên trưởng điện thoại, nói là trái tim đã hoàn mỹ giao tiếp. Hắn chỉ là ừ một tiếng. Ngược lại là ôn chi nhìn hắn, cười nói nếu không vẫn là chúc mừng một chút. Nàng đem bàn tay dơ lên đến giữa không trung giữa, rốt cuộc cố vấn chu cũng nâng lên tay, hai người nhanh chóng vỗ tay. Kỳ thật vỗ tay cũng không trọng, chính là vỗ nhẹ nhẹ hạ đối phương tay, nhưng là không nghĩ tới hai bên chụp xong lúc sau, đều cảm giác lòng bàn tay ma ma. Buổi tối không đến 8 giờ, bọn họ liền trở về địa điểm xuất phát về tới Hạ Giang, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng không có đột phát sự kiện. Toàn bộ hành trình đều thực thuận lợi. Cũng chính là ôn chi ở phi xong lúc sau, trở lại phi hành bộ văn phòng bên này khi, đang muốn gặp gỡ tả vân tề, Hắn đang ở phát bánh ế. Chi chi, ngươi lần trước không ăn đến bánh ế, đế. lần này ta lại mua, mau tới mau tới, tả vân tề hô. Ôn chi có chút khiếp sợ ngươi như thế nào còn ở mua dùm bánh ế đâu. Tả vân tề bởi vì ăn quá ngon, ta đã hoàn toàn yêu, hiện tại phi một lần vân nam ta liền phải mua một lần. Ôn chi. Đây chính là tâm ý của ta đối với ngươi, cầm cầm, tả vân tề nói, liền phải đem túi hướng nàng trong tay tác. Hắn nói chuyện thanh âm có chút đại, khiến cho bên cạnh người cười vang. Cũng may ôn chi cùng hắn quá chín, biết hắn chính là nói lời nói không coi yên lòng, nhưng là người thực đáng tin cậy. Kêu cảm ơn, ôn chi đang muốn cầm. Đột nhiên cô vân chu từ bên cạnh đi ngang qua, túi lầu nhìn túi, mặt vô biểu tình mà nói đây là bánh ế. Tả vân tề không nghĩ tới, hắn sẽ chủ động hỏi, liền nói cô cơ trưởng. Ngươi cũng thích sao? Ấn, ta rất thích, cố vấn chu thanh âm trầm thấp. Tạ vân tể cũng rất ngoài ý muốn, đang muốn nói, kêu hành, chờ lần sau ta lại cho ngươi mang. Nhưng không nghĩ tới, cố vấn chu đã chỉ vào trong tay hắn túi cái này có thể nhường cho ta sao? Tạ vân tể, này bánh đế đã ăn ngon đến, yêu cầu đoạt nông nỗi. Hắn có chút do dự, rốt cuộc hắn đều nói phải cho ôn chi. Cũng may ôn chi chạy nhanh nói liền trước cô cơ trường đi, kỳ thật ta còn hảo, không ăn cũng đúng. Cuối cùng, Tạ Vân Tể vẫn là đem trong tay hắn bánh đĩa cho Cố Vân Chu, Cố Vân Chu vốn là phải cho hắn chuyển khoản, hắn đương nhiên cũng không dám muốn. Về nhà trên đường, Ôn Chi nhìn hàng phía sau phòng bánh đĩa, cũng có chút kỳ quái. Nàng ngày thường cơ bản rất ít nhìn đến Cố Vân Chu ăn ngọt đồ vật. Hắn khi nào thích thượng bánh đĩa? Người chừng nào thì thích ăn bánh đĩa? Ôn Chi nghĩ, vẫn là không nhịn xuống hỏi. Còn hành, Cố Vân Chu chính nhìn xe, liền nhìn chằm chằm phía trước, cũng không quay đầu xem nàng. Ôn chi tưởng tượng, không đúng à, hắn vừa rồi ở công ty còn một bộ đêm nay ta ăn không đến cái này bánh đĩa ta liền ngủ không được bộ dáng, làm cho ôn chi mới ngượng ngùng không cho cho hắn. Như thế nào lúc này, lại thành con hành. Liên ở xe sắp chuyển biến khi, ôn chi đầu góc giống như cũng đi theo xoay cái hạ cong. Nàng đột nhiên nhớ tới, tả vân tề ở đem bánh đĩa đưa cho nàng phía trước, giống to câu nói kia. Đây chính là tâm ý của ta đối với ngươi, Nên sẽ không... Ôn Chi tuy rằng biết chính mình không nên miên man bất định, phát tán tư duy, nhưng có một số việc, chân tướng giống như chính là như vậy thái quá. Huống hồ nàng hiện tại cũng không được đầy đủ đều là tự mình đa tình đi. Đây chính là Tả Vân Tề riêng cho ta mua, ngươi nếu là còn hành nói, liền trước làm ta lấy về đi ăn. Ôn Chi tròng mắt hơi đổi, chậm gì gì nói. Quả nhiên, ngồi ở trên ghế điều khiển nam nhân, không chút nghĩ ngợi mà nói không được. Lần này hắn nói ta còn hành, chính là thực thích trí tứ. Ngã, như vậy à? Ôn chi hơi kéo làn điệu, lộ ra như vậy một chút cố ý thành phần nói đáng tiếc, tả vân tể cho ta tâm ý, bị ngươi hoành đao đoạt ái. Lần này cô vấn chu cái gì cũng chưa lại nói. 33, đệ 33 trường, vậy mặc kệ bao lâu chỉ cần ngươi nguyện ý. Ôn chi nhất thời ngốc trụ, chính là cố vấn chu đã đem túi, đặt ở nàng trong tay. Ôn chi ngón tay đột nhiên chầm xuống, hơi kém không xét theo. Trên hành lang ánh đèn sáng tỏ thậm chí có chút chói mắt, nàng hơi cúi đầu, bên tai giống như nhịp trống ở đánh mà kia nhịp chống thanh đúng là từ hắn nói ra những lời này khiến cho hiện tại hắn đã có thể đem nói như vậy trắng ra nàng câu lấy túi ngón tay bị lệch có chút trở nên trắng hảo vào đi thôi miễn cho cảm lạnh cố vấn chu nhìn nàng uớp dầm dề đầu tóc biết nàng là vừa thổi tắm rửa xong còn không có tới kịp làm khô tóc cũng may cô vấn chu trước mở miệng đánh vỡ này một đoàn trầm mặc. ôn chi sách theo đồ vật đóng cửa lại khi cả người một chút dán ván cửa trường thở hổn hển khẩu khí vừa rồi nàng hơi kém hô hấp Đều sắp ngừng lại rồi. Thẳng đến giờ khắc này, nàng trái tim giống như điên rồi giống nhau nhảy lên, cơ hồ muốn tử trong lòng ngực vọt ra. Không biết qua bao lâu, ôn chi rốt cuộc hòa hoãn điểm. Nàng khom lưng nhặt lên trên mặt đất úi, vừa rồi nàng dựa lưng vào ván cửa khi, trên tay sức lực cũng thiết kính, không ít đồ vật đều rớt trên mặt đất. Ôn chi lúc này mới phát hiện, cố vấn chu mua đồ vật, đều không phải bình thường siêu thị có thể mua được. Thẳng đến nàng nhìn đến một hộp chô cô liết, đồng nhiên có điểm Này cư nhiên chính là mấy ngày hôm trước Giang Lam cho nàng phát quá. Giang Lam nguyên lai thật sự có chô cô lết cùng vàng giống nhau quý, một hộp hơn một ngàn thối, liền mấy viên. Giang Lam khi nào ta có thể mua nổi a? Ôn chi giờ phút này túi đầu, nhìn trước mắt này hộp chô cô lết, lại đối lập hạ, sắc thật là cùng cái nhãn hiệu. Chờ nàng lại đem mặt khác đồ vật lấy ra tới, lúc này mới phát hiện mặt khác đồ vật cũng là tràn ngập tiền tài hương vị. Một túi bánh thay đổi này đó, nàng giống như kiếm quá độ đi. Đêm nay ôn chi ngược lại ngủ thực căn ổn, khả năng nợ nhiều không lo, xe đến sơn trước tổng hội có đường. Trở thành ghế phụ đệ nhất chu đều là cùng cố vấn chu cùng nhau phi, ôn chi còn không có cái gì cảm giác, thẳng đến này một vòng muốn kết thúc, cũng không biết là ai ở trong đàn, đề ra câu tuần sau phi hành kế hoạch. Ôn chi lúc này mới ý thức được, từ tuần sau bắt đầu, nàng liền sẽ không mỗi lần chuyến bay đều cùng cố vấn chu cùng nhau. Loại này tình lình xảy ra nhận chi, làm nàng trái tim đột nhiên đau xót. Thế cho nên cuối cùng một chuyến chuyến bay kết thúc ghi, cả người đều là thất hồn lạc phách. Làm sao vậy? Cố vấn chu nhìn ra nàng cảm xúc không quá thích hợp. Ôn chi lắc đầu, không có việc gì, ta liền suy nghĩ, hôm nay là có thể thấy sau cuối tuần phi hành kế hoạch đi. Lo lắng tuần sau không thể cùng ta cùng nhau phi. Cố vấn chu thanh lãnh thanh âm vang lên. Bất quá nàng nói xong, lại cảm thấy chính mình giống như phản bác quá nhanh. Cố vấn chu như suy tư gì mà liếc nàng liếc mắt một cái cho nên là gấp không chờ nổi muốn rời đi ta. Có thể hay không đừng đem nàng nói cùng cha nữ giống nhau a Ôn chi lại chỉ có thể bị bắt nói, đương nhiên cũng không phải. Cố vấn chu lúc này lại không nói, như cũ nhìn nàng, tựa hồ muốn nhìn một chút nàng có thể nói ra cái cái gì hoa tới. Ta thừa nhận, ta vừa mới là nói dối ôn chi than nhỏ một hơi, ta xác thật là lo lắng tuần sau không thể cùng ngươi tiếp tục cùng nhau phi. Cố vấn chu đáy mắt ý cười bắt đầu tràn ra, dần dần lan tràn, cho đến liền khỏe miệng đều rơ lên. Rõ ràng như vậy lãnh đạo một người, cười rộ lên rồi lại phá lệ mê người. Ta chính là có chút chim non tâm thái. Ôn chi nghĩ nghĩ, cư nhiên còn thâm nhập phân tích hạ chính mình tâm thái. Nàng biết cô vẫn chu rất nhiều thời điểm, đều là phi quốc tế hoặc là quốc nội đường dài. Cũng chính là vì mang nàng, nay trận mới có thể thường xuyên phi khoảng cách ngắn. Nàng làm tay mới cơ phó, muốn bay lên quốc tế đường dài, phỏng chứng ít nhất cũng muốn chờ đến sang năm đâu. Vì thế ôn chi đem cái này quy kết với chim non tâm thái. Tư nang kiến tập kỳ bắt đầu, liền vẫn luôn đi theo cố vấn chu, tuần sau đột nhiên phải rời khỏi hắn, khó tránh khỏi đáy lòng sẽ khó chịu. Chim non. Cố vấn chu nguyên bản còn nhộn nhạo ý cười khoe miệng, một chút cứng đờ. Hắn lăn lộn lâu như vậy, phải đến như vậy cái đánh giá. Thế cho nên trên đường trở về, cố vấn chu cũng không thế nào nói chuyện, cả người đều khôi phục cái loại này người sống chớ tiến lãnh đạm. Ôn chi đại khái cũng biết tự mình nói sai, còn nghị xuống xe lúc sau, về nhà lại hống hống đi. Ai ngờ hai người từ thang máy ra tới, mới vừa chuyển cái cong, liền thấy cố vấn chu cửa nhà ngồi cá nhân. Trên đầu đỉnh cái mũ, cũng nhìn không thấy mặt, liền hoa ở nơi đó. Ôn chi bị dọa đến mẻ dự. Cố vấn chu cũng là lập tức giơ tay, che ở nàng trước mặt. Có lẽ là nghe được phi hành dương kéo trên mặt đất thanh âm, hoa ở cửa không như thế nào ngủ chầm người, lúc này mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Ôn chi vừa thấy, càng chấn kinh rồi, cư nhiên là lộc kỳ. Cà ca lộc kỳ vừa thấy cố vấn chu. Nguyên bản chính ngủ mơ hồ đâu, nước mắt một chút xoạch xoạch bắt đầu đi xuống rớt. Ôn chi cái này càng bị dọa sợ, này cảm xúc như thế nào tới nhanh như vậy. Tiểu cô nương đây là bị bao lớn ủy khuất ta. Lúc này chính rớt nước mắt lộc kỳ, đồng nhiên liền thấy đứng ở cố vấn chu phía sau ôn chi, bạn ngẹn ngào thanh âm hỏi, ca ca, ngươi như thế nào sẽ cùng chi chi tỷ tỷ cùng nhau trở về. Ôn chi đang muốn đi qua đi, đem tiểu cô nương kéo tới. Như vậy lanh thiên, còn ngồi dưới đất, hành lang sàn nhà là đá cầm thạ Đặc biệt lệnh. Ai ngờ tiểu cô nương nước nở lại hỏi, các ngươi là ở chung sao? Cố Vân Chu, Tôn Chi, cũng may Cố Vân Chu lúc này trực tiếp tiến lên, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, thấp giọng hỏi nói, đừng nói hiếu nói vượng, còn có người như thế nào không về nhà, một người chạy đến nơi đây tới. Hắn như vậy vừa hỏi, Lộc Kỳ khóc ngược lại lớn hơn nữa thanh. Trên hành lang nước nở tiếng gió, sướng với tiểu cô nương này thống khổ thanh âm, miên bản có bao nhiêu đáng thương. Vẫn là đi vào trước hỏi lại đi ta xem nàng lạnh đến quá sức, ôn chi cũng chú ý tới. lộc kỳ môi vẫn luôn ở không tự giác run rẩy, hẳn là bị đông lạnh. cố vấn chu cũng không nói lời nào, trực tiếp dùng vân tay mở ra trong nhà cửa phòng. ôn chi duỗi tay đem lộc kỳ kéo đi vào, nàng nuốt tiểu cô nương tay quá lạnh, liền hướng về phía cố vấn chu hỏi, có nước gấm sao? cho nàng đảo điểm nước gấm đi, tay quá lạnh. cố vấn chu ừ một tiếng, liền đi nhà ăn bên kia, từ trí năng nhiệt độ ổn định máy lọc nước bên trong đổ ly nước gấm. Chờ hắn đưa qua cấp lộc kỳ khi, nàng rỗi tay tiếp được, còn không quên nói, cảm ơn các ca. Nguyên bản cố vấn chu còn tưởng trực tiếp hỏi nàng sao lại thế này, chính là nhìn tiểu cô nương này đáng thương hề hề bộ dáng, cũng chỉ có thể đấy lòng than nhỏ thanh, không nói thêm nữa cái gì. Hảo, hảo, uống trước khẩu nước gấm ôn chi ôn nu an ủi. Có lẽ là có ôn chi tại bên người, lộc kỳ cảm xúc khôi phục còn rất nhanh. Rốt cuộc chờ nàng không khóc, đứng ở đối diện vẫn luôn chờ cố vấn chu, bắt đầu hỏi. Hiện tại có thể nói, ngươi vì cái gì đột nhiên chính mình lại đây đi. Lúc này hắn cũng nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, đúng rồi, mụ mụ ngươi biết không? Không biết Lộc Kỳ lắc đầu, cũng không dám nói dối. Cố vấn chu trực tiếp từ trong túi lấy ra di động, chuẩn bị cấp thẩm vãn bội gọi điện thoại. Đừng cho mụ mụ gọi điện thoại, ta không nghĩ về nhà Lộc Kỳ nước nở nói. Ôn chi nghe thấy, cũng không dám nói cái gì, phỏng chừng là tiểu cô nương cùng trong nhà náo loạn điểm mâu thuẫn, lúc này mới lén chạy ra ngoài. Tuổi này hai tử đều có điểm phản nghịch kỳ. Nhớ năm đó, ôn chi còn không phải là vì học phi, cũng là cùng ôn nữ thần náo loạn rất lâu. Cố vấn chu đạm nhiên quét nàng liếc mắt một cái, mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng phải làm nàng biết, ngươi ở ta nơi này, bằng không nàng sẽ lo lắng. Mới sẽ không đâu, hôm nay ba ba vì bên kia ca ca mắng ta, mụ mụ một câu đều không giúp ta nói, rõ ràng cũng không phải ta sai. Ba ba liền biết giúp đỡ bên kia ca ca lộc kỳ càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất nước mắt lại bắt đầu phác rào phác rào rớt bên kia Kaka Onchi cảm giác chính mình giống như nghe được cái gì khó lường sự tình nàng biết cố Văn Chu cùng Lộc Kỳ là cùng mẹ khác cha huynh muội cho nên Lộc Kỳ nói bên kia Kaka là chỉ nàng ba ba cũng còn có một cái nhi tử Hảo, ngươi trước đợi ta đi gọi điện thoại cố Văn Chu không khỏi phân trần mà mở miệng Lộc Kỳ tuy rằng dám cùng hắn làm lũng nhưng cũng không dám quá vi phạm cố Văn Chu ý tứ rốt cuộc huynh muội hai người tuổi trên lệch quá lớn Cô vấn Chu vẫn luôn xem như tương đối có uy tín Kaka. Vì thế cô vấn Chu đi gọi điện thoại, Ôn Chi lại bắt đầu an ủi Lộc Kỳ. Nhưng là tiểu cô nương ngược lại to mò hỏi nàng, Chi Chi tỷ tỷ, ngươi thật sự cùng Kaka ta yêu đương? Ôn Chi lại nghĩ tới vừa rồi, nàng ở cửa nói câu nói kia. Không có, Kỳ thật ta là gần nhất dọn đến Kaka ngươi cách vách ở Ôn Chi giải thích nói. Lộc Kỳ hơi hơi chớp chớp mắt, kia không phải là ở cùng một chỗ. Ôn Chi nhẫn mại tính tỉnh, ta là ở tại cách vách phòng ở a không phải ở tại ca ca người trong phòng. Lộc Kỳ lúc này mới hiểu được. Lúc này Cố Văn Chu đang ở trên ban công gọi điện thoại, bên kia thực mau chuyển được. Thẩm Văn Bội nói thẳng, Lộc Kỳ, có phải hay không ở nhà ngươi? Ngươi nếu biết, vì cái gì không tới đem nàng tiếp trở về? Cố Văn Chu không khỏi nhíu mày. Thẩm Văn Bội tiểu cô nương bị hủy khuất, cùng ca ca bá giận, có thể so cùng mụ mụ ấn giận hưu dụng nhiều. Cố Văn Chu trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói, nàng con nhỏ, ngươi đừng lợi dụng nàng. Kỳ thật hắn minh bạch thẩm vãn bội làm như vậy ý tứ, đơn giản chính là muốn đem Lộc Kỳ hướng hắn bên người đẩy. Lộc Kỳ bởi vì bên kia ca ca sự tình, bị ba ba mắng, liền mụ mụ đều không giúp nàng, cho nên nàng duy nhất có thể dựa vào người, cũng chỉ có Cố Vân Chu. Thẩm vãn bội tuy rằng cái gì cũng chưa làm, nhưng là lại vô hình trung đem Lộc Kỳ đẩy càng dựa hướng Cố Vân Chu. Các ngươi là thân huynh muội, thân cận không phải hẳn là sao. Thẩm vãn bội chút nào không cảm thấy có cái gì. Ngược lại nàng là cam chịu này hết thể phát triển. Cố vấn Chu biết nàng tính cách, chỉ cần muốn làm, người khác căn bản khuyên không được. Ta đợi lát nữa đem nàng đưa trở về cố vấn Chu cũng không muốn nhiều lời cái gì, trực tiếp ném xuống một câu. Hắn cắt đứt điện thoại, xoay người trở về phòng khách. Liên thấy Lộc Kỳ giờ phút này đã không khóc, hơn nữa đầy mặt ý cười, nhìn hắn trở về, vui vẻ ra mặt, ca ca, chi chi tỷ tỷ nói các ngươi ngày mai không cần phi, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Cố vấn chu nguyên bản nói muốn đưa nàng về nhà nói, tới rồi bên miệng, đột nhiên liền dừng lại. Sau một lúc lâu, hắn đạm thanh hỏi, muốn đi chỗ nào chơi? Công viên giải trí, chúng ta đi công viên giải trí đi, gần nhất có cái nhà ma hạng mục nhưng hảo chơi, ta rất nhiều đồng học đều đi, theo ta không đi qua lộc kỳ trong giọng nói có chút nho nhỏ tang. Thẩm vãn bội nữ sĩ vọng nữ thành phượng tâm tư rất cường liệt, lộc kỳ cũng không giống mặt khác phú nhị đại giống nhau, chỉ cần chơi liền hảo. Tương phản nàng muốn học đồ vật cũng nhiều. Hơn nữa cũng ở xin nước ngoài danh giáo, mỗi tuần cơ bản đều là vội không xong sự tình. Giờ phút này ôn chi cũng nhìn Cố Vấn Chu. Nàng tâm tình rất phức tạp, vừa rồi nghe tiểu cô nương nói được đáng thương, cảm thấy nàng nghĩ ra đi chơi cũng không gì đáng trách. Nhưng vừa nghe bọn họ ba cái cùng đi chơi, nay tổ hợp thấy thế nào đều có chút quái dị Cho nên nàng đấy lòng lại có chút hy vọng, Cố Vấn Chu có thể cự tuyệt. Nàng còn rất khó tưởng tượng, Cố Vấn Chu đi công viên giải trí là bộ dáng gì. Chỉ nay một lần. Không có lần sau. Theo cô vấn chu những lời này, Lộc Kỳ vui vẻ hơi kém nhảy lên. Ôn chi về nhà thời điểm, cố vấn chu thế nàng đem phi hành dương bắt được nhà nàng cửa, lúc gần đi, còn không quên dặn dò. Đêm nay Hảo Hảo nghỉ ngơi, ngày mai cũng không cần khởi quá sớm, ngủ đến tự nhiên tỉnh thời điểm cho ta gửi tin tức. Hảo A. Ôn chi gật đầu. Nhưng chờ Ôn chi lấy lại tinh thần, nàng mới phát hiện không thích hợp. Không phải, nàng lại không nghĩ đi công viên giải trí chơi. Như thế nào liền mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi. Ngày hôm sau, ôn chi sắc thật ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh, nhưng cũng chính là buổi sáng 9 giờ nhiều. Nàng không như thế nào chậm trễ, rửa mặt xong lúc sau, liền cấp cố vấn chu đã phát hoại chát. Không trong chốc lát, cửa vang lên chuông cửa thanh. Ôn chi còn kinh ngạc, cư nhiên nhanh như vậy sao. Liền thấy Lộc Kỳ đứng ở cửa, dẫn theo một túi bữa sáng, chi chi tỷ tỷ, ca ca ta riêng cho người mua. Lúc này cố vấn chu cũng vừa lúc đi ra ra môn. Nhìn chính mình mua bữa sáng, bị Lộc Kỳ giống hiến vật quý giống nhau đưa cho Ôn Chi, chỉ là lãnh đạm tới câu, có thể đi rồi sao. Cảm ơn Ôn Chi cười một cái. Lộc Kỳ đứng ở mặt sau, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ cái này bánh mì ăn rất ngon, ta ca sáng sớm liền đi mua. Tốt, ta sẽ hảo hảo nhấm nháp Ôn Chi chậm gì gì nói. Lên xe lúc sau, Ôn Chi cùng Lộc Kỳ ngồi ở mặt sau, cố vấn chu phụ trách lái xe. Công viên giải trí ở vùng ngoại thành. Hơn nữa vừa khéo chính là chính là ở sân bay phương hướng. Cố vấn chu cưới xe nhẹ đi đường quen mà lái xe đi trước. Ta nhìn hạ, trên mạng đều nói cái này tàu lượn siêu tốc cũng đặc biệt hảo chơi. Bất quá ta có chút sợ hãi lộc kỳ một bên cầm di động một bên cấp ôn chi nhìn nhìn. Chi chi tỷ tỷ đợi lát nữa ngươi bồi ta cùng nhau chơi đi lộc kỳ nhỏ giọng cầu xin. Ôn chi không có gì tâm lý gánh nặng nói, hảo a Kỳ thật tàu lượn siêu tốc đối với phi công tới nói, xác thật là tiểu nhi khoa Mặc kệ tàu lượn siêu tốc độ cao, vẫn là quay cuồng phi công đều có thể dễ dàng khống chế. Tới rồi công viên trò chơi lúc sau, cố vấn chu đi mua phiếu. Đi vào thời điểm, đại gia soát phiếu tiến vào Lộc kỳ y theo di động thượng điện tử bản đồ, lôi kéo bọn họ thẳng đến tàu lượn siêu tốc phương hướng. Hôm nay vừa khéo vừa lúc là thứ bảy, tàu lượn siêu tốc xếp hàng người không tính thiếu, theo cửa nhắc nhở bài nhắc nhở, xếp hàng ít nhất muốn 40 phút. Đi thôi cố vấn chu chỉ chỉ viếp thông đạo Hắn vừa rồi mua phiếu thời điểm, chính là trực tiếp mua VIP. Ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, bọn họ thực mau liền bài tới rồi đội ngũ. Không thể không nói, tàu lượn siêu tốc xác thật có chút kích thích, nhưng đối với onchi mà nói, cũng chính là có chút thôi. trừ bỏ lộc kỳ bị dọa đến không ngừng kêu sợ hai ở ngoài, mặt khác hai người xuống dưới lúc sau, đồng dạng đều là mặt không đổi sắc, không hề có cái gì ảnh hưởng. Chỉ là khi bọn hắn đi hướng xuất khẩu khi, liền thấy nhân viên công tác, đang ở đẩy mạnh tiêu thụ ở tàu lượn siêu tốc thượng chụp hình ảnh chụp. Lộc Kỳ chạy qua đi, liếc mắt một cái liền thấy các nàng ảnh chụp. Chi Chi tỷ tỷ, có chụp ảnh ngươi cùng Kaka ta? Ai Lộc Kỳ chỉ vào ảnh chụp nói. Lộc Kỳ là ngồi ở tàu lượn siêu tốc nội sườn, bị ôn Chi chặn, mà Cố Văn Chu ngồi ở ôn Chi mặt sau, rất rõ ràng bị chụp hình tới rồi. Cố Văn Chu đã đi tới, đứng ở phía sau, nhìn một lát, Đạm Thanh hỏi, muốn nảy bức ảnh sao? On Chi nhìn trên ảnh chụp, tóc dài hơi hờ gương mặt. Đôi mắt bởi vì mánh liệt phong mà hiếp lại chính mình, đột nhiên mở miệng nói, không được, này trường không được. Nghe lời này, cố vấn chu ngược lại nhìn kia mắt, như thế nào không được. Ôn chi hít hà một hơi. Đương nhiên là bởi vì thật không đẹp a. Nàng tuy rằng không phải thực để ý diện mạo, nhưng cũng là biết chính mình lớn lên xinh đẹp, cho nên mới không thèm để ý. Hiện tại này bức ảnh thượng chính mình như vậy chật vật, nàng cư nhiên cũng mặc danh dâng lên thần tượng tay mải. Ta cảm thấy tàu lượn siêu tốc còn đỉnh hảo ngoạn. Nếu không lại đến một lần ôn chi ra vẻ chấn định mà đề nghị. Cố vấn chu không ý kiến, nhưng là Lộc Kỳ chạy nhanh xua tay, ta chơi một lần thì tốt rồi, ta không chơi. Vì thế ôn chi cùng cố vấn chu một lần nữa chơi một lần. Cũng may bọn họ là VIP, có thể không cần xếp hàng, trực tiếp một lần nữa lại chơi một lần. Ai ngờ lần thứ hai thời điểm, lại đi xem ảnh chụp cố vấn chu cư nhiên là nhắm mắt lại. Lại đến một lần, hắn mắt lạnh nhìn ảnh chụp không chút do dự nói. Một bên Lộc Kỳ. Đương Cô vẫn chu cùng Ôn Chi lần thứ ba từ tàu lượn siêu tốc xuống dưới khi, hai người đi trở về chụp ảnh bên kia, Lộc Kỳ cùng nhặt được bảo dư như hết sức vui mừng mà nói, "Kaka, chi chi tỷ tỷ, các ngươi hai cái lần này chụp đều siêu cấp đẹp." Ôn Chi quay đầu, nhìn về phía trên màn hình ảnh chụp. Quả nhiên, ở Mãn Xê sợ tới mức biểu tình giữ tận mặt khác du khách bên trong, Ôn Chi cũng cố Vấn chu quá mức bình tĩnh đạm nhiên biểu tình, xác thật cũng đủ bảo trì trên ảnh chụp nhan giá trị ổn định tính. Liên Nai Trương Ôn Chi cũng vừa lòng nói, chỉ là nàng nói xong, lâm vào một vấn đề, nàng một hai phải này bức ảnh làm gì. Nhưng là bên cạnh nhân viên công tác đã tay mắt lênh lẹ thế nàng tuyển định, lại không nghĩ bên cạnh người nam nhân, cũng ngự khí lanh đạm tới câu, ta cũng muốn một trường. Chờ ảnh chụp bắt được tay, cố vấn chu trực tiếp đem ảnh chụp đưa cho Ôn Chi. Ôn Chi kinh ngạc nhìn về phía hắn, liền nghe hắn nói, trước giúp ta lấy một chút, về nhà lúc sau lại cho ta. Ấn Ôn Chi duỗi tay tiếp nhận, đặt ở chính mình trong bao. Một bên Lộc Kỳ nhìn bọn họ hai cái lời nói, trộm nở nụ cười. Liền chơi ba lần tàu lượn siêu tốc, vừa lúc mau tới rồi giữa trưa, vì thế bọn họ quyết định ở công viên giải trí nhà ăn ăn cơm trưa, tuyển hảo phân ăn lúc sau, cố vấn chu làm ôn chi mang theo Lộc Kỳ trước tìm một châu ngồi xuống. Cố vấn chu một người đứng ở trước quầy, chờ lấy đồ vật. Tỉ tỉ, vừa rồi ca ca làm ngươi lấy đồ vật thời điểm, ta cảm thấy các ngươi hai cái hảo xứng Nga Lộc Kỳ nhỏ giọng nói, bả vai còn vui sướng riêu hai hạ. Ôn Chi thật bị trọc cười, nàng nói, này liền xứng lạc. Không nghĩ tới lộc kỳ ngược lại sâu kín thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, bởi vì ca ca theo như ngươi nói, về nhà lúc sau. Về nhà lúc sau. Này bốn chữ có cái gì vấn đề. Cà ca ra, rất ít có người có thể đi vào lộc kỳ đôi tay chống cảm, nhìn Ôn Chi. Lúc này, Ôn Chi mới nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng. Cố vấn chu trong nhà là dùng chí năng mật mã khóa, nói cách khác, chỉ cần đưa vào mật mã là có thể đi vào. Chính là ngày hôm qua Lộc Kỳ tối hôm qua lại là ngồi ở hắn gia môn khẩu chờ nói cách khác, liền Lộc Kỳ đều không có nhà hắn mật mã. Kỳ thật ca ca vẫn luôn thực cô độc Lộc Kỳ nhìn nơi xa cố vấn chu, ca ca năm trước ăn tết đều vẫn luôn ở công tác, hơn nữa mặc kệ là cái gì ngày hội, ta mẹ kêu hắn tới trong nhà ăn cơm, hắn cũng không tới. Cũng chính là bình thường, mới ngẫu nhiên sẽ đến một lần. Ôn chi nhẹ giọng hỏi, phụ thân hắn đâu? Qua đời, là sinh bệnh qua đời Lộc Kỳ chỉ biết nguyên nhân này, lại cụ thể cũng không biết. Ôn chi đáy lòng có loại không lý do khó chịu. Nàng chính mình sinh hoạt ở hạnh phúc trong nhà, gặp được lớn nhất khó xử, chính là cùng ôn nữ thần ngẫu nhiên tranh chấp. Mà khi nàng ra thai nạn xe cộ thời điểm, cha mẹ chính là trên thế giới này so bất luận kẻ nào đều khẩn trương đau lòng nàng người. Nhưng cô vẫn chu, hắn bên người giống như không có như vậy một người. Mẫu thân sớm đã tái hôn, tựa hồ cùng hắn cũng không thân mật, mà phụ thân tắt sớm ly thế. Tuy rằng ta có hai cái ca ca, Nhưng là ta một chút đều không thích ta ba ba bên kia ca ca, hắn mỗi lần thấy ta chính là một bộ lộc kỳ cố ý đốn hạ, làm ra cảm hướng lên trời thượng nâng cao ngạo biểu tình, liền ngươi cái này tiểu nha đầu, cũng còn cùng ta tranh ra sản biểu tình. Ôn chi nguyên bản không nghĩ cười, dù sao cũng là nhân gia ra giả sự. Nhưng lộc kỳ học đích sắc thật là giống như lúc, nàng thật sự không nhịn xuống. Không giống ta ca, hắn rất tốt với ta, cũng chỉ là thích ta mà thôi. Ôn chi! Nàng thật đúng là thưởng thức tiểu cô nương này tràn ngập tự tin bộ dáng. Giờ phút này cố vấn chu bưng cơm chưa đã đi tới, Lộc Kỳ chạy nhanh nhỏ giọng nói, Chi chi tỷ tỷ, ta cùng ngươi lời nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng ta ca nói. ân, ôn chi yên lặng gật đầu. Tuy rằng lúc sau công viên giải trí vẫn là có rất nhiều hảo ngoạn, chính là mỗi khi ôn chi nhìn về phía cố vấn chu khi, Tổng hội có như vậy một lát thất thần. Tới rồi buổi tối, cố vấn chu lái xe mang các nàng trở về. Hắn trước đem Ôn Chi đưa về tiểu khu, tiếp theo trực tiếp lái xe đem Lộc Kỳ Tiến đi. Ôn Chi ở công viên giải trí ăn rất nhiều đồ vật, cũng liền không thế nào đói, liền không như thế nào ăn cái gì. Chờ nàng tắm rửa xong, lại chơi một lát di động, vẫn là không nhìn xuống, chạy đến ban công. Nàng ghé vào lan can thượng, hướng tới dưới lầu xem. Tựa hồ như vậy là có thể chờ đến người nào dường như. Nóc không nóc à. Ôn Chi bên nằm bò vừa nghĩ, hắn liền tính về nhà, cũng là từ mà kho trực tiếp tiến thang máy lên lầu. Nàng bò nơi này, chỗ nào có thể thấy được hắn Ôn Chi cũng có chút minh bạch Vì cái gì cố vấn chu trong nhà như vậy Trông giống, có lẽ hắn tâm liền Cùng hắn ra rất giống Một mảnh hoang vu, không có gì đáng giá lưu niệm Ghé vào nơi này làm gì Bên ngoài như vậy lánh Liên ở Ôn Chi suy nghĩ sắp phát tán Đến phía chân trời khi Một đạo lãnh đạm thanh âm Đột nhiên từ đối diện ban công truyền tới Ôn Chi đáy lòng kỳ thật bị dọa đến một lộn bộ Người này đi như thế nào lộ không thanh a? Càng chủ yếu chính là, nàng trong lòng đang nghĩ ngợi tới hắn đâu, chân nhân liền mạnh như vậy mà một chút xuất hiện. Nhưng ôn chi có đôi khi chính là như vậy, đáy lòng càng khẩn trương, ngược lại mặt ngoài càng là bình tĩnh. Đem lọc kỳ đưa về ra. Ôn chi mở miệng hỏi. Cố vấn chu ân, đưa trở về, nàng nói tuần sau còn nghĩ đến, bị ta cự tuyệt. Ôn chi rất may mắn, cự tuyệt hảo. Mang hải tử thật là quá mệt mỏi. Hai người cách ban công, cố vấn chu nhìn ôn chi hơi hơi hốn độn tóc dài. Con nước dầm dề khoát trên vai, nửa ướt nửa khô, có điểm hỗn độn lại tùy tính, tinh tế nhỏ xinh ngũ quan giờ phút này hướng tới hắn phương hướng, mắt đen cất giấu điểm điểm tinh quang, mau trở về làm khô tóc, tiểu tâm cảm lạnh, cố vấn chu dặn dò câu. Không đợi hắn xoay người, đối diện ôn chi mở miệng hô cố vấn chu. cố vấn chu đứng lại, trên mặt có chút kinh ngạc, đây là ôn chi lần đầu tiên cả tên lẫn họ kêu hắn. Nếu ngươi về sau có bất luận cái gì không vui, khổ sở hoặc là mặc kệ cái dạng gì cảm xúc, muốn nói hết thời điểm. Ngươi có thể tùy thời cho ta gọi điện thoại. Cố vấn chu quay đầu lại lần nữa nhìn về phía nàng, nhưng hắn không nói chuyện, mà là thói quen tính mà đem đôi tay sao ở túi quần, cũng không có lập tức hồi phục nàng, mà là suy nghĩ một vấn đề. Lộc kỳ rốt cuộc cùng nàng nói gì đó, làm nàng đột nhiên nói ra những lời này. Có thể đánh bao lâu? Liên ở ôn chi cho rằng đại khái là chính mình lời nói quá mức gấu trĩ, cố vấn chu khinh thường với trả lời khi, hắn thanh âm cực trầm hỏi. Nàng nói chính là tùy thời đánh mà hắn hỏi lại là cái này tùy thời kỳ hạn có bao nhiêu lâu. Cố vấn chu thấy ôn chi trầm mặc, đáy lòng cũng âm thầm tự dễ ức. Có lẽ là hắn quá lòng tham đi. Hắn để ý giống như luôn là lưu không được, thế cho nên giáp mặt đối ôn chi khi, có nói không rõ cơ hội có thể cho hắn nói rõ ràng, nhưng hắn rồi lại một lần lại một lần, làm cơ hội từ trốn đi. Đại khái cũng là vì, hắn số lượng không nhiều lắm để ý, cuối cùng đều không thể lưu lại. Tựa như hắn cũng vô pháp xác định, Hắn thích liền nhất định sẽ bị đáp lại sao. Hắn tin tưởng ôn chi giờ khắc này lời nói, là thiệt tình. Nhưng giờ khắc này thiệt tình, sẽ bảo trì đến bao lâu. Cả đời có thể chứ. Đối diện ôn chi cũng trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nàng nói ngươi muốn bao lâu. Cố vấn chu không nói chuyện. Nhưng ôn chi lại hướng về phía hắn hô vậy mặc kệ bao lâu, chỉ cần ngươi nguyện ý. 34, đệ 34 trường, hắn có thể không màng tất cả đi vào người thân. 12 tháng tiến đến khi... Cả tòa thành thị giống như một chút tiến vào mùa đông cảm giác, phương Nam lênh thật đúng là cùng phương Bắc không giống nhau. Ôn Chi cao trung khi, có cái lao sư là người phương Bắc. Mỗi lần đều phải cùng bọn họ bán giận, hạ giang bên này mùa đông lạnh là muốn lênh tiến sương cốt phủng. Ôn Chi lôi kéo phi hành dương tiến vào công ty khi, trên người an mặc rắn chắc áo khoác. Ven đường gặp được quen thuộc người, cũng sẽ chào hỏi một cái. Tiến vào công ty nửa năm, Ôn Chi cũng là cái thuộc mặt, rốt cuộc tổng bộ bên này an mặc phi công chế phục nữ tính cũng chỉ có nàng. Tới chính thức hàng trước hợp tác sẽ còn có một đoạn thời gian, ôn chi thuận tiện đi công ty tiệm cà phê mua ly cà phê. Vừa lúc Giang Lam cũng ở công ty, biết nàng ở mua cà phê, cũng làm nàng thuận tiện mua một ly. Giang Lam xuống dưới lúc sau, mặt mày hớn hở nói, không phải hỏi ngươi, muốn cho ta mang điểm thứ gì, ngươi nghĩ kỹ rồi không. Lần này Giang Lam muốn phi chính là quốc tế chuyến bay, đi trước nước ngoài, có thể hỗ trợ mang một ít đồ vật. Ôn chi lắc đầu, tạm thời còn không có thật không có gì yêu cầu. Ngươi như thế nào một chút thế tục dục vọng đều không có á Giang Lam vâu ngữ nói. Ôn chi, ai nói ta có hay không, ta hôm nay buổi sáng còn tưởng xin nghỉ tới. Giang Lam chớp chớp mắt, giống như nhìn cái gì mới lạ sự vật dường như, không thể tưởng tượng mà nói, ngươi cư nhiên còn tưởng xin nghỉ. Mùa đông sao? là cá nhân đều sẽ có tính chờ ôn chi thản nhiên nói. Giang Lam cười một cái, theo sau nói, không nghĩ tới ta lần này cư nhiên cùng cố cơ trưởng cùng nhau phi hay. Ngươi cũng không biết chúng ta cái này tiếp viên tổ mặt khác tiếp viên hàng không có bao nhiêu hương phấn. Rất nhiều tiếp viên hàng không kỳ thật tuổi đều không tính đại, rất nhiều cũng không có bạn trai. Đối với các nàng tới nói, tốt nhất tìm bạn đời lựa chọn, tự nhiên chính là trong công ty cơ trưởng. Cơ trưởng thu vào cao lại cũng đủ ổn định, kết hôn lúc sau, liền tính các nàng muốn từ bỏ tiếp viên hàng không công tác, chuyển tới mặt khác ngành sản xuất, cũng có cũng đủ chống đỡ. Tiếp viên hàng không cái này trước nghiệp ở người khác xem ra, còn rất ngăn nắp. Không những có thể toàn thế giới nơi nơi phi, hơn nữa thu vào còn không để cập tới. Quan trọng nhất chính là, rất nhiều báo chí đưa tin, thường xuyên sẽ có mổ mổ tiếp viên hàng không gả vào hà môn. Phục vụ khoang hạng nhất tiếp viên hàng không, xác thật có cơ hội nhận thức những cái đó kẻ có tiền, nhưng là chân chính có thể tu thành chính quả lại có mấy cái. Tuyệt đại bộ phận tiếp viên hàng không kỳ thật đều rất buồn phận thành thật, tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng cũng sẽ không ỉ vào xinh đẹp đi cố ý câu dẫn những cái đó có tiền khách nhân. Chỉ là làm này một hàng thời gian lâu rồi, giao tế mặt liền sẽ biến hẹp, tới tới lui lui nhận thức, đều là hàng không dân dụng trong vòng người. Vì thế hàng không dân dụng nội bộ tiêu hóa chuyện này, liền trở nên rất phổ biến. Giống cô cơ trưởng xoáy thành như vậy, còn giữ mình trong sạch nam nhân, không biết là bao nhiêu người mục tiêu. Ôn chi liếc xéo nàng một cái, đem cho nàng mua cà phê nhét vào nàng trong tay, ngươi không hưng phấn. Ta hiện tại chỉ là đơn thuần thưởng thức hắn mặt, đáy lòng không có một tia ý, ý niệm giang lam chiều nàng nhìn thoáng qua. Ôn Chi chạy nhanh đứng lên, đi rồi, còn phải đi mở họp. Giang Lam kỳ quái nói, ngươi rời đi sẽ, không phải còn có nửa giờ đâu. Ôn Chi không nói chuyện, mà là trực tiếp đi trước hàng trước chuẩn bị phòng họp bên kia. Tới rồi trên lầu, Ôn Chi như cũ bưng trong tay cà phê, liền thấy cách đó không xa liền trên hành lang rửa lan can Cố Vấn Chu. Từ công viên trò chơi lúc sau, hai người phi hành nhiệm vụ liền hoàn toàn bị tách ra. Cố Vấn Chu bắt đầu chấp phi quốc tế chuyến bay, Ôn Chi thì tại quốc nội phi, từ khoảng cách ngắn bắt đầu. Cẩn trọng buồn chàng phi bốn đoạn, bắt đầu tích góp chính mình phi hành giờ số. Một khi chuyến bay bị sai khai, gặp mặt cơ hội cũng là chợt giảm bớt. Đặc biệt là quốc tế chuyến bay đại bốn đoạn, một vòng phi một chuyến, cơ bản phiên trực giờ số là đủ rồi. Không thể không nói, khó trách mặc kệ là phi công vẫn là tiếp viên, đều muốn phi quốc tế chuyến bay. Ôn chi chiều cố vẫn chu xem qua đi, hắn một tay méo di động, ánh mắt chậm gì gì từ trên người nàng quét lại đây, hai người chi gian không khí quá dị muốn mệnh giống như có một cây lò xo ở bọn họ chung gian, cấp lôi kéo đến mức tận cùng. Ôn Chi không hề răng, nàng suy nghĩ, nếu là cố vấn Chu không gọi nàng lời nói, nàng liền thật sự đi rồi. Liên ở nàng nhấc chân chuẩn bị đi phía trước, rốt cuộc cố vấn Chu kia lười lười khí thanh âm vang lên. Ôn Chi, Ôn Chi khẹt miệng nhẹ nhấp nhưng đấy lòng lại là dơ lên ý cười. Nàng chậm chậm hướng hắn bên người đi qua đi, phi hành dương vòng lăn kéo trên mặt đất, phát ra có tiết tấu thanh âm. Ta nếu là không kêu ngươi. Ngươi đây là tính toán trực tiếp đi rồi cố vấn chu ý vị thâm trưởng mà nhìn nàng một cái. Ôn chi không nghĩ tới, hắn sẽ nói thẳng suốt khẩu, nghe còn có như vậy một tiêu ủy khuất ý tứ. Đương nhiên không phải ôn chi không chút do dự phủ nhận. Cố vấn chu hừ nhẹ một tiếng, thông thả ung dung nói, ta đêm nay phi nước Đức. Ôn chi biết, từ Hạ Giang đến nước Đức, lại đi Anh Quốc, tiếp theo lại phản hồi, đây là quốc tế đại bốn đoạn. Có cái gì muốn mang sao? Cố vấn chu đạm thanh do hỏi. Ôn chi cười hạ. Ngươi như thế nào cùng Giang Lam hỏi giống nhau nói. Nàng sắc thật không có gì yêu cầu mua, cố vấn chu sau khi nghe xong, mỹ mắt nhẹ xúc, ta đây nói điểm mới mẻ. Ôn chi lại là cười, dương mắt nhìn hắn, muốn nghe xem hắn có thể nói cái gì mới mẻ. Ta đi mấy ngày nay, đừng quá tưởng ta. Cố vấn chu thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng, thanh lanh thanh âm không nhanh không chậm mà nói ôn chi tim đập đột nhiên mẻ dự. Lời này không chỉ có mới mẻ, còn cũng đủ chấn động, chấn đến nàng trái tim thình thịch thịt th Đi rồi cố vấn chu tựa hồ thực vừa lòng trên mặt nàng xuất hiện không biết làm sao, cái này làm cho hắn minh bạch nàng cũng đều không phải là không hề cảm giác, cho nên nói xong câu đó lúc sau, hắn giơ tay đã bài bái, trực tiếp đi rồi. Lưu lại ôn chi đứng ở tại chỗ, ước chừng sửng sốt nửa phút. Vài ngày sau, cố vấn chu đã trở lại, nhưng là hắn lại không trước tiên nhìn thấy ôn chi. Ôn chi trước một ngày bay đi nơi khác, hơn nữa là không có phản hồi bổn chàng liền lưu tại địa phương qua đêm. Nói như vậy... Quốc nội chuyến bay qua đêm số lần cũng không tính nhiều, cũng ngẫu nhiên cũng có. Lần này ôn chi vừa lúc liền bài tới rồi. Cố vấn chu cũng không sốt ruột, mà là ngày hôm sau nghỉ ngơi tốt, mới đi công ty. Hắn vừa lúc liền đụng phải đầy mặt vui mừng hạ diệt hành, cố vấn chu nhìn đối phương bộ dáng thấp giọng hỏi, có tin tức. Không sai biệt lắm hạ diệt hành một bộ vui mừng ra mặt bộ dáng Hạ diệt hành năm nay nỗ lực hơn nửa năm, ở thành công thông qua phóng cơ trưởng khảo thí lúc sau, phỏng vấn cũng có không tồi kết quả Đây là công ty thông trì hắn, sắp muốn phóng cơ trưởng. Chúc mừng cố vấn Chu cười khẽ hạ, không chút nào buồn xỉn về phía hắn chúc mừng nói. Hạ Diệp Hành giơ tay ôm lấy hắn, quay đầu lại ta mời khách ăn cơm, ngươi không được cho ta vắng họp. Nhất định. Tuy rằng không có gì văn bản rõ ràng quy định, nhưng là giống nhau ghế phụ thành công phóng cơ trưởng, đều sẽ mời khách ăn cơm, đây chính là đại hỷ sự. Cho nên mới vừa được tin tức, Hạ Diệp Hành liền bắt đầu tính toán. Chờ nói xong cái này, hắn đột nhiên nhớ tới nói Ngươi không phải hôm qua mới từ nước ngoài trở về, hôm nay không phải ngươi nghỉ ngơi. Như thế nào lại tới công ty? Cố vấn chu ở trước mặt hắn cũng không có gì muốn giấu giếm, ôn chi tối hôm qua ở nơi khác qua đêm, hôm nay 12 giờ phi cơ trở về. Hạ Diệt Hành. Ngươi cái này luyến ái não? Bất quá có chuyện, Hạ Diệt Hành thật đúng là muốn hỏi, các ngươi hai cái ở bên nhau. Cố vấn chu tâm tình cũng không tệ lắm, nhàn nhạt cười hạ, không có, này không phải đang ở nỗ lực. Ngươi còn muốn nỗ lực. Hạ Diệt Hành thật sự có chút không hiểu được, cũng không phải hắn lưỡng kính hậu, mà là hắn củng cố vẫn chu nhận thức nhiều năm như vậy, thích hắn nữ hải thật sự nhiều đến giống như cá riết qua sông. Đặc biệt là đại học muốn tốt nghiệp kia trận, có lẽ là mắt thấy muốn tốt nghiệp, hoàn toàn không có hy vọng lại hoặc là thuần túy là tưởng đánh cuộc một phen. Kia trận đổ hắn nữ sinh liền không nói, ký túc xá cửa, thực đường cửa, trên sân huấn luyện, phàm là có thể nghĩ đến, đều có thể chạm vào, làm cho Hạ Diệt Hành kia đoạn thời gian đều phải trốn tránh hắn đi. Sau lại vào công ty, cố vấn chu như cũng là cái hương bánh trái, lớn lên xoái, thu vào cao, chỉ là này hai điểm liền cũng đủ treo lên đánh này trên thị trường 99% nam nhân. Nhưng cố vấn chu đối này đó cũng chưa cái gì hứng thú, hỏi chính là không cảm giác, hỏi chính là không sao cả. Hiện tại đột nhiên xuất hiện như vậy một người, làm hắn như vậy có cảm giác, như vậy có điều gọi. Làm cho hạ diệt hành còn có điểm không thói quen. Nàng đáng giá ta nỗ lực cố vấn chu nhàn nhạt nói. Không được, không được. Hạ diệt hành nhìn hắn, trong lòng liên tục nói, người này thật sự muốn mọc ra liên ái não. Cũng may cô vấn chu cũng không có gì thời gian, cùng hắn nhiều hàn huyên. Hắn đánh giá thời gian, cấp ôn chi chủ động đã phát một cái. Cô vấn chu hạ cơ sao? Cô vấn chu ta hôm nay vừa lúc có việc tới sân bay, đợi lát nữa tiếp ngươi cùng nhau trở về. Đại khái qua vài phút, ôn chi tin tức trở về. Ôn chi hảo a, bất quá ta còn phải quá trong chốc lát. Cô vấn chu không có việc gì, ngươi từ từ tới. Ôn Chi lúc này cũng là vừa giao tiếp xong, chuẩn bị rời đi sân bay. Nhưng không nghĩ tới, nàng di động văng lên, tự nhiên là Tống Vi Khiêm đánh lại đây. Ca Ôn Chi chuyển được điện thoại, có chút kỳ quái, Tống Vi Khiêm cái này điểm sẽ cho nàng gọi điện thoại. Tống Vi Khiêm nói, cái kia, có thể giúp ta tiếp cái bằng hữu sao. Ôn Chi kinh ngạc, hiện tại, ngươi hôm nay không phải hồi hạ giang sân bay. Tống Vi Khiêm nói, Ôn Chi nói, đúng vậy, ta hiện tại liền ở sân bay, Ngươi yêu cầu đi nơi nào tiếp người. Liên ở sân bay, là ta một cái bằng hữu, hắn mới vừa về nước Tống Vi Khiêm nói. Ôn Chi nói, đối phương tên gọi là gì? Hoặc là ngươi đem hắn điện thoại cho ta? Tống Vi Khiêm nói thẳng nói, ta đã đem ngươi số di động cho hắn, ngươi trực tiếp đến nhập cảnh xuất khẩu bên này chờ xem, hắn sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Ôn Chi ừ một tiếng, Tống Vi Khiêm bên kia cũng có chút xảo lợi hại, vì thế liền trước treo điện thoại. Vì thế Ôn Chi trực tiếp kéo phi hành dương, chạy tới nhập cảnh xuất khẩu. Quốc nội tới cùng quốc tế tới là ở hai cái xuất khẩu, ôn chi đến thời điểm, liền thấy xuất khẩu chỗ có người lục tục ra tới. Nàng đứng ở một bên, an tĩnh chờ đối phương cho chính mình gọi điện thoại. Lại qua vài phút, di động vẫn là không vang, ôn chi đang chuẩn bị cấp tống vi khiêm phát cái hẹ chặt hỏi một chút. Liền cảm giác có người từ phía sau chụp hạ nàng bả vai, nhẹ giọng nói, tiểu thư. Ôn chi quay đầu, đang muốn hỏi sự tình gì, nàng liền thấy một trường quen thuộc đến cực điểm mặt. Tống vi khiêm liền như vậy đứng ở phía sau mặt mày mỉm cười nhìn nàng, ôn chi trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc đến liền một câu đều nói không nên lời, thẳng đến tống vi khiêm trực tiếp giơ tay, chặn ngang đem nàng ôm hạ. Ca, ngươi như thế nào đã trở lại ôn chi bị hắn đột nhiên ôm đến hoảng sợ, nhưng lại quá mức kinh hỉ. người chung quanh quay đầu nhìn mắt bọn họ, ôn chi chạy nhanh chụp hạ tống vi khiêm bả vai, đối phương lúc này mới đem hắn ôm. ngươi như thế nào trở về, cũng không đề cập tới trước cùng chúng ta nói một tiếng. ôn chi còn đắm chìm ở hắn đột nhiên về nước kinh ngạc bên trong. Tống Vi Khiêm thẳng nhiên nói, này không phải vì cho người kinh hỉ. Ôn Chi nghiêng đầu, nào có như vậy kinh hỉ. Theo ngươi học Tống Vi Khiêm cười khẽ hạ. Ôn Chi đột nhiên nhớ tới, nàng về nước thời điểm cũng là không thông chi cha mẹ, trực tiếp liền đứng ở nhà mình cửa. Lúc ấy sắc thật đem Tống Nguyên kính cùng Ôn Thư nhan lại kinh lại dọa lại hỉ hồi lâu. Ôn Chi nhún mày, kia hành, đợi lát nữa ngươi tiếp tục dọa một chút ba ba mụ mụ. Nghe ngươi. Tống Vi Khiêm mí mắt hơi đáp, đầy mặt dung thần sắc bất quá lúc này Ôn Chi lấy lại tinh thần chạy nhanh lôi kéo hắn liền phải hướng bãi đỗ xe đi như vậy lén lút Tống Vi Khiêm nhìn nàng biểu tình không khỏi cười nhẹ Ôn Chi ta mới vừa phi cơ phụ cận khẳng định có chúng ta liên hàng nhân viên công tác Tiểu Tâm bị đụng phải Tống Vi Khiêm có chút cố ý mà nói chúng ta huynh muội quan hệ liền như vậy lấy không ra tay Ôn Chi lại một chút không dao động trực tiếp lôi kéo hắn thượng thang máy không có biện pháp ngươi muội muội ta đâu thật sự quá chịu chú ý cho nên đâu, ngươi liền không cần lại giúp ta gia tăng thêm vào chú ý độ ôn chi ngự khí bình đảm nói. Thang máy không có người khác, liền bọn họ hai cái. Tống Vi khiêm dựa vào thang máy trên tay vị, dương hành lý bay ở bên cạnh, khẽ lắc đầu. Ta đâu, cũng là không nghĩ tới, xuất ngoại mới đã hơn một năm, ta chi chi liền biến thành da mặt dày. Ôn Chi mí mắt vừa nhấc, ánh mắt lãnh lợi mà chiều hắn quét qua đi. Tống Vi khiêm đấy lòng cũng rất cảm khái, hắn cùng Ôn Chi tuổi trên lệch còn rất đại, ước chừng có 9 tuổi. Lúc trước hắn ba mẹ cũng không tính toán sinh nhị thai, nhưng ngoại ý muốn mang thai. Vì thế ở hắn ngàn mong vạn mong dưới, thật đúng là sinh cái tiểu muội muội. Hắn thượng sơ chung thời điểm, ôn chi mới một đinh điểm đại. Buổi tối đi theo mụ mụ tới đón hắn phóng tiết tự học buổi tối. Tiểu Bảo bảo một cái, bước chân ngắn nhỏ hướng về phía hắn liền chạy tới. Thế cho nên cùng hắn cùng nhau ra cổng trường đồng học, tất cả đều bị nàng đậu cười ha ha. Nay đoạn ký ức ở tống vi khiêm trong đầu, ấn tượng thật sự quá mức khắc sâu. Thế cho nên mặc dù tới rồi hiện giờ, hắn đều có chút tưởng không rõ, hắn mãi hô hô tiểu khả ai biến thành hiện giờ như vậy luôn là ánh mắt bình tĩnh sắc bén cô nương. Khó trách người tuổi tác một đại, liền phải cảm khái thời gian như thoi đưa tống vi khiêm đối với nàng mắt lạnh, hơi hơi nhún vai nói. Cũng may ôn chi cũng không phải thật sự không vui, chỉ là cố ý thôi. Ra thang máy, ôn chi mang theo tống vi khiêm đi hướng nàng xe. Phía trước cô Vân Chu còn nói muốn bồi nàng cùng đi nhìn xem xe, nhưng là sau lại thật sự không có gì thời gian. Ôn Chi chỉ có thể lại đem tu hảo cũ xe khai ra tới. Lúc này, Ôn Chi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng đem phi hành dương đưa cho Tống Vi Khiêm, giúp ta lấy một chút, ta phát cái hệ chát. Ôn Chi nhanh chóng lấy ra di động, đã phát một cái hệ chặt ngượng ngùng, ta lâm thời có việc, liền không thể cùng ngươi cùng nhau về nhà. Này là chia cố vấn chu. Bị Tống Vi Khiêm như vậy một gián đoạn, nàng hơi kém đã quên cùng cố vấn chu ước định. Nàng xe ngừng ở sân bay bãi đậu xe lộ thiên, từ thang máy ra tới lúc sau. Hai người một trước một sau hướng tới xe phương hướng đi đến. Cố vấn chu mới vừa đem xe dừng lại, liền nghe được di động chấn động thanh âm. Là có hẹ chặt tiến bảo. Hắn cầm lấy tới, thấy ôn chi mới vừa phát tới này tin tức, có việc như a, Cố vấn chu một tay đắp tay lái, ngón tay nhẹ nhàng đánh, rũ mắt gian tĩnh nhìn này hẹ chặt. Không biết qua bao lâu, hắn than nhỏ khẩu khí, chuẩn bị một lần nữa khởi động xe. Nhưng không nghĩ tới, hắn mới vừa ngẩng đầu, liền thấy từ trước cửa sổ xe nghiêng đối diện ôn chi. Này khối khu vực là sân bay nhân viên công tác chuyên dụng dừng xe vị, liên hàng rất nhiều người cũng sẽ đem xe ngừng ở nơi này. Cố vấn Chu kinh ngạc nhìn Ôn Chi, cùng với nàng bên cạnh người đi theo nam nhân. Hắn đột nhiên nắm chặt trong tay cầm di động. Bởi vì giờ phút này, nam nhân kia tiến lên nhẹ phủng hạ Ôn Chi mặt, hai người ly rất gần, nhưng thực mau Ôn Chi hơi phiết quá mặt, nam nhân mở ra nàng cửa xe, từ trong xe lấy ra khăn giấy, đưa cho Ôn Chi. Ôn Chi bắt đầu trà lau con mắt. Đối diện nam nhân lại lần nữa để sát vào. Nàng ở khóc. Nàng là vì trước mắt nam nhân kia ở khóc. Cố vấn chu nhìn không trước mắt nhìn một màn này, đáy lòng lại như truy động băng. Có loại nói không nên lời chất buồn, ở trong lồng ngực bắt đầu lan tràn, nguyên bản sắp muốn gặp đến nàng đầy cõi lòng vui sướng. Tại đây một khắc đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có cách đó không xa kia hải hòa lại ôn nhu một màn. Ôn chi tựa hồ cảm xúc vẫn là không đủ cao, nam nhân kia hộ tống nàng, đi tới ghế phụ tòa bên kia. Mở cửa xe, làm hắn lên xe. Giây tiếp theo, vẫn luôn nghiêng mặt nam nhân ở phản hồi ghế điều khiển bên kia khi, ngẩng đầu lên, lộ ra chính mặt. Cố vấn chu rốt cuộc thấy rõ đối phương, cũng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tống vi khiêm. Cư nhiên là hắn. Tống vi khiêm giờ phút này đã ngồi trên ghế điều khiển, tuy rằng cách đến có chút khoảng cách, nhưng cố vấn chu ánh mắt lại tại đây một khắc tốt có chút thái quá, hắn thấy lên xe tống vi khiêm, lại lần nữa để sát vào ôn chi. Rất nhiều phía trước chưa từng suy xét qua sự tình, giờ khắc này giống như đột nhiên có giải thích. Rõ ràng Tống Vi khiêm phòng ở chậm chạp không cho thuê, nhưng ôn chi muốn chuyển nhà, hắn lại trước tiên thuê cho nàng. Cố vấn chu phía trước cho rằng, là ôn chi tìm người môi giới thuê phòng ở. Hiện tại xem ra, có lẽ bọn họ đã sớm nhận thức. Cho nên bọn họ là cái gì quan hệ? Cố vấn chu rõ ràng biết, ôn chi cũng không có yêu đương, nàng sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói dối. Nàng như vậy bình tĩnh đạm nhiên. Thoạt nhìn cái gì đều không để bụng người, lại ở cùng Tống Vi Khiêm gặp mặt lúc sau, dễ dàng rơi xuống nước mắt, có thể thấy được đối phương ở nàng cảm nhận chung địa vị. Nghĩ tới nghĩ lui, cố vấn chu chỉ có thể nghĩ đến một loại quan hệ. Đã chia tay lại thứ gặp lại tiền nhiệm. Cái này ý niệm làm hắn trái tim, bị đột nhiên nắm chặt. Giờ phút này ôn chi xe đã khởi động, là Tống Vi Khiêm khai xe. Trên xe, Tống Vi Khiêm nhìn bên cạnh người ôn chi, thở dài, ta nói ngươi đều bao lớn rồi còn có thể bị tiểu sâu trực tiếp chui vào trong ánh mắt. Ôn chi đã kéo xuống ghế phụ tòa thượng gương, bình tĩnh mà nhìn trong gương hốc mắt đỏ bừng chính mình. Nàng lại lần nữa kiểm tra rồi một vòng mắt chu phụ cận, còn hảo, tiểu sâu đã bị rửa sạch rớt. Ôn chi đạm nhiên nói, ngươi hẳn là hỏi một chút cái này tiểu phi trùng bao lớn rồi, cư nhiên còn có thể trực tiếp chui vào ta trong ánh mắt tìm chết. Vừa rồi ôn chi mới vừa đi đến xe bên cạnh, lấy ra chìa khóa xe mở cửa. Kết quả một con tiểu phi trùng liền thẳng ngơ ngác phi tiến nàng trong ánh mắt, lúc ấy liền khó chịu nàng, theo bản năng nhắm mắt lại, còn rũi tay muốn đi xoa. May mắn Tống Vi Khiêm đứng ở bên cạnh, làm nàng đừng dùng tay xoa, miễn cho đem tiểu phi trùng thi thể xoa nát, cảm nhiệm đôi mắt. Ôn Chi lúc này mới cố nén dị vật cảm, chờ Tống Vi Khiêm lấy tới khăn giấy, chậm rãi đem tiểu phi trùng lộng đi ra ngoài. Đừng dùng tay rũi mắt Tống Vi Khiêm lái xe, lại dặn dò một câu. Ôn Chi ừ một tiếng, lấy ra khăn giấy xoa xoa khóe mắt. Tống Vi Khiêm buồn bã nói, này nếu là để cho người khác biết, có thể hay không có tổn hại chúng ta ôn cơ phó hình tượng. Ôn Chi khoẹt miệng xà hạ, ngươi nếu là dám nói, ta cũng chỉ có thể diệt khẩu. Tống Vi Khiêm nhịn không được nở nụ cười, trong xe bầu không khí nhẹ nhàng lại tự tại. Tống Vi Khiêm đột nhiên về nước, sắc thật làm cha mẹ đều chấn động, đương nhiên cũng là thập phần kinh hỉ. Nguyên bản Tống Nguyên kính buổi tối còn có xã giao, cũng bị đẩy trực tiếp đuổi trở về. Ôn Thư Nhan tuy rằng quá mức phức tạp đồ ăn sẽ không làm. Nhưng là đơn giản xào rau cái gì, vẫn là có thể. Chờ Tống Nguyên Kính về nhà, một nhà bốn người cuối cùng là gặp mặt. Nay vẫn là hai năm tới, chúng ta một nhà bốn người, lần đầu tiên chân chính đoàn tụ Tống Nguyên Kính cảm khái nói. Ôn chi rối tay chịu tờ giấy khăn, đưa cho Tống Nguyên Kính, ba ba, lau lau nước mắt. Tống Nguyên Kính, bị ôn chi như vậy một gián đoạn, nguyên bản có chút thương cảm bầu không khí, một chút biến mất hầu như không còn. Ngược lại là ôn thư nhăn hỏi, vì khiêm. Ngươi chừng nào thì có thể triệu hồi quốc nội. Lần này Tống Vi Khiêm về nước, kỳ thật là trở về nghỉ phép. Hẳn là sang năm đi, nhưng là cũng nói không chừng Tống Vi Khiêm cũng không có trực tiếp đem nói chết. Tống Nguyên Kính mắt thấy ôn thư nhan muốn ở cái này vấn đề thượng, một cứu rốt cuộc, chạy nhanh nói, vẫn là ăn cơm trước đi, mọi người đều đói bụng đi. Nay bữa cơm ăn đến 8 giờ nhiều, mới kết thúc. Tống Vi Khiêm cùng ôn chi hai người kiên trì rửa chén, vì thế Tống Nguyên Kính cùng ôn thư nhan liền ngồi ở nhà ăn bên này. Cùng bọn họ nói chuyện thiếm Tới rồi buổi tối 9 giờ Ôn Chi còn không có tưởng hảo muốn hay không hồi chính mình trụ địa phương Người ca đều ở nhà trụ Người phải đi về trụ Ôn Thư Nhan vừa nghe lời này Lập tức có chút không vui Ôn Chi bất đắc dĩ nói Ta ca mang theo hành lý Ta cái này qua đêm túi Trang vẫn là ngày hôm qua thay thế dơ quần áo Trong nhà cũng có chút tắm rửa quần áo Ngày mai lại đi bên kia lấy tống nguyên kính lần này giúp đỡ Ôn Thư Nhan nói Ai ngờ Ôn Chi di động vừa lúc vang lên Nàng vừa thấy cư nhiên là cố vấn chu đánh tới. Vội vàng một người vào trong phòng tiếp điện thoại. Ôn chi chuyển được sau, thấp giọng hỏi nói, uy, có việc như sao? Đối diện cũng không có lập tức nói chuyện. Ôn chi nhìn thoáng qua di động, do dự mà tưởng, đối phương có phải hay không trong lúc vô ý gọi điện thoại, hiện tại di động quá mức trí năng, có đôi khi lầm cảm ứng mạng, cũng sẽ đánh ra điện thoại. Thế nào cũng phải có việc mới có thể gọi điện thoại sao? Cố vấn chu có chút hơi khàn thanh âm nặng nề vang lên. Ôn chi ngẩn ra, cảm thấy hắn thanh âm có chút kỳ quái. Nhưng thực mau, cố vấn chu nói, ngươi, còn không có về nhà sao. Giờ phút này cố vấn chu đang đứng ở chính mình ban công, nhìn gian phòng bên cạnh, đen nhánh một mảnh, không có một tia ánh sáng. Mau buổi tối 10 điểm, nàng còn không có trở về. Nghe thế câu nói, ôn chi mới hiểu được hắn vì cái gì gọi điện thoại, là quan tâm nàng A. Ôn chi nói, ta đêm nay có chút sự, khả năng sẽ không đã trở lại. Cố vấn chu ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ. Giờ phút này trong tiểu khu reo trồng cao lớn cây cối thượng, khô vàng lá rụng ở gió đêm lạnh nhạt gợi lên, đánh toàn nhi đi xuống truy, tùy theo đi xuống cùng nhau rơi xuống, còn có hắn tâm. Nàng con cùng tống vi khiêm ở bên nhau. Bọn họ sẽ châm lại tình xưa sao. Đưa một đám ý niệm, ở trong lòng dâng lên khi, hắn biết chính mình vẫn là để ý. Nếu không liền dứt khoát trực tiếp hỏi rõ ràng, chẳng sợ hắn không có bất luận cái gì lập trường, có thể hỏi nàng mấy vấn đề này, nhưng ít nhất hỏi trước rõ ràng. Người cùng Cố vấn Chu mở miệng bị dò hỏi. Nhưng di động kia đầu truyền đến một thanh âm, tựa hồ cách cửa phòng, dầu dĩ. Ôn chi xin lỗi nói, ta mụ mụ kêu ta đâu. Cố vấn Chu giờ khắc này trong lòng, phảng phất có một sợi mánh liệt ánh mặt trời hạ xuống, một chút xua tan trong lòng đại bộ phận khói mù. Nguyên lai nàng không cùng Tống Vi khiêm ở bên nhau, nàng chỉ là hồi chính mình cha mẹ trong nhà. Người đi trước vội cố vấn Chu nói. Ôn chi ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, ta đây liền trước tiên cùng ngươi nói một tiếng ngủ ngon Cố vấn chu đặng cười, ngủ ngon. Ngày hôm sau, ôn chi vừa lúc không có chuyến bay, là nghỉ ngơi ngày. Nàng dứt khoát đính bốn người vị trí, tưởng một nhà bốn người đi ra ngoài ăn cơm, ai ngờ buổi chiều thời điểm, mặc kệ là tống nguyên kính vẫn là ôn thư nhan đều lục tục gọi điện thoại trở về, buổi tối có công tác, cũng chưa về. Mụ mụ nói nàng học sinh lập tức muốn thi đấu, nàng đêm nay đến chỉ đạo học sinh, ba ba nói ngày hôm qua xã giao bị chậm lại tới rồi hôm nay cho nên cũng cũng chưa về ôn chi cười tủm tỉm mà nhìn trên sofa nằm tống vi khiêm ca ca xem ra ngươi cái này hương bánh trái chỉ thơm một ngày a ôn chi có chút vui sướng khi người gặp họa tống vi khiêm không chút nào để ý mà nói ừ so ra kém ngươi đừng thương tâm hôm nay ta đến mang ngươi đi ăn ngon ôn chi vô vô bở vai của hắn an ủi nói buổi tối ôn chi liền mang theo tống vi khiêm đi hẹn trước tốt nhà ăn là một nhà tiểu pháp nhà ăn nghe nói hương vị thực không tồi giá cả tự nhiên cũng thực không tồi, không thể không nói. vào nhà ăn, ôn chi liền có chút hối hận. nhà này nhà ăn hiển nhiên chủ đánh chính là tình nữ, nàng đứng vị trí có chút vãn, không có ghế lô chỗ ngồi, hơn nữa ghế lô thấp nhất 6 cá nhân, bởi vậy bọn họ bị an bài ngồi ở đại sảnh. nhà ăn chỉnh thể trang hoàng là cái loại này điệu thấp xa hoa cảm, trên mặt bàn phô văn chắc bạch cơ bố, trên bàn bãi bạc giá cắm nến, ngẫu nhiên đi ngang qua mặt khác bàn, còn xái lạc hoa hương cánh. Chờ ôn chi bị phục vụ viên đưa tới chính mình vị trí thượng, nhìn trên bàn dùng hoa hồng cánh phô ra tình yêu. Ôn chi lập tức cũng trầm mặc. Người phục vụ lại ngược lại cười nói, tiểu thư, đây là chúng ta nhà ăn vì tình lữ đặc biệt chuẩn bị. Đám người đi rồi, Tống Vi Khiêm nhìn nàng, ngươi đính tình lữ tỏa? Ta không có, ta liền nói chúng ta là hai người ôn chi nổi ra gà đều sắp đi lên, cư nhiên bị người hiểu lầm nàng cùng Tống Vi Khiêm là tình lữ. Tống Vi Khiêm hử cười thanh, phỏng trừng là nhà ăn vừa nghe ngươi nói hai người liền trực tiếp cho rằng là tình lữ. Ôn Chi, như thế nào hai cái nam nữ cùng nhau tới ăn cơm, liền thế nào cũng phải là tình lữ, không thể là huynh muội sao? Cơm ăn đến một nửa, Ôn Chi ngẩng đầu nhìn thoáng qua nghiêng đối diện cái bàn, có chút không nhịn xuống hỏi, "Ka ca, nghiêng đối diện cái kia xuyên bạch sắc quần áo trưởng tóc quan nữ hải, ngươi nhận thức sao?" Nữ nhân kia lớn lên thật xinh đẹp, là cái loại này mới vừa vừa xuất hiện, liền hấp dẫn Ôn Chi ánh mắt xinh đẹp. Màu hạt rẻ trường tóc quan tràn ngập mê người vũ mị. Nguyên bản ôn chi cũng chỉ là ở nàng xuất hiện khi, tùy ý nhìn thoáng qua, ai ngờ đối phương ngồi xuống lúc sau, ngược lại liên tiếp chiều chính mình phương hướng nhìn qua. Ôn chi tin tưởng, nàng không quen biết đối phương. Vậy chỉ còn lại có một cái khả năng tính, đối phương nhận thức tống vi khiêm. Làm sao vậy? Tống vi khiêm không có ngẩng đầu, như cũ còn ở thiết bò bít tết. Ôn chi, từ nàng ngồi xuống lúc sau, đã chiều chúng ta cái này phương hướng, nhìn bốn lần. Tống vi khiêm cười thành, ngươi không nhìn chằm chằm nhân ra xem. Ngươi như thế nào biết nhân gia đang xem ngươi? Là bởi vì ánh mắt của nàng quá rõ ràng, ta mới có thể phát hiện ôn chi rất không sao cả mà nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy quên đi. Lúc này Tống Vi khiêm rốt cuộc vông dao nĩa, chậm gì gì quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhưng chỉ này liếc mắt một cái, trên mặt hắn nguyên bản nhẹ nhàng tự tại ý cười, biến mất hầu như không còn. Đai hắn quay đầu khi, khoe môi hơi nhấp, một lần nữa cầm lấy dao nĩa lại lần nữa thiết bỏ bít tức khi, thứ lạp một tiếng chói hai tiếng vang. Là giao an hoa ở đồ sứ thượng thanh âm. Ôn chi nhanh chóng nhận thấy được hắn biến hóa, ngước mắt xem qua đi. Nhưng Tống vi khiêm thực mau dương môi cười hạ, cái này bò bít tết giống như có chút già rồi. Ôn chi cúi đầu, nhìn sứ bàn thượng tươi mới nhiều nước bò bít tết, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nữ nhân kia lại còn không có từ bỏ, vẫn luôn hướng tới ôn chi cùng Tống vi khiêm phương hướng nhìn qua, ngay cả nguyên bản ngồi ở nữ nhân đối diện nam bạn, đều tranh lệch đến nàng ánh mắt tự do. Bạn gái cũ? Ôn chi hỏi. Tống Vi khiêm bưng lên chén rượu, nhàn nhạt, nhạt nhấp một ngụm, có lẽ đi. Có lẽ. Ôn Chi đối với hắn cái này dùng từ còn khá buồn cười, là chính là, không phải liền không phải. Nào có hình dung chính mình bạn gái cũ dùng có lẽ cái này từ. Cả cả người giống như thua, bởi vì nàng đối diện ngồi hình như là nàng bạn trai Ôn Chi mắt thấy nam nhân kia đem chính mình mâm đồ ăn cắt xong rồi đổ vật bưng cho nữ nhân. Quan trọng nhất chính là, nữ nhân kia bên cạnh người còn bãi một bó hoa. Nếu nói đơn thuần ăn cơm còn khả năng nói là bằng hữu quan hệ. Nhưng nếu là có hoa, mặc dù không phải nam nữ bằng hữu, ít nhất cũng là ở theo đuổi. Nga tống vi khiêm trong cổ họng tràn ra một cái đơn giản đông tiết. Ôn chi thật sự nhìn không được, dùng nĩa chọc một khối cắt xong rồi bỏ bít tết, trực tiếp đưa đến tống vi khiêm bên miệng, thấp giọng nói, được rồi, ta có hại một chút, làm ca ca ngươi không đến mức quá mất mặt. Ôn chi tuy rằng không có tiền nhiệm, nhưng là cũng biết, loại này tiền nhiệm tương ngộ hạnh phúc giả thắng. Tổng không thể đối phương cùng hiện bạn trai lại là tình lữ cơm lại là hoa hồng, nàng ca cái gì đều không có, chẳng phải là có vẻ có chút quá thảm đạm. Tống Vi Khiêm đang muốn lập đầu, đột nhiên Ôn Chi giơ tay, chế trụ hắn cằm. Ăn, nàng lại nhìn qua. Ở Ôn Chi cực thấp thanh âm hạ, Tống Vi Khiêm rốt cuộc hé miệng, cắn nàng miếng thượng bò bít tết. Chỉ là hắn hàm răng tận lực cắn thịt, không có đụng tới nĩa. Ôn Chi hơi hơi mỉm cười, chống cằm, lộ ra điểm mỹ ôn nhu ý cười. Tống Vi Khiêm cau mày, nhìn nàng miệng cười nở rộ, rốt cuộc bất đắc dĩ nói, đường cười, ta nổi ra gà đều đi lên. Ôn Chi cố nén thở dài xúc động, hơi liêu hạ tóc dài, mở miệng nói, ngươi cho rằng ta không phải sao? Hai người là thân huynh muội, tuy rằng quan hệ thực thân cận, nhưng là giả trang tình lữ chuyện này vẫn là rất phản nhân loại. Các ngươi là khi nào nói luyến ái? Ôn Chi tò mò hỏi, nàng cùng Tống Vi khiêm tuổi kém rất lớn, huynh muội quan hệ tuy hảo, nhưng Ôn Chi đối hắn luyến ái tình huống thật đúng là không phải rất rõ ràng. Tống Vi Khiêm cười khẽ hạ, lại tựa hồ cũng không tưởng nhiều lời. Ôn Chi lại hỏi, đó là bởi vì cái gì chia tay? Lúc này đây, Tống Vi Khiêm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt cô nương. Hắn hỏi, Chi Chi, ngươi hẳn là còn không có nói qua luyến ái, cũng không có thích người đi. Lấy Tống Vi Khiêm đối Ôn Chi hiểu biết, biết hắn cái này mội mội trước nay đều là một lòng chỉ nghĩ phi hành, đối nam nữ việc ngược lại không có gì hứng thú, vẫn luôn thực lãnh đạo. Ôn Chi lần này không có dứt khoát trả lời chỉ là có chút mơ hồ mà ân hạ. Tống vi khiêm ngẩng đầu chiều nàng nhìn lại đây, hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói, kỳ thật ca ca cũng không để ý ngươi yêu đương, rốt cuộc ngươi cũng trưởng thành, sớm hay muộn hội ngộ thượng người mình thích. Nhưng là tống vi khiêm cười một cái, nhưng càng như là cười khổ, hắn nhẹ giọng nói, không cần cùng không đủ người yêu thương ngươi ở bên nhau. Giờ khắc này, ôn chi nhìn nàng cái này trước nay như thiên Chi kêu tử ca ca, đương hắn nói lên những lời này khi, ôn chi từ hắn nhạt nhau ý cười. Cảm nhận được lại là thật lớn bi ai, Ôn chi nhẹ giọng hỏi Cái gì mới là cũng đủ yêu ta đâu Lại là một trận lâu dài trầm mặc Thẳng đến Tống Vi Khiêm nói Hắn có thể không màng tất cả Đi vào bên cạnh ngươi 35, đệ 35 trường Hiện tại nàng thiên vị biến mất Nàng không biết nên như thế nào an ủi Tống Vi Khiêm Hồi lâu, nàng nhẹ giọng nói ca ca, là nàng không đủ lái ngươi sao Tống Vi Khiêm mí mắt nâng lên Khẽ thở dài một hơi Ngươi thật đúng là biết Như thế nào hướng nhân tâm thượng trọng. Tống Vi Khiêm giơ tay, cách cái bàn méo hạ nàng gương mặt, nhẹ giọng nói, "Đầu người, ta sớm quên đến không sai biệt lắm." Ca ca ta trường như vậy xoái, là nàng có hại Ôn Chi khó được chụp Tống Vi Khiêm ngượng ngựa Bất quá Ôn Chi liếc đối phương liếc mắt một cái, phát hiện nữ nhân kia lại chiều nàng nhìn lại đây, đại khái là thấy Tống Vi Khiêm giơ tay méo hạ nàng gương mặt, nguyên bản khóe môi vũ mị ý cười, đột nhiên cứng đờ. Ôn Chi trong lòng cảm thấy buồn cười, lại có chút cố ý thành phần lập tức bắt lấy tống vi khiêm tay. Tống vi khiêm bất đắc dĩ nói, lại muốn làm gì đâu. Ta lại không làm gì chuyện xấu, chỉ là người khác nhìn khó chịu mà thôi ôn chi nhàn nhạt nói. Quả nhiên, nữ nhân kia buông trong tay dao nĩa, tựa hồ không có gì ăn uống, không thể không nói đối phương lớn lên sắc thật thực minh diễm, cùng ôn chi diện mạo là hoàn toàn bất đồng hai loại, ôn chi phiêu là nhu hòa thanh nhã, cao trung thời điểm trên người thanh lãnh kính nhi còn chưa đủ khi, liền có vẻ thực ngoan thực mối tình đầu. Đối diện nữ nhân lại là cái loại này tóc dài vũ mị, cả người tràn ngập nữ nhân vị. Không thể không nói, ôn chi thật đúng là không nghĩ tới, nàng ca thích chính là này khoảng. Tống vi khiêm thấy nàng như cũ đệ nặng chính mình tay, có chút buồn cười mà khuyên nhủ, thật sự qua đi thật lâu, cho nên ngươi không cần hy sinh lớn như vậy. Ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh ngội, loại này thời điểm ta như thế nào có thể làm ngươi rất dây xích đâu. Tống vi khiêm lúc này đã nhìn ra, hắn nói, ta như thế nào cảm giác. Ngươi xem náo nhiệt ý tứ càng nhiều điểm. Ôn chi mặt không đỏ tim không đập, ta là cái loại này người sao. Vừa lúc, nhà ăn cửa lại tiến vào hai người, đều là cao lớn đỉnh bản xoáy ca, đặc biệt là bên trái vị này thanh lãnh vừa anh Tuấn, xoáy lại cao hơn vài cái trình tự. Mới vừa vừa xuất hiện, người phục vụ liền tiến lên, dò hỏi bọn họ hay không có dự định. Người phục vụ lập tức ở phía trước dẫn đường, đem hai người dẫn hướng về sáu ghế lô. Ở xuyên qua đại sảnh đi trước ghế lô khi, Hạ Diệt Hành còn đang nói. Hạ sán có thể à, vì chúc mừng ta phóng cơ trưởng, cư nhiên thỉnh tốt như vậy nhà ăn. Cố vấn Chu không tiếp lời, hắn di động nắm ở trong tay, tâm tư tựa hồ không ở nơi này. Liên ở bọn họ sắp xuyên qua đại đường khi, hắn tựa hồ nghe tới rồi một cái quen thuộc thanh âm, theo bản năng quay đầu, liền thấy cách đó không xa, ôn chi cùng với ngồi ở nàng đối diện Tống Vi Khiêm. Tuy rằng phía trước ở sân bay, gặp qua bọn họ ở bên nhau hình ảnh. Giờ phút này một màn này, như cũ ở cố vấn Chu đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tống Vi khiêm bàn tay nguyên bản đáp ở Ôn Chi trên mặt, nhưng thực mau, hắn rút ra bàn tay, đối diện Ôn Chi sau này lưng ghế thượng nhẹ dựa, đôi tay vây quanh ở trước ngực, thần sắc đạm nhiên nói chuyện. Hai người thoạt nhìn đã thân mật, lại xa cách bộ dáng. Vấn Chu phía trước đi tới hạ diệt hành, vừa truyền đầu, thấy cố Vấn Chu đứng ở tại chỗ, hắn liền để thanh hô một câu. Này một câu tựa hồ đem cố Vấn Chu từ hình ảnh trung chấn động trung bừng tỉnh, hắn nhấc chân nhanh chóng đi đến hạ diệt hành bên lời. Ngược lại là Hạ Diệt Hành tò mò, nhìn cái gì đâu, gặp được người quen. Cố vấn chú lại lắc đầu, giơ tay ôm lấy Hạ Diệt Hành, trực tiếp đi rồi. Hạ Diệt Hành rất ít thấy hắn như vậy chủ động ôm lấy chính mình, còn kỳ quái người này hôm nay như thế nào như vậy nhiệt tình. Giờ phút này Hạ Sán đã ở ghế lô bên trong chờ bọn họ, Hạ Diệt Hành vừa vào cửa, liền bắt đầu cười, Hạ Tổng, lần này làm ngươi tiêu pha. Không có việc gì, ta là nhà tư bản. Chính là vì làm ngươi càng khăng khăng một mực làm việc hạ sán đang ở phiên thực đơn, không hề tâm lý gánh nặng mà nói. Hạ diệt hành cũng không để ý, ta đây đợi lát nữa đến ăn đủ. Tiên sinh, ngài kêu bình rượu hiện tại có thể mở ra tỉnh rượu người phục vụ tiến vào ghế lô, đối hạ sán nói. Hạ sán gật gật đầu. Mang theo bình rượu ngon, biết các ngươi ngày mai cũng chưa chuyến bay hạ sán nói. Hạ diệt hành rỗi người, hành, hôm nay không say không về. Hạ sán, ngươi nếu là thật muốn uống say. Chúng ta đợi lát nữa có thể tiếp theo tiếp theo quán, ta mang rượu phỏng trường không đủ, liền một lọ. Hai người nhàn thoại việc nhà, cố vấn chu lại trước sau không nói một lời, an tĩnh ngồi. Chỉ là thường thường ngẫu nhiên túi đầu, xem một cái di động. Ta nói ngươi hiện tại như thế nào thành di động không rời tay, trước kia không gặp ngươi như vậy mê chơi. Hạ sán xem cố vấn chu bộ dáng này, không nhịn xuống nói một câu. Cố vấn chu đưa điện thoại di động phản khấu ở trên mặt bàn, đạm thanh nói, không có gì. Cũng may hắn nhất quán lời nói thiếu. Hắn không muốn nói, cho dù là người khác lại truy vấn cũng chưa cái gì dùng. Hạ Diệp Hành đang ở nói lúc sau mời khách ăn cơm sự tình. Hạ Sán nói, như thế nào như vậy phiền toái, nếu không ngươi trực tiếp làm cái bạc tì đi, đại gia còn tự tại điểm. Bạc tì. Hạ Diệp Hành thật đúng là động tâm. Hạ Sán nói, ta Tây Giao vừa lúc có một bộ biệt thự không, ta ngẫu nhiên cũng sẽ tìm bằng hữu cùng nhau qua đi chơi. Ngươi nếu là muốn dùng, quay đầu lại ta đem chìa khóa cho ngươi. Hiện tại làm hạt tỷ cũng có chuyên môn hạt tỷ công ty, đến lúc đó cái gì rượu đồ uống đồ ăn, bọn họ sẽ toàn quyền phụ trách. Không hổ là nhà tư bản, quá hiểu được hưởng thụ hạ diệt hành cảm khái. Hạ sán, ta phía trước kêu các ngươi vài lần, một đám đều lười đến muốn mệnh. Hạ diệt hành bất đắc dĩ, ngày thường ở trên trời phi, không đi làm thời điểm, còn không được ở nhà nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Bất quá hạ diệt hành nói, quay đầu hỏi bên cạnh người cố vân trù, ngươi nói ta quay đầu lại muốn hay không thỉnh ôn chi. Cố Vân Chu sừng sốt, chuyện của ngươi, chính mình làm chủ hảo, không cần hỏi ta. Chủ yếu là đi, ta sợ đến lúc đó mặt tỷ thượng, cái nào không có mắt làm trò ngươi mặt cùng ôn chi đến gần Hạ Diệp Hành treo gẹo nói. Hạ Sán một chút cười, muốn hỏi, như thế nào, Vân Chu cùng ôn chi thật ở bên nhau. Hạ Diệp Hành hướng Cố Vân Chu nhìn thoáng qua, rất thiếu đánh cười hạ, này không, đang ở nỗ lực đâu. Tình huống như thế nào, cẩn thận nói nói Hạ Sán thật đúng là không biết rõ lắm chuyện này. Hạ Diệp Hành đang muốn nói chuyện. Cố vấn chu trực tiếp đứng lên, ta đi cái toilet. Cố vấn chu rời đi ghế lô lúc sau, vẫn chưa đi trước toilet, mà là một lần nữa phản hồi đại sảnh. Quả nhiên, ôn chi bọn họ còn chưa rời đi. Hắn nắm di động, do dự một lát, vẫn là đã phát điều hệ chát. Cố vấn chu ở ăn cơm sao? Ôn chi nghe được trên bàn di động thanh âm, giơ tay cầm lấy tới nhìn mắt. Vừa thấy là Cố vấn chu, nàng lập tức hồi phục đúng vậy. Cố vấn chu là ở nhà ăn. Ôn chi tuy rằng có chút kỳ quái. Lại vẫn là trả lời đúng vậy. Cố vấn chu hương vị thế nào, ta lần sau mang lọc kỳ cùng nhau thử xem. Ôn chi không nghĩ tới, hắn sẽ nói như vậy, một bên cảm khái hắn thật đúng là hảo ca ca một bên đúng sự thật hồi phục nói mang lọc kỳ nói, vẫn là đường tới. Nơi này bầu không khí không rất thích hợp vinh mội, tương đối thích hợp tình nữ. Cố vấn chu đột nhiên nắm lấy di động. Thích hợp tình nữ. Cho nên nàng cùng tống vi khiêm là cái gì. Tiên nhiệm tình nữ tới nơi này liền thích hợp. Hán tâm phiền ý loạn không muốn lại đem những lời này xem lần thứ hai, trực tiếp đưa điện thoại di động xùy hồi trong túi, cả người lánh mi túc mục đích trở về ghế lô, thế cho nên hắn mới vừa ngồi xuống hạ, Hạ Diệp Hành liền cảm giác bên người độ ấm, thẳng hàng 5 độ. Người đi vê đút cờ lại thuận tiện đi một chuyến nam cực. Hạ Diệp Hành nói giỡn. Cố vấn chu chiều Hạ Sán nhìn qua đi, không phải nói mang theo rượu lại đây, rượu đâu. Ta rửa. Hạ Sán cùng Hạ Diệp Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nhận thấy được không thích hợp. Cố vấn chu đại khái là phi công bên trong nhất tự hạn chế cái loại này, mặc dù phi công quy định là chỉ cần phi hành trước 12 giờ không uống rượu liền có thể, nhưng hắn ngày thường cũng không thế nào uống rượu. Chẳng sợ ngẫu nhiên đi quán bar, cũng chính là một ly điểm đến thì dừng. Hắn khắc chế mà bình tĩnh tính cách, một lần làm hạ diệt hành cảm thấy hắn đời trước hẳn là cái người máy. Không nghĩ tới, đêm nay Cố vấn chu sẽ chủ động muốn mua xe. Hơn 10 giờ tối, Cố vấn chu đánh xe trở về, từ cửa một đường tiến vào, đi rất chậm hắn áo khoác áo khoác sưởng gió lạnh thẳng tắp rót tiến ngực lại như thế nào cũng thổi không tiêu tan lồng ngực kia đoàn áp lực trầm trọng nguyên lai mua say loại chuyện này cũng không dùng được hắn khó được không có cố kỵ uống rượu nhưng là ngược lại càng uống càng thanh tỉnh đương hắn đi đến nhà mình dưới lầu khi ngẩng đầu nhìn trên lầu một tầng tầng đếm đi lên liền thấy 13 lâu kia tầng đen nhánh một mảnh mặc kệ là nhà hắn vẫn là ôn chi trong nhà đều không có ánh đèn nàng lại không trở về rét lạnh phong có một tiếng hơi không thể nghe thấy thở dài, lạng yên vang lên. Tống vi khiêm lần này liền nghỉ phép 5 ngày, ở nhà đãi 2 ngày lúc sau, vừa lúc đuổi kịp ra ra ngày rỗ, mặc kệ là hắn vẫn là ôn chi đều thật lâu về quê, Tống Nguyên Kính liền muốn cho bọn họ cùng nhau trở về. Ôn chi vốn dĩ nghỉ ngơi đã dùng xong, muốn bắt đầu chấp hành chuyến bay. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định thỉnh một ngày giả, bồi ba ba còn có ca ca cùng nhau về quê. Vì thế nàng cùng công ty thỉnh 2 ngày giả, nàng cũng cảm thấy rất xin lỗi. Bởi vậy nàng vừa xin nghỉ, liền ý nghĩa công ty đến tìm thế thân nàng phi công. Cũng may thực mau, công ty liền an bài hảo tiếp nhận nàng cơ phó. Ôn chi lúc này mới an tâm. Lúc sau ôn chi liền bồi bọn họ cùng nhau trở về quê quán, cũng may cũng liền đi hai ngày. Cố vấn chu ngay từ đầu cũng không biết nàng xin nghỉ sự tình, vẫn là ở nhà ăn ăn cơm, nghe được một cái ghế phụ nói chính mình nguyên bản không có chế ban, là thế thân ôn chi. Cố vấn chu chiều đối phương nhìn thoáng qua, ôn chi xin nghỉ. đúng vậy Công ty lâm thời cho ta gọi điện thoại, làm ta lại đây thế thân đối phương nói. Phi công xin nghỉ loại chuyện này, cũng không phải không có, rốt cuộc người đều không phải làm bằng sắt, có đôi khi đổi kịp sinh bệnh gì đó, đều sẽ làm dự phòng phi công trên đỉnh. Nhưng đại gia cũng đều biết, tìm dự phòng phi công có đôi khi cũng rất phiền toái, một chút việc nhỏ như nói cơ bản đều sẽ không xin nghỉ. Nghĩ đến đây, cố vấn chu cũng không có gì tâm tình ăn cơm. Hắn bưng lên khay, phóng tới thu về địa phương lúc sau, trực tiếp đi ra ngoài. Ôn chi thu được cố vấn chu điện thoại khi, mới từ bàn tiệc thượng đứng lên. Bọn họ về quê lúc sau, quê quán người còn rất nhiệt tình, không chỉ có riêng làm một bàn đồ ăn chiêu đãi bọn họ, còn đem phụ cận thân thích cũng kêu lại đây, đại gia cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Vì ôn chi nhìn đến cố vấn chu đánh tới điện thoại, liền lập tức điểm chuyển được. Cố vấn chu trong thanh âm mang theo vài phần nôn nóng, ngươi vì cái gì xin nghỉ. Thân thể không thoải mái sao? Lấy hắn đối ôn chi hiểu biết, nàng không phải tùy tiện xin nghỉ tính tình. Trừ phi là thật sự kiên trì không được. Ôn Chi đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau khi nghe xong sau, lập tức nói, không phải, ta không có sinh bệnh. Cố vấn Chu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Ôn Chi nghe được ra tới, hắn trong thanh âm may mắn, hẳn là may mắn nàng xin nghỉ không phải bởi vì sinh bệnh. Hắn thanh âm rõ ràng như vậy thanh lãnh, nhưng mỗi một cái âm tiết truyền tới Ôn Chi bên thai khi, nàng nghe được lỗ thai đều không khỏi nhíu lên, nhưng thanh âm miễn cưỡng còn tính bình tĩnh, lo lắng ta à. Riêng gọi điện thoại lại đây hỏi nàng. Nào biết cô vẫn tru so nàng trang còn lợi hại, ngươi đột nhiên suy nghĩ, ta lo lắng không phải hẳn là sao. Cách đó không xa mấy cái tiểu hài tử đang ở cùng một con ngũ thải ban lan gà trống đùa giỡn, đều là vừa thượng nhà trẻ tiểu gia hỏa, chân đoạn làm đối diện gà trống hơi chút nhảy một chút là có thể mổ tới rồi. Cố tình tiểu hài tử còn không có cái nặng nhẹ tốt xấu, một cái kính ở đằng kia đầu kia chỉ gà trống. Một bên tống vi khiêm sợ bọn họ bị mổ đến, hống hô, lại đây. Lại đây, ca ca cấp đường ăn. Hắn thanh âm thanh luận, chẳng sợ đề cao âm lượng, như cũ dễ nghe muốn mệnh. Mà thanh âm này một chút truyền tới di động một chỗ khác. Cố vấn chu trí nhớ luôn luôn thực hảo, càng đừng nói, hắn tới liên hàng lúc sau, trừ bỏ hạ diệt hành cùng hạ sán ở ngoài, quen thuộc nhất người chính là sư phụ quý hàng cùng với sư huynh Tống Vi Khiêm. Lại là Tống Vi Khiêm. Ngươi vì cái gì xin nghỉ? Cố vấn chu thấp giọng hỏi nói. Ôn chi cái này có chút không biết nói như thế nào. Tổng không thể nói là bồi cha mẹ cùng Kaka về quê đi, này có vẻ nàng thật sự là có điểm không làm việc đàng hoàng, nàng biết cô vấn chu là có tiếng công tác quổng. Ở suy nghĩ dưới, ôn chi hàm hàm hồ hồ nói, có chút việc. Bồi tống vi khiêm phải không? Cô vấn chu những lời này ở trong cổ họng qua một lần, cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Hắn không nói lời nào, ôn chi cũng có chút thất vọng, rốt cuộc nàng lần này xin nghỉ cũng không tính quá chính quy lý do. Nói đến cùng chính là muốn nhiều bồi bồi chính mình Kaka. Tính hồi lâu, đối diện cô Vân Chu thanh âm cực đông cứng mà hạ xuống. Ôn Chi theo bản năng sừng sốt, tính. Cái gì tính? Nhưng cô Vân Chu cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ai đánh điện thoại? Tống vi khiêm cấp kia giúp tiểu hải tử phân kéo lúc sau, thấy Ôn Chi đứng ở một bên phát ngốc, đã đi tới quan tâm hỏi. Ôn Chi trầm mặc một lát, mới nói là cố Vân Chu, nhưng hắn giống như có chút sinh khí. Tống vi khiêm kỳ quái, sinh khí. Làm sao vậy? Ở hắn trong vấn tượng, cố vấn chu luôn luôn rất việc công xử theo phép công, hơn nữa hắn tuy rằng tính tình lãnh đạm, nhưng chân chính tức giận số lần ngược lại rất ít. Ôn chi tự hỏi một lát, có thể là bởi vì ta vô duyên vô cớ xin nghỉ đi. Vừa rồi nàng phải nói lời nói thật, liền nói là bồi người nhà về quê lại làm sao vậy. Nhưng có chút lời nói, ở lập tức cái kia trong hoàn cảnh chưa nói, xong việc lại nói liền sẽ có vẻ có chút dư thừa. Liều mạng giải thích ngược lại có vẻ càng thêm phiền toái. Liền bởi vì xin nghỉ. Tống Vi Khiêm an ủi nói: "Yên tâm đi, lấy ta đối vấn Chu hiểu biết, hắn không phải là người như vậy." Ôn Chi nghe ra tới hắn quen thuộc miệng lưỡi, hiếu kỳ nói: "Ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Chúng ta là cùng cái sư phụ dạy ra, ngày thường hắn đều là kêu ta sư huynh Tống Vi Khiêm buồn cười mà nhìn nàng." Ôn Chi chớp chớp mắt, chính là theo đạo lý nói, "Ta hẳn là kêu hắn sư phụ, kia ca ca ngươi chẳng phải là?" Bị nàng liên lụy hạ thấp bối phận. "Vậy ngươi ngàn vạn đừng nói với hắn, ngươi là ta muội muội Tống Vi Khiêm nói dở nói." Ôn chi hừ một tiếng, ta trước nay chưa nói quá hảo sao. Chờ ta về sau lên làm cơ trưởng, ta sẽ làm ngươi trở thành ôn cơ trưởng ca ca. Hành, ta chờ ngày đó Tống Vi Khiêm thật đúng là rất chờ mong. Ở hàng không dân dụng trong giới, phụ tử hai đời đều là cơ trưởng nhưng thật ra có, nhưng là huynh muội đều là cơ trưởng, lại không nghe nói qua. Vậy hy vọng ngươi sớm ngày làm ta, trở thành cơ trưởng ca ca. Tống Vi Khiêm mặt mày mang cười nhìn trước mắt cô nương, nghiêm túc nói. Tống vi khiêm kỳ nghỉ thực mau liền kết thúc, hắn rời khỏi sau, ôn chi lại lần nữa trở lại cái loại này bình thường công tác, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, công tác sinh hoạt tiết tấu. Chỉ là nàng thật lâu cũng chưa lại thu được cố vấn chu hoài chát. Trong lúc, nàng cũng muốn đánh điện thoại qua đi, nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Thế cho nên hai người chẳng sợ ở tại cách vách, cư nhiên có nửa tháng chưa thấy qua mặt. Nguyên Lai like cùng một người quen thuộc khả năng yêu cầu thật lâu, nhưng là cùng một người xa cách, lại chỉ cần ngắn ngủn hơn 10 ngày công phu. Ngày hôm sau giữa trưa, Ôn Chi một mình ở công ty thực đường ăn cơm. Giang Lam ở chấp hành chuyến bay, tả vân tệ bọn họ cũng là, Ôn Chi lại không phải cái loại này cùng ai đều thuộc tính cách, cho nên dứt khoát liền một người ngồi ở trong một góc ăn cơm. Hôm nay nhà ăn không tính đặc biệt náo nhiệt, thẳng đến đoàn người xuất hiện ở cửa. Ôn Chi liếc mắt một cái liền thấy, đi Tuất đàng trước mặt Cố Vân Chu, hắn nguyên bản chính nghiêng đầu cùng bên cạnh người ghế phụ nói chuyện, trên mặt là cái loại này quan có lãnh đạm xa cách thoạt nhìn đối cái gì đều nhàn nhạt, nhạt biểu tình. Cái kia ghế phụ, nhưng thật ra thấy Ôn Chi, thấy Ôn Chi nhìn về phía bọn họ, còn trở về cái gương mặt tươi cười. Hắn thậm chí cùng Cố Vân Chu nói chuyện khi, hướng tới Ôn Chi phương hướng chỉ hạ. Ôn Chi cũng không biết nghĩ như thế nào, nhanh chóng cúi đầu. Chính là nàng cái gì cũng không chờ, ngược lại lại lần nữa ngẩng đầu khi, liền thấy cô Vân Chu đã bưng mâm đồ ăn, bên cạnh đứng một cái cao gầy mảnh khảnh tiếp viên hàng không, đối phương không mang tiếp viên hàng không mũ, nhưng là tóc dài vẫn xõa. Thon dài cổ hướng tới cố vấn chu phương hướng lại gần hạ, chỉ chỉ cửa sổ mặt sau A-Z. Thức mau, cố vấn chu đem A-Z nguyên bản đưa cho hắn chén nhỏ, ngược lại đưa cho đối phương. Tiếp viên hàng không cười một cái, đại khái là hướng về phía hắn nói thanh cảm ơn. Cố vấn chu khẽ miệng nhẹ xà hạ, lộ ra một cái cực ngắn ngủi ý cười. Muốn nói thân mật hành động, đảo cũng không đến mức. Ôn chi biết bọn họ là buổi chiều lại muốn phi nước Đức, phỏng chừng là khai xong hàng trước hợp tác sẽ một khối ra tới ăn cơm. Nhưng hắn đánh xong đồ ăn lúc sau, trực tiếp bưng khay, cùng chính mình đội bay thành viên ngồi ở cùng nhau. Toàn bộ hành trình cũng chưa chiều ôn chi phương hướng xem một cái. Giờ phút này cố vẫn chu ngồi ở vị trí thượng, một bên ăn cơm một bên cầm di động, tựa hồ ở phát tin tức. Ôn chi cúi đầu an tĩnh nhìn chầm chầm chính mình di động nhìn nửa ngày, nhưng cuối cùng cái gì đều không có. Di động liền như vậy nằm. Không thu đến bất luận cái gì một cái tin tức nhắc nhở. Nay không khỏi làm nàng nhớ tới phía trước lần đó, hắn cũng là phi nước Đức. Hai người ở trên hành lang tương nộ. Nàng rõ ràng thấy hắn, lại cố ý phải đợi hắn kêu chính mình, mới đi qua đi. Là đấy lòng chắc chắn hắn nhất định sẽ gọi lại chính mình, cho nên nàng mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Cuối cùng ôn chi vẫn là bưng khay đứng lên, nàng đi cũng không tính mau, từ góc vị trí đi đến thu về mâm đồ ăn địa phương, hoa rất lâu thời gian. Cũng đúng là như vậy một đoạn, đoạn rồi lại dài dòng lộ, làm ôn chi đột nhiên minh bạch một sự kiện. Nguyên lai thiên vị chỉ có ở biến mất lúc sau mới có thể làm người ý thức được nó tồn tại. Hiện tại, nàng thiên vị biến mất. 36, đệ 36 chương, ta lý không để ý tới ngươi ngươi sẽ để ý sao. Lúc sau vừa lúc đuổi kịp lễ Giáng sinh cùng nguyên đán xong đán kỳ nghỉ, tuy rằng quốc nội vẫn luôn cường điệu không cần quá dương tiết, nhưng quốc tế chuyến bay lại bên kia dị thường bận rộn. Ôn chi lúc này mới phát hiện, muốn gặp được Cố Vân Chu, cũng là một kiện không dễ dàng sự tình. Chẳng sợ hai người ở tại cách vách, bọn họ một lần cũng chưa gặp phải. Nếu không phải ngẫu nhiên thấy cách vách đèn sáng, ôn chi thậm chí hoài nghi, hắn có phải hay không đã không ở nơi này. Có đôi khi chiến tranh lạnh chuyện này, bắt đầu không thể hiểu được, nhưng liền sẽ như vậy liên tục đi xuống. Ôn chi cũng không biết cố vấn chu vì cái gì đột nhiên đối nàng như vậy xa cách, nguyên bản nàng muốn hỏi, rất nhiều lần cờ lực mở hai người chi gian nguệ chặt không chắc, đều đã ở mặt trên đưa vào, cuối cùng vẫn là không phát ra đi. Hai người từ không cùng nhau chấp phi chuyến bay lúc sau, xa cách mới là bình thường đi phía trước đơn giản là cố vấn chu vẫn luôn mang theo nàng, làm nàng nghĩ lầm, bọn họ có thể vẫn luôn thực thân cận, tựa như diều giống nhau. trước kia chẳng sợ phi ở trên trời, nhưng đấy lòng lại là nắm chắc, bởi vì nàng biết tuyến kia đoạn hệ người kia, chính là hiện tại, nhân gia đột nhiên buông tay, nàng cả người một chút không biết làm sao lên. ôn chi nguyên bản đang xem thư, kết quả cúi đầu nhìn thoáng qua trước mặt trang số, còn ở nàng mới vừa mở ra kia một tờ, mà khi giờ khắc này, ôn tri ngẩng đầu khi, cảm giác được trống trải trong phòng khách. Tịch mịch che trời lấp đất hướng nàng vào tới. Giang Lam có phải hay không thật lâu không gặp ta, thưởng ta. Nàng không có Giang Lam treo gẹo, mà là trực tiếp đánh bốn chữ qua đi. Nguyên bản đang ở trong nhà rán mặt nạ, nàm nghiêng xem kịch Giang Lam, một cái xoay người trực tiếp ngồi dậy, nàng trực tiếp đã phát cái giọng nói, tình huống như thế nào. Ôn chi cơ bản thuộc về không uống rượu người, ngày thường cũng không yêu đi quán ba loại địa phương này chơi. Giang Lam không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ chủ động ước chính mình đi uống rượu. Tới hay không đi? Ôn Chi thanh âm rất vùng đất thấp trở về câu. Giang Lam không chút do dự, tới tới tới, đi chỗ nào. Ôn Chi, ngươi đính cái địa phương đi, có thể uống rượu là được. Nửa giờ sau, Giang Lam ăn mặc một thân màu nâu nhà táo khoác, tóc dài động lòng người xuất hiện ở không tưởng giả quán ba cửa. Đây là lần trước nàng mang Ôn Chi tới uống rượu địa phương. Nguyên bản Giang Lam tưởng đính cái mới mẻ chỗ ngồi, Ôn Chi lại đột nhiên để ra nhà này quán ba. Nàng vừa xuống xe, liền thấy cửa ăn mặc màu đen áo lông vũ. Đem chính mình bọc thành một cái đoàn người Ôn chi vừa nhắc mặc khi Tuyết trắng làn ra ở sâu kín ánh đèn hạ Có loại bạch đến sáng lên cảm giác Tinh xảo ngũ quan bị rắn chắc áo lông vũ phụ trợ Lại tiểu xảo lại chọc người chịu mến Giang Lam thở dài một hơi Tiến lên ôm lấy nàng Ta xem như biết cái gì kêu thiên phú treo lên đánh chăm chỉ Ta này gác ra tuyển nửa ngày quần áo Còn riêng hóa cái trang mới ra cửa Kết quả ngươi liền như vậy thuần tố nhan ra Tới Giang Lam lại dơ tay Nhiết hạ nàng gương mặt. Sắc thật một đinh điểm son phấn đều không có Ôn Chi khỏe miệng xà hạ Nguyên bản là muốn cười một chút Giang Lam thấy thế Ngươi vẫn là đừng miễn cưng cười So với khóc còn khó coi hơn Ngươi như thế nào biết ta khóc khó coi Ôn Chi chậm gì gì nói Giang Lam ngẩn ra hạ Đừng nói Nàng giống như trong ấn tượng chưa từng thấy Ôn Chi đã khóc Liên nàng thật thuộc về cái loại này Lớn lên ôn nhu vô hại Nhưng nội bộ lãnh đạm kiên định Thuộc về đổ máu không đổ lệ Phòng trưng là vừa quá xong nguyên đáng thiết. Đại gia phía trước ngày hội khi chơi quá lợi hại, hôm nay quán bar không có gì người, bởi vậy hai người đính tới rồi một cái tiểu bàn tròn. Dương bạc kẹn đờ hỏi các nàng tưởng uống cái gì rượu thời điểm, ôn chi không chút nghĩ ngợi mà nói, ngân hà. Bạc kẹn đờ chiều nàng nhìn thoáng qua, cười nói, là khách quân a, cái này rượu chỉ có chúng ta láo bản sẽ điều. Ôn chi không nói gì, chỉ là cười một cái. Rượu bị đoan lại đây lúc sau, ôn chi dơ lên cái ly, trực tiếp uống một ngụm. Giang Lam bị nàng hoảng sợ. Thấy nàng lại muốn uống đệ nhị khẩu, chạy nhanh để lại cổ tay của nàng, ta nói ngươi thật đúng là mua say a. Bằng không đâu, ta đại buổi tối ra tới uống gió Tây Bắc ôn chi thanh âm nghe tới như cũ rất đạm nhiên. Giang Lam lại từ lời này bên trong, nghe ra tới hướng cái mũi hương vị. Ta nói ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Công tác không hài lòng. Giang Lam suy nghĩ nửa ngày, cảm giác cũng liền chuyện này, có thể ảnh hưởng đến ôn chi. Rốt cuộc ôn chi ở trong lòng nàng, vẫn luôn là sự nghiệp lớn hơn thiên. Tổng không thể vì cái gì cảm tình vấn đề. Hồi lâu, Ôn Chi thấp giọng nói, ngươi nói nếu một người đột nhiên không để ý tới ngươi, là cái gì nguyên nhân? Đắc tội nhân gia bái giang Lam thuận miệng vừa nói. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn phía Ôn Chi, ai không để ý tới ngươi? Ai sẽ bỏ được không để ý tới ngươi a Không phải nàng nói, Ôn Chi liền đỉnh như vậy một khuôn mặt, hoàn toàn là già trẻ thông ăn được đi. Ôn Chi lại lần nữa lâm vào trầm mặc Đã có thể có như vậy một người. Hắn giống như hoàn toàn biến mất ở nàng sinh hoạt. Liên cái báo trước đều không có, liền như vậy biến mất. cố Vân Chu. Giang Lam trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy trừ bỏ hắn ở ngoài, giống như thật không có gì người có thể ảnh hưởng ôn chi. Cố tình ôn chi lúc này lại nói, đại khái là ta suy nghĩ nhiều quá đi, ta cải trang là hắn mang, kiến tập kỳ cũng đi theo hắn cùng nhau phi, sau lại trở thành ghế phụ, hắn còn lại nhiều mang theo ta một vòng. Cho nên đột nhiên như vậy không liên hệ, ta khả năng liền có điểm thích ứng không được liền cùng cái kia. Chim non tâm thái ôn chi tựa hồ thế chính mình tìm hảo lý do, đối, chính là cái này. Đối diện ngồi Giang Lam, nàng phản ứng đầu tiên sắc thật là đau lòng, Liên nàng rất ít thấy ôn chi như vậy. Nàng liền trước nay chưa thấy qua ôn chi, vì một người nam nhân như vậy, nhưng lại có chút buồn cười, nghĩ ôn chi không hổ là ôn chi, chẳng sợ phía trước nam tường lại cao, nàng đều ở thử nhảy qua đi. Này không, Giang Lam còn không có cái gì nói đi, ôn chi cũng đã bắt đầu chính mình khai đạo chính mình. Ngươi cảm thấy lời này, chính ngươi tin sao? Giang Lam trực tiếp hỏi. Ôn chi trầm mặc. Giang Lam nhưng thật ra có thể cùng nàng một khối ba phải, nhưng là cùng xong lúc sau, cái gì vấn đề cũng chưa giải quyết, nên là cái dạng gì vẫn là bộ dạng gì. Giang Lam trắng ra hỏi, ngươi đại học là cùng tả vân tề cùng nhau thường đi. Quan tả vân tề chuyện gì ôn chi dầu dĩ nói thanh, lại uống lên khẩu rượu. Ngươi nước Mỹ cùng tả vân tề cùng đi, cải trang cũng là cùng hắn cùng nhau, các ngươi hiện tại cũng không phía trước gặp mặt thường xuyên đi quan hệ cũng so với phía trước lãnh đạm rất nhiều đi, ngươi khó chịu sao? Ôn Chi theo bản năng phủ nhận, kia không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Sự là giống nhau sự, cũng chính là người không giống nhau thôi. Ngươi như thế nào không đối tả Vân Tề như vậy lưu luyến không rời Giang lâm hỏi? Ôn Chi mặt vô biểu tình mà nói, chính là Tả Vân Tề sẽ không thấy ta, cũng không nhìn thấy giống nhau. Ngay sau đó, Ôn Chi liền đem ngày đó ở nhà ăn gặp được cố vấn Chu sự tình nói một lần, nói đến hắn không có cấp bất luận cái gì một ánh mắt. Cho chính mình khi, chẳng sợ nhìn như cái gì đều không để bụng ôn chi, đáy lòng chua xót đều ngăn không được cuộn cuộn. Giang Lam nghe xong, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nàng nhẹ giọng nói, vậy con ngươi, vì cái gì không chủ động kêu hắn? Ôn chi bị hỏi sừng sốt, bởi vì nàng sớm đã thói quen hắn chủ động đi hướng nàng. Chi chi, ngươi khả năng chưa từng có nói qua luyến ái, cho nên không biết nam nữ chi gian đâu, tuy rằng sắc thật có lôi kéo, nhưng là nếu vĩnh viễn chỉ có một người chủ động nói, Như vậy khả năng đối phương cũng sẽ rất mệt thực nguyện. Đương nhiên, tiền đề ngươi đến nghĩ kỹ. Tồn Chi nhíu mắt, đạm thanh hỏi, nghĩ kỹ cái gì? Nghĩ kỹ người này đối với ngươi tới nói là cái gì? Nếu ngươi thật sự chỉ là cái gọi là chim non tâm thái, có chút không quá thích ứng hắn đột nhiên rời xa ngươi, vậy như vậy tiếp tục lánh đi xuống, bởi vì nhân già sớm hay muộn cũng phải tìm bạn gái, không có khả năng vĩnh viễn cùng ngươi như vậy thân cận. Nhưng nếu hắn đối với ngươi mà nói, là cùng người khác không giống nhau, vậy ngươi liền nghĩ kỹ hắn vì cái gì là không giống nhau. Giang Lam khó được không có nói giỡn, mà là nghiêm túc cho nàng phân tích. Ôn chi ngón tay vỗ về trước mặt pha lê ly, đầu ngón tay ở ly khẩu một chút đánh vòng, thẳng đến nàng đột nhiên nắm lấy cái ly, giơ tay đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch. Giang Lam liền ngăn cản cũng chưa tới kịp. Hảo, ta ngày mai liền đi hỏi rõ ràng. Ôn chi đáy mắt lóe tinh lượng quan mang. Chỉ tiếp, ôn chi tính sai, tuy rằng nàng sát thật tưởng cùng cố vấn chu hỏi rõ ràng. Nhưng hắn còn không có về nước Này Chu hắn bay đi nước nước chuyến bay Còn không có về nước Đến hậu thiên mới có thể trở về Ôn Chi nghĩ kỹ lúc sau Dứt khoát cũng không nóng nảy Cũng không tính toán trực tiếp ở hẹ chặt thượng nói Có một số việc Vẫn là giáp mặt nói rõ ràng tốt nhất Cố vấn Chu về nước ngày đó Ôn Chi vừa lúc cũng có một chuyến chuyến bay Tuy rằng không phải thực vừa khéo Nhưng là ôn Chi cũng không xuất ruột Bởi vì nàng phi xong hôm nay Ngày mai vừa lúc cũng nghỉ ngơi Tới rồi sân bay lúc sau Ôn chi xách theo phi hành dương chuẩn bị trực tiếp lên lầu Ai ngờ mới vừa đi đến thang máy bên kia Liền gặp được một đôi tình lữ ở cãi nhau Ôn chi ngay từ đầu cũng không tưởng nhiều quản, Tình lữ cãi nhau loại chuyện này Người bình thường nếu là quản, Nói không chừng nhân ra tình lữ còn sẽ lập tức đình chỉ Nhất trí đối ngoại Người mẹ nó rốt cuộc cái gì tật xấu a? Ta đều nói ta di động cái gì đều không có ngươi một hai phải hiện tại cùng ta nháo đúng không Nhà trai tựa hồ thực không kiên nhẫn Đầy miệng thô tục. Ôn Chi duỗi tay ấn thang máy cái nút, chuẩn bị lên lầu. Vừa lúc thang máy từ lầu 3 xuống dưới, Ôn Chi an tĩnh chờ. Nhưng bên cạnh kia đối tình lữ cũng đã xảo càng ngày càng lợi hại. Thang máy xuống dưới khi, bên trong cũng có vài cái hành khách, Ôn Chi chờ bên trong người đi ra, mới chuẩn bị tiến thang máy. Không đợi nàng đi vào, bên cạnh nam lại giành trước vào thang máy. Cái kia bạn gái cũng là một phen vọt lại đây, duỗi tay bắt lấy hắn quần áo, "Ngươi đừng đi, hôm nay ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta sẽ không làm ngươi đi." Ngươi mẹ nó có bệnh à, ta còn phải đi đuổi phi cơ đâu, ngươi nếu là lại không buông tay, ta liền không khách khí. Nam nhân tựa hồ thật sự không kiên nhẫn, nói, một phen liền đẩy ra nhà gái. Ôn chi thấy thế, chạy nhanh dối tay đỡ nữ hải một phen. Nhưng nữ hải cũng cùng điên rồi dường như, bái cửa thang máy, chính là không cho nhà trai rời đi. Ôn chi không thể không nhắc nhở nói, các ngươi ở thang máy như vậy, rất nguy hiểm. Nữ hải còn ở khóc, nhưng nhà trai lại chỉ vào nàng nói, ngươi tùng không buông tay. Ngươi có phải hay không người à, hoa tiền của ta, đi theo khác nữ khai phòng, ngươi lần này nói ra kém, có phải hay không cũng phải đi ước pháo nữ hài hiển nhiên cũng khó chịu điên rồi, bắt đầu không quan tâm mà mắng. Buông tay nam nhân bắt đầu dối tay bẻ nữ hài ngón tay, nhưng nữ hài gắt gao bái cửa thang máy, chính là không buông tay. Rốt cuộc nhà trai nhấp chân, trực tiếp đá vào nữ hài trên người. Ôn chi nguyên bản đang cúi đầu, muốn gọi điện thoại cấp sân bay đồn công an, làm cho bọn họ lại đây xử lý một chút cái này tình huống. Nhưng đương nàng nhìn đến nhà trai nhấc chân khi, nàng trách mắng, dừng tay, ta đã báo nguy. Đối phương lại một chân sớm đã đạp đi xuống, hơn nữa ở đá xong lúc sau, còn nhìn ôn chi khiêu khích nói, ngươi nếu là còn dám xen vào việc người khác, lao tử liền ngươi cùng nhau đánh. Nữ hài bị đạp này một chân đều còn không có tính toán buông tay, liền ôn chi đều có chút tưởng khuyên nàng, hà tất cùng một cái cha nam như vậy háo. Nhưng là nam nhân tựa hồ thấy nàng còn gắt gao không buông tay, nói thẳng, hành vậy ngươi liền ôm cái này thang máy đi ta đi hắn trực tiếp rời đi thang máy nhưng hắn vừa đi nữ hải lại đuổi theo nam nhân tựa hồ phiền chán hết sức rốt cuộc không thể nhịn được nữa trực tiếp đoạt lấy nữ hải trong tay cái dương liền triều trên người nàng tạm qua đi ôn chi chẳng sợ phía trước lại không nghĩ quảng giờ khắc này nàng vẫn là tiến lên một phen đem người túm lại đây nhưng đối phương dương hành lý đã đem tới ôn chi tránh né không kịp bên trái bả vai bị hung hăng tập đến cả người bởi vì thật lớn quán tính bị va chạm ngã trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Lúc này nữ hải tựệ hồ khôi phục điểm lý trí, không lại đuổi theo cha nam, mà là đỡ lấy Ôn chi. Ôn chi chỉ cảm thấy cánh tay ma, xử không thượng một chút kính nhi. Giờ phút này vừa lúc sân bay cảnh sát cũng đuổi tới, một chút đem đả thương người nam nhân bắt lấy, ấn ở trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc, hành khách đánh nhau, ngươi làm sân bay cảnh sát quẩn hảo, đây là ngươi một cái ghế phụ hẳn là còn sao? Ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm nhưng thật gia hảo. Còn có một giờ hành khách liền phải đăng ký, ngươi làm ta thượng chỗ nào lại đi tìm cái ghế phụ. Sân bay trong phòng hội nghị, trung niên nam nhân mắng chửi người thanh em chuyển toàn bộ hành lang đều là Ôn Chi đứng ở đối diện, rũ đầu thực xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn. Đối diện đứng chính là nàng nguyên bản muốn chấp phi chuyến bay tàu cơ trưởng, đối phương ở biết được Ôn Chi đã bảo hộ cãi nhau nữ tính hành khách bị thương lúc sau, trước tiên phản ứng cũng không phải an ủi, mà là trong cơn giận dữ mà đem Ôn Chi mắng một đốn. Bởi vì ôn chi cánh tay bị dương hành lý tạm thường, vì an toàn khởi kiến, nàng xin đổi cơ phó. Chuyện này cho hắn mang đến phiền toái Ôn chi cũng tự biết đối lý, thấp giọng giải thích nói ta lúc ấy đã gọi điện thoại báo nguy, chỉ là cảnh sát còn không có đuổi tới. Còn không có đuổi tới, ngươi sẽ không trốn rất xa, ngươi có biết hay không ngươi làm phiền trực phi công, là phải đối toàn bộ hàng. Ban hành khách phụ trách nhiệm, nếu là đợi lát nữa tìm không thấy dự phòng ghế phụ, dẫn tới chuyến bay đến trễ ta xem ngươi làm sao bây giờ. Tào cơ trưởng tưởng tượng đến điểm này, liền bực bội đến không được, liền không lưu tình chút nào đem ôn chi đổ đập xuống mắng một đốn. Cái này chuẩn bị thất, đều không phải là chỉ có bọn họ đội bay, cũng có những người khác ở. Lui tới phi công đi ngang qua, đều có thể nghe được Tào cơ trưởng lớn tiếng răn dậy ôn chi cảnh tượng. Ôn chi lại lần nữa thấp giọng nói khiểm thực xin lỗi, là ta tưởng không đủ đầy đủ, ta lần sau nhất định sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Ta phiền tói ngươi, lần sau thượng cơ phía trước, mang lên ngươi đầu vóc. Tào cơ trưởng tức muốn hụt máu mà lại mắng một câu. Ôn chi gắt gao cắn môi, không có lại thế chính mình cãi lại một câu. Nhưng nàng như vậy không nói lời nào, Tào cơ trưởng ngược lại càng tức giận, lại tưởng lại mở miệng phát tiết khi, đột nhiên phía sau truyền đến một cái lãnh đạm đến cực điểm thanh âm, Tào cơ trưởng. Tào cơ trưởng vừa thấy đến đối phương, lập tức thay đổi trương gương mặt tươi cười, vấn chu. Ôn chi bàn tay đột nhiên nắm chặt, ngón tay gắt gao môi tiến lòng bàn tay. Các ngươi lần này dự phòng ghế phụ đã ở chạy tới trên đường Cố vấn Chu tựa hồ biết đã xảy ra sự tình gì, trực tiếp đối tảo cơ trưởng nói như vậy một câu. Tảo cơ trưởng Nga Thành cười nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần không chậm trễ chuyến bay liền hảo, ta đây cũng là nóng lòng. Lúc này hắn nhưng thật ra nghĩ tới, trước mắt cái này ghế phụ Ôn Chi, còn không phải là Cố vấn Chu mang theo cải trang. Ở hàng không dân dụng cục nội có cái quy củ, ai mang học viên phải gọi ai sư phụ. Chính mình như vậy tức muốn hộc máu mắng Ôn Chi một đốn. Hiển nhiên là rơi xuống cố vấn chu mặt mũi. Phạm sai lầm là nên nói, bất quá nàng cũng không phải vì chính mình, dù sao cũng là hành khách duyên cớ. Này nếu là thay đổi ta, chuyện này ta cũng sẽ không như vậy khoanh tay đứng nhìn cố vấn chu đạm thanh nói. Tào cơ trưởng vừa nghe, đến, sắc thật là sư phụ, vẫn là che chở đâu Đúng đúng đúng, là ta quá sốt ruột tào cơ trưởng cười một cái. Tuy rằng mọi người đều là cơ trưởng, nhưng rốt cuộc ở trong công ty lực ảnh hưởng không giống nhau, ít nhất mặc kệ là ai. Đều sẽ cấp cố vấn chu vài phần bạc diện. Tào cơ trưởng lại nói hai câu, lúc này mới nói, ta phải trước thượng cơ chuẩn bị, bằng không chuyến bay thật sự đến đến chế. Hành, trở về thỉnh ngài ăn cơm cố vấn chu đạm cười nói. Tào cơ trưởng ngầm hiểu nói, ăn cơm liền không cần, bất quá ngươi cái này sư phụ nhưng thật ra rất tận tâm. Thằng đến tào cơ trưởng rời đi, ôn chi như cũ thẳng ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Phía sau nam nhân an tĩnh nhìn nàng bóng dáng, cũng không nói lời nào, tùy ý nàng như vậy đứng. Ôn Chi rũ đầu, đáy lòng sông cuộn biển gầm khó chịu, rốt cuộc nàng giống như chịu đựng không được, xoay người, liền thấy cô vấn chu như cũ còn đứng ở bên kia. Nàng nhếch môi, từ hắn bên người lướt qua, hướng về phía ngoài cửa liền đi. Nhưng nàng mới vừa đi lui tới vài bước, phía sau người tựa hổ cũng theo ra tới. Hai người như vậy một trước một sau, không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc tới rồi một chỗ trống trải mà. Lại nói tiếp, nơi này vẫn là phía trước cô vấn chu mang Ôn Chi tới nói cái này ban công là sân bay khó được an tĩnh địa phương có thể đứng ở chỗ này xem phi cơ cất cánh đắp xuống cánh tay thế nào phía sau cô vẫn chu rốt cuộc tiến lên muốn xem xét nàng bả vai tình huống phía trước hắn một chút phi cơ vừa đến văn phòng bên này liền nghe nói chuyện này nghe được nàng vì cứu người bị tạm thương cánh tay hắn một khắc cũng chưa chấm dứt trực tiếp đuổi lại đây không nghĩ tới vừa lúc đụng phải nàng bị mắng trường hợp ổn chi thấp giọng nói không có việc gì cố vấn chu đạm thanh hỏi Đi bệnh viện kiểm tra qua sao? Tuy rằng nhìn như việc nhỏ, nhưng rất có thể sẽ tạo thành nứt xương, tốt nhất vẫn là đi bệnh viện kiểm tra. Ngươi đổi một chút quần áo, ta lái xe mang người đi. Như vậy một câu quan tâm nói, lại một chút điểm bạo ôn chi đáy lòng tích gáp cảm xúc. Nàng có chút khó có thể chịu đựng mà nói, ngươi có thể hay không làm ta một người đợi, không cần lo cho ta. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Nguyên bản lôi kéo nàng thủ đoạn cố vân chu, cũng vào giờ phút này, chậm rãi bung ra. Thấp giọng nói, xin lỗi, là ta xen vào việc người khác. Ôn chi đáy lòng như là bị thứ gì năng hạ, đau chỉnh trái tim đều xúc ở cùng nhau. Kỳ thật nàng đều không phải là tưởng đối hắn phát hỏa, nàng chính là cảm thấy chính mình nhất mất mặt thời khắc, bị hắn như vậy gặp được, trong lúc nhất thời thẹn quá thỉnh giận. Rõ ràng là nàng chính mình vấn đề, lại muốn đem vô danh hỏa phát ở vô tội nhân thân thượng. Cố vấn chu nhẹ giọng nói, vậy ngươi trước chính mình đái trong chốc lát. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ôn chi ngẩng đầu nhìn hắn bóng dáng, từng bước một rời xa nàng tầm mắt, giờ khắc này, sở hữu ý niệm đều ở một chút vừa vào nàng trong đầu. Hắn xuất hiện ở phòng họ cửa, cười đối nàng nói, từ hôm nay trở đi nàng từ hắn phụ trách, hắn cặp kia luôn là lãnh đạm xa cách mắt đen, nhìn về phía nàng lúc nào cũng hội nghị thường kỳ lộ ra ô nu, còn có cái kia bọn họ cùng nhau xem qua mặt trời mọc. Vẫn luôn thật sâu chôn ở trái tim kia viên hạt giống, vào giờ phút này phảng phất có đột phá tầng tầng trở ngại Rốt cuộc quang minh chính đại chiếm cứ nàng trái tim, sau đó theo máu, dụng hướng các người. Có một loại xưa nay chưa từng có rõ ràng, ở nàng trong lòng chặt chẽ chiếm cứ. Ôn chi chưa từng có thích quá người khác, nàng cũng không hiểu thích hẳn là một loại cảm giác như thế nào. Mà khi thích chân chính tiến đến khi, nàng mới hiểu được, này cũng không cần người khác dạy dỗ. Ở xuất hiện một cái trước mắt, nàng là có thể cảm nhận được. Nàng chính là thích trước mắt người nam nhân này, cho nên mới sẽ bởi vì hắn vắng vẻ mà khó chịu bởi vì hắn thấy chính mình bị cỡ trách trường hợp mới có thể cảm thấy mất mặt. Không phải đơn thuần lòng tự trọng quay phá, chỉ là bởi vì nàng quá để ý hắn. Cố vấn chu ôn chi đột nhiên gọi lại hắn. Nhưng nam nhân bước chân chỉ là đốn hạ, tại hạ một khắc lại lần nữa nâng lên chân, chuẩn bị rời đi. Ôn chi rốt cuộc hoàn toàn hoảng sợ, nàng chiều hắn chạy qua đi, túm cổ tay của hắn, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta không nên đối với ngươi phát hỏa. Cố vấn chu lần này rốt cuộc dừng lại bước chân. Nhưng ôn chi lại không có cho hắn nói chuyện cơ hội, như cũ còn ở xin lỗi, là ta chính mình vấn đề, ta sen vào việc người khác lộng bị thương cánh tay, bị tào cơ trường mắng, cho nên bị ngươi nhìn đến thời điểm, ta cảm thấy quá nan khang quá mất mặt. Còn có ngươi vẫn luôn không để ý tới ta, ta lại. Rốt cuộc cố vấn chu đánh gây ít nàng lời nói, thấp giọng hỏi nói, đối với ngươi mà nói, rất quan trọng sao. Ôn chi ngước mắt xem qua đi, có chút không quá minh bạch. Cố vấn chu nhìn nàng đôi mắt, thanh âm cực chậm chạm hỏi. Ta lý không để ý tới ngươi, ngươi sẽ để ý sao? Hắn cho rằng hắn liền tính rời đi, nàng cũng chỉ sẽ không sao cả, rốt cuộc nàng vĩnh viễn đều là đối cái gì đều nhàn nhạt, nhạt bộ dáng. Ôn chi trầm mặc một lát, ngửa đầu nhìn hắn. Ta thực để ý. Hồi lâu, cố vấn chu đột nhiên tràn ra một tiếng rất nhỏ thở dài, bởi vì hắn phát hiện này một tháng tới nay, hắn sở làm tâm lý phòng tuyến, tại đây một câu dưới, trong khoảnh khắc sụp đổ. Chỉ cần nàng thật sự để ý hắn. Biết điểm này, với hắn mà nói, Như vậy đủ rồi. 37, đệ 37 trường, hắn thích ta có thể không màng tất cả. Nơi xa trên đường băng, một trận phi cơ hướng về không trung chậm rãi bò thăng, xanh thảm không trung giống như một khối xinh đẹp phông nền, tùy ý phi cơ ở mặt trên lưu lại hoàn mỹ cất cánh tư thái. Trên sân thượng hai người tim đập tần suất đều nhân nói ra nói, không hẹn mà cùng ra tốc. Ôn chi hơi nhếch môi, trong lòng có chút không biết làm sao. Có đôi khi nói thật ra cũng không tính khó, khó chính là nói xong nói thật lúc sau nên như thế nào xong việc, ôn chi có chút chần chừ, cảm thấy này một bước tử vượt quá lớn, sợ bước ra vấn đề. ngươi mới vừa về nước đúng không, ôn chi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là kéo ra đề tài, nói chuyện tiếp lên. cố vấn chu không nhìn xuống, suy mà cười một cái, hắn nhưng thật ra không chọc thủng nàng như vậy điểm tiểu tâm tư, hắn cũng coi như nhìn ra tới cô nương này miệng cũng là rất nạnh, muốn nghe nàng nói điểm lời nói thật, chính là không dễ dàng a. ân, hiện tại biết quan tâm ta cố vấn chu chậm gì gì nói. Cố vấn chu bị khí cười, vốn đang tưởng cho nàng cái dưới bậc thang, lúc này trực tiếp hỏi, quan tâm ở đâu. Ôn chi gọn gàng dứt khoát nói, ta biết ngươi hôm nay từ nước ngoài bay trở về, này còn chưa đủ quan tâm sao. Cố vấn chu hơi kém đương trưởng cho nàng giơ ngón tay cái lên. Là ngươi trước không để ý tới ta đi ôn chi cái này nhớ tới hai người phía trước không thể hiểu được chiến tranh lệnh, vẫn là muốn hỏi rõ ràng, nàng không quá thích loại cảm giác này. Cố vấn chu không phủ nhận, nhưng cũng cảm thấy chính mình cũng không phải đến vụ toàn bộ trách nhiệm. Hắn hơi nghiêng đầu, hẹp dài mà lánh đạm mắt đen liếc lại đây, hỏi lại nói, ngươi đâu, vì cái gì không thể chủ động liên hệ ta? Vì cái gì nàng không thể trước liên hệ cố vấn chu, giờ phút này nàng suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, ta không dám cho ngươi gọi điện thoại, ta giống như đem ngươi trọc sinh khí. Kỳ thật mặc kệ sự tình gì, đều là có dấu vết để lại. Cố vấn chu cũng đều không phải là vô duyên vô cớ không để ý tới nàng, mà là ở ôn chi lần trước xin nghỉ lúc sau, hắn gọi điện thoại lại đây. Ôn chi không có báo cho chính hắn xin nghỉ chân chính lý do, ngược lại ớt đúng có lệ hắn. Nghiêm túc nắm lại, là nàng lời nói, cũng sẽ sinh khí đi. Lần trước ta xin nghỉ thời điểm, ngươi còn sợ ta sinh bệnh, riêng gọi điện thoại lại đây quan tâm ta, ta lại không có cùng ngươi nói xin nghỉ chân chính lý do, còn có lệ ngươi ôn chi chủ động nói. Cố vấn chu ngơ ngẩn, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ như vậy nói. Hắn thừa nhận, ở điện thoại kia đầu lại một lần nghe được tống vi khiêm thanh âm, sắp thật làm hắn thực khó chịu. Nhưng càng nhiều lại là đối chính hắn, bởi vì hắn liền tức giận tư cách đều không có. Mặc kệ nàng cùng Tống Vi Khiêm là cái gì quan hệ, hắn cũng chưa tư cách chất vấn. Ôn Chi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nàng cùng Tống Vi Khiêm quan hệ, kỳ thật cũng không phải không thể nói cho Cố Vân Chu. Chẳng sợ hắn biết, hắn cũng không phải sẽ khắp nơi nói bậy người. Kỳ thật ta lần trước xin nghỉ là bởi vì. Ôn Chi mở miệng nói. Cố Vân Chu lại đột nhiên đánh gãy nàng, sự tình đã qua đi lâu như vậy, không cần lại riêng giải thích. Ôn Chi bị đánh gãy sau, sửng sốt, nhưng nghe hắn nói như vậy cũng không hề giải thích khác. Đến nỗi cô Vân Chu, hắn thừa nhận giờ khắc này chính mình là túng. Hắn nhìn ra được tới Ôn Chi là tưởng nói với hắn lời nói thật, hoặc là muốn nói với hắn, về tống vi khiêm sự tình, nhưng có chút lời nói một khi nói ra, khả năng liền vô pháp xong việc. Hắn còn không có làm tốt nghe chuẩn bị, rứt khoát liền trực tiếp đánh gãy. Đi thôi cô Vân Chu thấp giọng nói. Ôn Chi hỏi, về nhà sao? Nàng cánh tay bị thương. Hôm nay đã phi không được, cố vấn chu cũng vừa về nước, cũng đến về nhà nghỉ ngơi. Cố vấn chu nghiêng đầu nhìn nàng, nhàn nhạt nói ra hai chữ, bệnh viện. Ôn chi lúc này mới nhớ tới, hắn vừa rồi liền nói muốn mang chính mình đi bệnh viện. Chỉ là vừa mới nàng không thể hiểu được, lại hướng về phía hắn đã phát hỏa. Như vậy tưởng tượng, ôn chi càng thêm ấy nấy, rũ đầu, ngoan ngoãn đi theo hắn bên người. Mãi cho đến lên xe, nàng cũng chưa như thế nào nói nữa. Làm sao vậy? Cố vấn chu đem xe khai ra đi thời điểm, hơi liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc trầm thấp bộ dáng. Ôn chi nhìn phía trước, đạm thanh nói, đang ở lâm vào thật sâu tự mình khiển trách bên trong. Khiển trách cái gì? Cố vấn chu lười nhát trong thanh âm, lộ ra điểm tò mò. Ôn chi, vừa rồi ngươi nói muốn mang ta đi bệnh viện, ta cư nhiên còn đối với ngươi phát hỏa, ta thật sự thực bạch nhãn lang đi. Cố vấn chu, nàng lời này nói quá thật hành, cũng tự mình phê bình quá mức đúng chỗ làm cho cố vấn chu đều có loại không biết nên như thế nào đi xuống tiếp. Hắn thuận miệng hỏi, cho nên ngươi là hy vọng ta an ủi ngươi, vẫn là cùng ngươi cùng nhau khiển trách ngươi. Nay nửa nói dơ nói, một chút làm trong xe không khí nhẹ nhàng rất nhiều. Ôn chi nghiêng đầu nhìn qua đi, lúc này hắn hái được phi hành ngũ, ôn chi mới phát hiện hắn gần nhất hẳn là đi cắt tóc, tóc mai cạo thật đoạn, chỉnh thể hình dáng đường cong càng thêm lưu loát sạch sẽ, có vẻ rất có nam nhân vị. Liên một chút giống như đâm vào ôn chi tâm khảm thượng Trước kia Ôn Chi không cảm thấy chính mình là ngoại mạo hiệp hội, nhưng hiện tại mới phát hiện, không phải nàng không ngoài mạo hiệp hội, mà là ở cố vấn chu phía trước, liền không có người diện mạo có thể vào được nàng mắt. Ta đều như vậy, ngươi xác định còn muốn khiển trách ta? Ôn Chi cố ý chậm gì gì nói. Ân, Luyến Tiết. Trên ghế điều khiển hơi mang điểm nhi bất đắc di thanh âm truyền tới. Ôn Chi một chút thu hồi tầm mắt, úc nhĩ lại bắt đầu nóng lên, có loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trầm mặc ở trong xe tràn ngập. Nay một trầm mặc trực tiếp trầm mặc tới rồi bệnh viện phụ cận, cố vấn chu cũng không chuyên môn đi cái gì tam giác bệnh viện, quá xa, liền tìm ly sân bay phụ cận gần nhất một nhà bệnh viện, hơn nữa cách bọn họ trụ địa phương cũng gần. ở khoa chỉnh hình treo hào lúc sau, hai người ngồi ở bệnh viện ghế giải thượng đẳng. nửa giờ sau, quảng bá gọi vào ôn chi tên, nàng đứng lên lúc sau, cố vấn chu cũng đi theo một khối đứng dậy, tới rồi hỏi phòng khám bệnh, bác sĩ hiểu biết nàng là bị dương hành lý tăng hạng, khiến cho nàng làm dơ tay động tác không có gì vấn đề lớn, ta xem phiến tử cũng không cần chuộn, chính là tạp hạ bác sĩ phỏng trừng cũng cảm thấy bọn họ rất đại kinh tiểu quái, dương hành lý tạm một chút, còn muốn chuyên môn chạy bệnh viện tới. cố vấn chu nhìn bác sĩ, trầm giọng nói, bác sĩ, nàng là phi công, cánh tay đối nàng tới nói rất quan trọng, cho nên chúng ta tưởng chuộn cái phiến tử. như vậy a bác sĩ vừa nghe, gật đầu nói, nếu các ngươi muốn chuộn nói, ta đây liền khai cái đơn tử. lúc sau, cố vấn chu liền cầm đơn tử đi nộp phí lúc sau mang theo Onchi đi hình ảnh trung tâm trụ phiến tử.